Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện thập niên 70 dưỡng hoa hàng ngày trên Hải Đào. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 21 Cơm Cháy Tần Nhu ở trong phòng bếp quyết định đại làm một hồi, ngày hôm qua hấp hôm nay thủy nấu ẩm thực thật sự quá mức khỏe mạnh, buổi tối liền hơi chút ăn chút không khỏe mạnh thêm chút xào chiên. Quỳnh Châu đảo thượng không quá thiếu du trên đảo trái dừa nhiều ý nghĩa trái dừa du cũng nhiều, hiện tại trái dừa du là so dầu nành dầu hạt cài càng tiện nghi giá rẻ du. Có lẽ ở đời sau ánh mắt tổng cảm thấy trái dừa du nghe tới thập phần cao lớn thượng trên thực tế ở 70-80 niên đại, rất dài một đoạn thời gian trái dừa du thuộc về trong nhà quá nghèo mới ăn tiện nghi du. Liền giống như lúc này đô đủ chưa kinh thương gia lăng xê phía trước, nông thôn thường xuyên lấy tới uy heo, lúc này Quỳnh Châu đảo chuối cũng là dùng để uy heo, gặp chuyện không quyết hết thầy uy heo, nhị sư huynh ăn gì cũng ngon uy cái gì ăn cái gì. Lúc này bị bắt ăn lương thực phụ ở phía sau tới bán so tinh tế lương càng quý, có thể nói là thời đại biến hóa. Này một chút nhị sư huynh trên người du mới nhất quý giá, lại chờ cái vài thập niên, lại đều ghét bỏ nhị sư huynh trên người du quá kém. tần nhu cũng nghe quá mấy cái bác gái hồi ức quá khứ nói lúc trước trong nhà nghèo nghèo đến chỉ có thể ăn trái dừa du tới rồi sau lại nghe thấy tới trái dừa vị liền tưởng phun kiên quyết không ăn cùng trái dừa tương quan bất cứ thứ gì lại cứ nàng nữ nhi ai uống trái dừa nước làm nàng ở một bên cảm khái không thôi Trái dừa thật là cái thứ tốt, trái dừa nước thơm ngọt, bên trong trái dừa thịt có thể ép du, bất quá trước kia đi bờ biển du lịch thời điểm, đại bộ phận người mua trái dừa, bất quá uống điểm trái dừa nước liền thôi, bên trong trái dừa thịt trực tiếp ném, càng không nói đến không ít người đều cho rằng trái dừa chỉ có trái dừa nước, xem nhẹ nó bên trong một tầng thịt quả. này một tầng thịt quả còn có thể ép du ép ra tới trái dừa du rất thơm bất quá trái dừa du đích xác không rất thích hợp dùng ăn bởi vì này ru nó bản thân trái dừa khí vị quá dày đặc trộn lẫn ở bình thường thái sắc đích xác dễ dàng làm người tiếp thu vô năng mặt khác nó tạc đồ vật thời điểm khói dầu quá lớn còn sinh ra rất nhiều phao phao không thích hợp xào rau bất quá trái dừa du khí vị rất thơm dùng để làm điểm tâm du cùng làm thủ công tạo phi thường thích hợp Mang lên dừa hương điểm tâm sẽ không làm người cảm thấy đột một, dừa hương xà phòng thủ công cũng thập phần hợp lòng người, trái dừa du còn có thể dùng để hộ phát. Trong phòng bếp thả một lọ trái dừa du, người nhà viện đưa, này du phòng chừng mỗi nhà đều phòng một lọ, không phải cái gì quý trọng đồ vật chính ngươi làm ra trái dừa thịt phương pháp sản xuất thô sơ luyện cũng có thể luyện ra du tới. Tần Nhu mở ra vừa nghe cảm thấy dùng nó tới xào rau, một cái không cẩn thận dễ dàng hoạt thiết lư chờ về sau đi hỏi một chút Quỳnh Châu đảo bản địa đồng hương sử dụng kinh nghiệm lại nấu ăn. Nàng ở Quảng Thành mua chút dầu nành, lục diễm ra hòa này hắn nấu không, hắn hấp cơ hồ liền vô dụng du cho nên nàng thiêu đồ ăn thời điểm có thể hơi chút làm càn một chút. Đương nhiên Tần Nhu cũng không dám quá làm càn, du quý a muốn tiết kiệm. Không bột đố gột nên hồ. Trừ bỏ hải sản chính là trứng gà, lạp xưởng tàu tía, liền cộng hành đều không có tần nhu đối với chiếc mắt đơn giản tài liệu đích xác đầu chọc không thôi. Làm điểm đơn giản thái xác đi, may mắn còn có hải sản. Hôm nay không ăn hấp, tần nhu tính toán làm tỏi nguyễn sò biển chưng tỏi miến, đậu xanh phen là ở Quảng Thành mua, số lượng thật sự không nhiều lắm, cần thiết đến tình điểm ăn, lại làm tào tía tôm hoạt canh cùng hào lạc. Nàng chính mình làm nói vẫn là rất phí công phu cho nên tần nhu lên lầu đi bắt tráng đinh, đem bị nàng đuổi ra đi lục diễm xả trở về, làm hắn khai hào sống, mà nàng tắc mang theo hai cái tiểu gia hỏa lột tôm đi tôm tuyến. Này hai hài từ tự nhiên là lột tôm không khí tổ. Tần nhu đi tôm tuyến thủ pháp là luyện qua, nàng chính mình ở nhà ăn tôm liền không yêu lưu tôm đầu, cũng là nàng lười đến chọn tôm tuyến, mà là thích tự cấp sinh tôm đi đầu thời điểm, ngón tay một véo, đem tôm đầu xóa thời điểm thuận tiện liền đem tôm tuyến mang đi ra ngoài. Tức mau nàng liền lột một chén lớn tôm bóc vỏ, tất cả đều rửa sạch sẽ, băm thành tôm thịt nát hơn nữa lòng trắng trứng rượu gia vị cùng muối quấy cuối cùng lại ra nhập tinh bột quấy đều sau không sai biệt lắm liền đem tôm hoạt làm tốt. đem tôm hoạt xoa thành viên nhỏ làm tảo tía tôm hoạt canh thời điểm đem dư lại lòng đỏ trứng đánh tan đi vào làm được tảo tía tôm hoạt canh phá lệ xinh đẹp canh trạch tươi sáng trôi nổi tảo tía là tím màu xanh lục quấn quanh điểm điểm lòng đỏ trứng là tiên hoàng sắc tảo tía cùng lòng đỏ trứng đan chéo chi gian là một đám bạch phiếm phấn xinh đẹp tôm hoạt viên tần nhu xoa chính là đại viên trước nấu hào canh lấy chén nhỏ cấp hai cái tiểu nhãi con đều múc một cái đại tôm hoạt viên ở trong chén nàng chính mình nếm cách còn đầu huy một cái cấp lục diễm lục diễm lúc này lột một chén hào sống thịt cùng một chén sò biển thịt tần nhu cầm đi nhanh chóng làm tốt sò biển trương tỏi băm phen cùng một nồi hào lạc chỉ có hào lạc là dầu chiên da tới hương hương giòn giòn hai đứa nhỏ ăn thật sự hương tôm hoạt canh không phóng du ăn một khối hào lạc uống khẩu canh thơm ngon dài nị Tần nhu vốn dĩ cho rằng tiểu nhãi con nhóm càng thích ăn hào lạc không nghĩ tới lục diễm càng thích ăn cùng hài thử ở bên nhau phi thường cổ động buồn không ra tiếng ăn cái không đình. Bởi vì thói quen chính mình một người ăn cơm tần nhu nấu đồ ăn thời điểm cũng là một bên làm một bên ăn. Nàng ở chỗ này trên hào lạc hai cái nhãi con cùng nam nhân đều ở bên cạnh chờ ăn cái bàn đều tỉnh là có điểm không quy củ, bất quá chính mình trong nhà tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Hải tử còn nhỏ ăn hai cái tôm hoạt viên lại nếm điểm hào lạc vui vui vẻ vẻ đi bên ngoài chơi. Trong nhà chủ yếu nuốt lương nhà giàu là lục diễm, nghĩ đến gia hỏa này ngày hôm qua ăn xong như vậy bao lớn màn thầu tần nhu cũng không biết phải làm nhiều ít mới có thể thỏa mãn hắn. Cuối cùng Tần Nhu làm hai phân đơn giản cơm trưng thịt lạp cũng chính là cơm niêu lẩu niêu nấu ra tới cơm phi thường hương, vẫn là dùng quả vài củi đốt bởi vì tài liệu đơn giản, trừ bỏ cơm ngoại, không thêm quá nhiều những thứ khác. tiết trắng gạo thượng chỉ là phô hảo ba bốn phiến thiêu thịt khô, điểm suyết thượng hai cái béo đô đô tôm hoạt viên, đôi thượng sò biển phen, còn có vài sợi tào tía lòng đỏ trứng. Cứ việc tài liệu đơn giản cũng muốn nỗ lực bãi bàn xinh đẹp. Tần Nhu cầm lấy một đĩa nước sốt ở hai phân cơm chưng thịt lạp thượng xối non nửa vòng, làm lục diễm đem cơm chưng thịt lạp mang sang đi chính mình đi kêu hai cái tiểu nhãi con tới ăn cơm. Hai nồi nóng hầm hợp cơm chưng thịt lạp bên cạnh các có một chén tảo tía tôm hoạt canh, một đĩa hàu lạc thuộc về cơm điểm. Đơn giản lại không mất phong phú cơm chiều, ít nhất hai nồi cơm chưng thịt lạp thoạt nhìn phá lệ mê người, bãi bàn xinh đẹp, lục diễm đơn độc ăn một nồi, thoa Tần nhu cùng hai đứa nhỏ ăn một nồi. Tần Nhu cười nói, nếm thử đi ta mua lẩu niêu thời điểm, một cái đại thẩm dạy ta nấu cơm biện Pháp. Nàng ở Quảng Thành còn làm bộ làm tịch mang theo nam nhân cùng hài tử đi nhà sách Tân Hoa mua hai bồn thực đơn. Lục diễm đối mặt này một nồi to cơm trưng thịt lạp lại có chút không thể nào xuống tay, tức Phụ Nhi thật sự là cái xinh đẹp cô nương, này làm được thức ăn, không nói hương vị đi, chỉ là bộ dáng này liền thập phần xinh đẹp. Hắn cái này tháo các lão ra còn không có ăn qua như vậy xinh đẹp, phía dưới là tuyết trắng cơm, mặt trên cái tôm hoạt viên, lạp sườn, sò biển phen, cho nhau chi gian tễ đến tràn đầy, nhan sắc tươi sáng đẹp lệnh người ngón trò đại động. Tần Nhu đi cho chính mình cùng hài tử phân cơm, mỗi người một cái đại viên cẩn thận để sát vào vừa nghe tỏi nhuyễn phen hương khí quá bá đạo không ít nước canh thấm vào cơm chung, cấp hai đứa nhỏ phân hảo chén nhỏ cơm cuối cùng vừa kịch lớn là phía dưới cơm cháy. Tần Nhu siêu thích ăn cơm cháy, cũng siêu sẽ thiêu cơm trứng thịt lạc cơm cháy. Một người không thể độc chiếm mỹ thực hảo cơm cháy cũng muốn phân cho hài tử một bộ phận Tần Nhu nhịn đau đem cơm cháy chia ra làm tam cấp hai cái nhãi con phân thượng, Lục Diễm nhìn thấy cơm cháy, thập phần tò mò mà muốn tới phân một ly canh, cọ ăn tiểu cháu ngoại trai cơm cháy, bị Tần Nhu xóa sạch tay. Chính ngươi như vậy đại một nồi, ăn ngon tiểu béo đôn ăn tôm hoạt viên phá lệ vui vẻ, không có tiểu tệ tử có thể cự tuyệt viên bị lực Tiểu gì, muốn uống canh, Trần Cảnh giựt cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống canh, hắn cũng ăn được thập phần vui vẻ. Trần Cảnh dực thích ăn cơm cùng phen, Tần Nhu nấu ra tới hương mềm cơm nhiều phá lệ phù hợp khẩu vị của hắn, đêm nay thượng hắn lượng cơm ăn lớn không ít. Lục Diễm ăn hào lạc an tâm, tức phụ nhi chưa cho hắn thiêu đậu hù ma bà cay rát tôm. Thật là nhặt được bảo, nhà hắn tức phụ nhi nấu ăn thật hương. Duy nhất tiếc nuối đó là, nếu có thể có màn thầu liền càng tốt. Tần nhu uống tảo tía canh tuy rằng hai ngày này đồ ăn ăn lên cũng không tệ lắm, chỉ tiếc không có màu xanh lục thái diệp thử chờ mấy ngày mới có thể xào đậu giá ăn. Toàn giả ấm ấm áp áp ăn cơm chiều, sau khi ăn xong ở lầu hai sân phơi thượng thổi phong xem ngôi sao Quỳnh Châu đảo không trung phá lệ sạch sẽ trong suốt lục diễm đem dây điện kéo qua tới treo lên một cái tiểu bóng đèn chiếu sáng. Hạ Minh thì tiểu bằng hiếu miệng nhỏ luôn là bá bá cái không ngừng, có cùng tuổi tiểu bằng hiếu Trần Cảnh Dực ở bên người, hắn cũng không cùng đại nhân nói chuyện, mà là muốn Trần Cảnh Dực bồi hắn nói chuyện đạt được hắn chú ý độ. Cảnh Dực ngươi xem cái này họa, Trần Cảnh Dực, Tần Nhu cùng Lục Diễm ngồi ở chân dài ghế thượng, nàng trong lòng ngực ôm cái trái dừa thỉnh thoảng cúi đầu hút hai khẩu trái dừa nước, không nghĩ uống lên liền ném cho Lục Diễm. tần nhu quan sát bọn họ phòng biên cây dừa lại nhìn về phía sân đề nghị nói về sau muốn ở trong sân đáp cái hoa liều, hoặc là làm tiểu đình hóng gió còn phóng cái tiểu bàn đu dây lục diễm cười xem nàng chờ ta nghề mộc sống hào điểm tần nhu tay chống cằm vậy chờ một chút lục diễm này toàn ra ăn đến vui vẻ cách vách trương gia liền thảm lạc Ngày hôm qua ban đêm ăn uống thỏa thích khá vậy không chịu nổi mỗi ngày như vậy ăn, địa chủ ra cũng không lương thực dư, tối hôm qua thượng ăn đốn tốt, hôm nay buổi tối cháo loãng đạm cơm thêm chút im dưa muối nấu hải sản liêu lấy độ nhật. Nhà ai nhật từ không đều là như thế cơm canh đạm bạc ngày thường cũng như vậy quá, lại cứ cách vách lục ra cũng không biết làm sao vậy. Một cổ một cổ kỳ dị hương khi hướng bọn họ trong phòng toàn. Đặc biệt là kia mang theo cùi lửa khí cơm hương truyền đến thời điểm, càng là vương tặc phiến tốt thiêu thịt khô ở cơm thượng như vậy một chưng, hương khí phiêu thật xa. Uống cháo loãng trương ra phu thê nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ đi xuống đi bộ qua, xác định đây là cách vách lục ra truyền đến, này lục quân quan gia cũng không biết ở thiêu cái gì cơm, như thế nào như vậy hương, trong không khí còn mang theo một cổ lệ hương kia cổ củi lửa cơm hương vị càng là tuyệt. Cách vách ra ở nấu cái gì? Nấu ban ngày. Đều truyền tới nhà chúng ta tới. Trương Thành Bắc thử tính hỏi, muốn hay không đi gõ cửa, hỏi một chút tiểu lục ra đang làm cái gì đâu. Hoàng Hân dĩnh sắc mặt không tốt lắm, muốn đi người đi ta nhưng không tới cửa. Trương Thành Bắc chỉ là nói nói thôi, muốn hắn đi hắn mới không đi. Trước kia chuyện như vậy nhưng cho tới bây giờ sẽ không phát sinh ở nhà bọn họ trên người, đều là người khác tới gõ nhà bọn họ môn, mà không phải bọn họ ra đi gõ nhà người khác môn. Xem ra này đối lục gia phu thê rất sẽ thiêu đồ ăn, ngày hôm qua còn không hiện hôm nay đồ ăn hương đều thay đổi. Trương Thành bắc nuốt nước miếng trong miệng cháo loãng đều uống không nổi nữa. Này từng đợt hương cũng thật thèm người, bọn họ đêm nay thượng làm cái gì đồ ăn. Lục gia kia tiểu tức phụ nhi, lớn lên xinh đẹp, trù nghệ tựa hồ cũng không tồi. Này đối tuổi trẻ phu thê theo chân bọn họ phía trước gặp gỡ tuổi trẻ tiểu phu thê không giống nhau. Hoàng Hân Dĩnh tác cảm giác được nguy cơ cảm, còn có so nàng càng yêu tú thê tử. Chương 22, săn sóc. Ban đêm, hai cái tiểu tệ tử bị Lục Diễm hống trở về phòng, Tần Nhu thay áo ngủ, nàng cho chính mình đắp lên hơi mỏng chăn, quán thành một mảnh hơi mỏng bánh rán. Một lần lạ, hai lần quen, lúc này đây bánh rán thập phần tự giác mà chiếc đem chính mình cuốn lên tới. Có lẽ là qua hôm qua, hôm nay Tần Nhu cũng không thấp thỏm, không, nàng vẫn là thực thấp thỏm. Thấp thỏm tạc. Lục Diễm đầy cửa ra tiến vào thanh âm giống như là bom nổ mạnh trước kia cổ sột sột soạt soạt phun trào khí thể tần nhu tưởng xả cái gối đầu ngăn chặn chính mình mặt. Đều đã là phu thê tổng nên có như vậy một ngày. Tức phụ nhi Tần Nhu còn không có tới kịp ngẩng đầu mở to mắt cũng đã bị người đè ở dưới thân, nàng vừa nhấc mắt liền nhìn đến một chương anh tuấn chương dương khuôn mặt, trên mặt hắn mang theo cười, mày kiếm tà phi gần gũi xem hắn cao ngất mũi, có thể nhìn đến hắn trên mũi một chút tiểu trí, mang theo cổ nói không nên lời gợi cảm. Hắn vừa rồi xoát nha, môi là ướt át còn mang theo một cổ bạc hà hương khí Tần Nhu bị hắn chặt chẽ mà vòng ở trong ngực, chỉ cảm thấy chính mình như là bị ngũ chỉ sơn áp đảo đại thánh gia. Không, đại thánh gia đều là đánh giá cao chính mình, chỉ sợ nàng là thỏ ngọc tinh. Lão tử tinh cũng đúng. Tần nhu lúc này là thật sự thường ngay tại chỗ toàn cái động lưu. Trốn là trốn không thoát đâu, tần nhu nỗ lực nghiêng đi mặt, không đi xem hắn, thân thể như là sâu lông dường như hướng về phía trước cùng một cùng, chạy ra vòng vây. Lục diễm ở nàng trên eo lôi kéo, đáng thương hồ ly tinh lại bị hắn chính diện vây quanh kia một đôi ban ngày vũ mị động lòng người tiểu hồ ly đôi mắt lúc này khiếp đảm thực xem cũng không dám xem hắn, buông xuống đôi mắt đáng thương vô cùng mà run rẩy lông mi. Hắn cái này động tác giống như là bắt lấy lão thử miêu nhi, chảo lót ấn ở chuột nhi trên lưng, làm bộ lơ đãng mà nâng một chút móng vuốt ở tiểu chuột nhi cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu có thể chạy đi thời điểm, lại là một móng vuốt đem nàng đè lại lay trở về. Lục diễm nguyên bản cho rằng chính mình sẽ thực nóng vội quân doanh bên trong gia tới ai còn không biết nam nữ chi gian về điểm này loan loan đạo đạo Hắn ngày xưa là tính tình nóng này, không kiên nhẫn, nhưng hắn ở đối mặt nàng thời điểm, lại như là một cái cực kỳ có kiên nhẫn thợ săn. vận sức chờ phát động, đừng sợ tức phụ nhi ta sẽ nhẹ điểm, kẻ lừa đảo biết bão cuồng phong quá cảnh là bộ dáng gì sao. Tần Nhu cảm thấy chính mình tao mộ một hồi bão cuồng phong, không phải bọn họ từ Quảng Thành cưỡi tàu thủy vượt qua eo biển khi dò êm sóng lặng, mà là sóng to ngập trời, bão cuồng phong nhấc lên tới sóng biển phẳng phất có thể đem hết thầy nuốt hết. Sở hữu hết thầy đều bị cọ rửa hầu như không còn. Ngày hôm sau Tần Nhu mở to mắt, nàng đôi mắt xương đỏ, làm thấu nước mắt loang lổ ở lông mi thượng, khiến cho nàng mở to mắt thời điểm, mí mắt cảm giác được nhẹ nhẹ đau đớn, đi theo đôi mắt lại oánh ra thủy. Nàng dùng mu bàn tay lau lau đôi mắt nhất thời hối hận không ngừng. Vì cái gì phải cho hắn ăn hào sống đâu, vẫn là liền ăn hai ngày, đêm qua cũng không biết là ngày nào đó ăn ở phát lực vẫn là hắn vốn dĩ cứ như vậy. So nhìn một hồi điện ảnh còn mệt, khóc đến rối tinh dối mù, lần đầu tiên thấy hắn thời điểm liền khóc đến rối tinh dối mù, đêm qua cũng là như thế này. Càng làm cho tần nhu sợ hãi chính là, nàng càng khóc này cầu từ càng kích động. Tình! Sáng sớm tỉnh Lục Diễm chỗ nào cũng chưa đi, liền ở bên ngoài thủ chính mình tức phụ nhi, thường thường tiến vào xem một cái, nhìn thấy nàng còn ngủ, liên tục cảnh cáo hai cái tiểu cháu ngoại trai cần thiết cấm thanh. Không chuẩn xảo đến các ngươi tiểu cữ mụ cùng tiểu gì. Tần Nhu nói buổi sáng muốn ăn sủi cào, Lục Diễm lập tức đi cho nàng nấu sủi cào. Được thỏa mãn lục diễm lúc này tính tình phá lệ hảo, làm việc còn thổi nhẹ nhàng huyết sáo tiểu béo đôn tung ta tung tăng mà đi theo hắn sau lưng tưởng đi theo cùng nhau thổi, lại chỉ thổi ra hư hư hư thanh âm. Tới rồi phòng cửa, đem hai cái gây mất hứng tiểu ra hỏa đuổi đi, lục diễm một mình bưng sủi cào vào nhà. Đi vào liền phát hiện tần nhu còn ngây ngốc ngồi ở trên giường. thân thể không thoải mái. Hắn đem sùi cào đặt ở trên tủ đầu giường, rỗi tay đi nắm Tần Nhu tay, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực. Như vậy tư thế làm Tần Nhu cảm thấy vài phần nguy hiểm, nàng hiện tại eo còn nhức mỏi đâu. Người đừng náo loạn ta đói bụng, Tần Nhu mới vừa vừa ra thanh, liền phát hiện chính mình thanh âm giọng mũi trọng lợi hại. Hàm hàm hồ hồ còn mang theo cổ làm nũng giường như kiều mị. Thanh âm này đem nàng chính mình giật này mình, nàng ở cùng lục diễm làm nũng. hào hào hảo ta không nháo, lục diễm buông ra nàng, cho nàng đem sùi cào đoan lại đây. Tần Nhu ăn cái sùi cảo, nàng lúc này đột nhiên phát hiện trên giường chăn đơn tất cả đều thay đổi, phía dưới càng là phô hai tầng thật dày chăn bông. Tần Nhu đỏ mặt lên, nhớ tới chính mình đêm qua nói ván giường quá lạc hắn liền trực tiếp đem nàng ôm lên. Sự tình phía sau Tần Nhu đã không muốn hồi ức, tóm lại hiện tại lót thật dày chăn bông, xác thật mềm mại không ít. Tần nhu khụ một tiếng, nàng còn phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu, không chỉ có là trên rừng chăn đơn thay đổi, nàng quần áo cũng đều thay đổi, rốt cuộc nàng đêm qua ngủ rồi thời điểm, đã mệt đến bất tình nhân sự cuối cùng quần áo là ai cho nàng đổi tất nhiên là không cần nói cũng biết. Không chỉ có thay đổi quần áo, phòng trừng còn lao quá. Chờ ở lầu hai sân phơi thượng phát hiện tối hôm qua thượng tam kiện quần áo đã phơi khô thời điểm, thật là xã chết hiện trường. Tần Nhu thật muốn nói, lục gia ngài không cần như vậy săn sóc. Huy gà, lại cấp trong nhà loại tiểu hạt giống nhóm tươi tươi nước, giữa chưa lục diễm lại cho nàng xoa đại màn thầu. Tần Nhu cũng chỉ có thể thành thành thật thật gạm màn thầu, không sức lực phản kháng, mà tiểu lục đồng chí trừ bỏ hấp ngoại, chỉ biết làm màn thầu cùng sủi cảo. Tần Nhu cùng lục diễm cùng nhau sửa sang lại nhà ở. Quỳnh Châu đào quần áo làm được phi thường mau Tần Nhu chủ động đi lầu hai sân phơi thượng đem quần áo thu Trừ bỏ nàng cùng bọn nhỏ còn có nam nhân quần áo. Thật là không thể tưởng tượng, nàng lúc này thực sự có điểm làm người thê thử cảm giác. Ý thức được điểm này Tần Nhu chân tay luống cuống cộng thêm có điểm lo lắng phô thê chi gian, bao lâu làm một lần loại chuyện này. Một tháng vài lần, một vòng vài lần. Đáng tiếc lúc này cũng không có di động làm nàng lên mạng cha biết chăng, hiểu biết một chút phu thê ở chung cụ thể kinh nghiệm. Quá nhiều nàng sẽ ăn không tiêu tần thư quá ít cũng không được nếu là kết nhóm sinh hoạt kia tốt nhất lựa chọn vừa phải thỏa đáng tần suất. Vừa phải tần suất là nhiều ít đâu. Một tháng một nửa, vẫn là một phần ba. Tần Nhu một bên cân nhắc một bên đem thu tốt quần áo quải tiến tụ quần áo ở chỗ này sinh hoạt tuy rằng không có máy giặt nhưng là giặt quần áo sự tình còn tính đơn giản đều là ngày mùa hè khinh bạc quần áo mỗi ngày đều phải đổi thực dễ dàng rửa sạch bên này có tiện nghi trái dừa ru còn có thể nếm thử làm dầu dừa xà phòng thủ công. Một vòng 2 đến 3 lần đi Tần Nhu cảm thấy chính mình có phải hay không nên liền chuyện này cùng hắn thương lượng một chút cố định bài cái ngày. Nhưng là loại chuyện này nói như thế nào đến xuất khẩu. Ngày mai ta muốn về đơn vị, về sau một tam sáu trở về. a nguyên lai like tổ chức đã cho nàng lập ngày Lúc này Tần Nhu mới biết được lục diễm cũng không phải mỗi ngày buổi tối đều có thể về nhà thuộc viện. Khác thời gian hắn đến đãi ở hạm thượng huấn luyện, mỗi tuần có thể trở về cái hai ba lần. Nếu chấp hành quá dài thời gian ra biển nhiệm vụ mới có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian. Ngày mai liền phải tách ra. Ngày mai vừa lúc là thứ hai. Hắn mới vừa đi, phòng chừng là không thể đi, cho nên phải chờ tới thứ tư, nói cách khác, phải có Hảo hai ngày không thể gặp người, nàng đến một mình mang theo hai đứa nhỏ ở nhà. Căn cứ bên cạnh có nhà trẻ ta đã liên hệ Hảo, ngày mai đem hài tử đưa qua đi. Hảo đi, hiện tại liền hài tử đều an bài nơi đi, liền thừa nàng. Như thế nào một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng ngươi nhìn lầm rồi. Tần Nhu nỗ lực bài trừ một cái cười, nàng cũng không biết nên như thế nào miêu tả chính mình lúc này tâm tình. Luyến tiếc ta, không có, nhưng ta luyến tiếc ngươi. Lục Diễm đem Tần Nhu ôm vào trong lòng ngực rốt cục minh bạch những cái đó có ra thất vì cái gì ở mỗi lần nghỉ phép kết thúc trở về liền bày ra một chương mẹ kế mặt. Hắn cũng luyến tiếc tức phụ nhi, hắn liền tưởng ở nhà ôm tức phụ nhi. Tần nhu mặt chôn ở hắn ngực nỗ lực đem chính mình nước mắt khắp nghẹn trở về thật là quá mất mặt, vì cái gì nàng nước mắt điểm như vậy thấp bất quá chính là phân biệt hai ba thiên, này cũng có thể khóc ra tới. Sợ nhất náo nhiệt ồn ào náo động qua đi tịch mịch. Rõ ràng nàng trước kia một mình sinh sống như vậy nhiều năm, sớm đã thành thói quen chính mình một người, lúc này mới qua đi mấy ngày, nàng thế nhưng liền không thích ứng, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình một người nấu cơm một người ăn, buổi tối một người ngủ thật giống như bị một cổ khó có thể miêu tả cô độc vây quanh. Nàng vừa rồi còn kế hoạch muốn cùng lục diễm cùng nhau bố trí sân, phải cho đám gà con đáp một cái gà liều, muốn kiến một khối đất trồng rau, muốn ở sân cửa đến cửa phòng trước này giai đoạn thượng trải lên đá phiến, muốn đáp một cái giàn trồng hoa, buổi sáng muốn đi bờ biển xem mặt trời mọc, chạng vãng muốn cùng nhau mang theo tiểu thùng đi bờ biển nhặt ốc biển, còn phải đem nhà bọn họ tân mua camera cấp mang lên, chụp một ít bờ biển ảnh chụp. Hiện tại đều đến kéo dài thời hạn. Lục diễm khom lưng cúi đầu hôn môi nàng khoái mắt, liếm lắp nàng chảy xuống nước mắt. Hắn đã sớm tưởng ở nàng khóc thời điểm làm như vậy. Tức Phụ Nhi cũng thật thích hắn. Phân biệt hai ba thiên liền khóc thành như vậy. Có như vậy cái kiều khí Tức Phụ Nhi thật sự là ngọt ngào phiền não. Tần Nhu hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn, nghĩ thầm nàng lúc trước thật là ngốc thấu. Trước mắt này nam nhân cũng thật không phải cái kết nhóm sinh hoạt người tốt thuyền. Hắn thuộc về biển rộng. Còn liếm nàng nước mắt cũng không chê quá hàm, cũng đúng, hắn khẳng định là nước biển uống nhiều quá. Lục Diễm ôn nhu hống nàng thật lâu, nếu là trước đây người quen biết hắn nhìn thấy hắn dáng vẻ này, nhất định khó mà tin được hắn thế nhưng còn sẽ có như vậy ôn nhu thời điểm. Chỉ sợ chính hắn đều khó mà tin được, chờ mấy ngày ta mang cái bằng hữu trở về ăn cơm. Hắn rất muốn thượng nhà ta tới nghe radio. Tần Nhu, chương 23, tiểu cây thùng. Lục Diễm sáng sớm đi rồi. Không đánh thức nàng, hôm qua cái ban đêm, lục diễm làm không ít màn thầu cho nàng đông cứng ở tủ đông tần nhu thâm tình hạ xuống, không ngăn cản hắn làm màn thầu còn phiên một bao cấp bọn nhỏ mua sữa bột ra tới, nói muốn thêm đường thêm sữa phấn. Khác không nói, lục diễm làm được màn thầu đích xác kính đạo ăn ngon, ngay từ đầu ăn cảm thấy không mùi vị ăn ăn phát hiện ai hát thật đúng là không tồi. Tần Nhu trước kia không ăn qua như vậy màn thầu, nàng ăn qua màn thầu tương đối xóa tung, dùng sức nhiết có thể ép tới thực bẹp ăn lên ngọt thư tư, giống nhau bạch màn thầu mọi người đều không thích càng thích lương thực phụ màn thầu, bắp nở hoa màn thầu linh tinh, rất ít thấy đại bạch màn thầu. Tuy rằng Lục Diễm làm màn thầu ăn rất ngon, nhưng là Tần Nhu thường nếm thử hắn làm được ngọt màn thầu là cái dạng gì? Ngay lúc đó Lục Diễm cao mày, thêm đường thêm sữa phấn này màn thầu còn có thể ăn sao? Đương nhiên có thể ăn. Ở Tần Nhu Kiên trì hạ, Lục Diễm giúp nàng làm mấy cái bỏ thêm sữa bột cùng đường tiểu màn thầu, không nhiều lắm, năm sáu cái, bởi vì Lục Diễm thật sự không thể chịu đựng được ở màn thầu thêm đường. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, Tần Nhu lên nhiệt ba cái màn thầu, một đĩa dưa muối, đem nhãi con nhóm kêu lên tới ăn cơm sáng, nàng thêm vào cấp bọn nhỏ nấu hai cái trứng gà cho bọn hắn hướng một ly sữa mạch nha. Vô cùng đơn giản cơm sáng, tưởng xa xỉ cũng vô pháp xa xỉ. Tần Nhu ăn màn thầu, vô cùng tưởng niệm ở Quảng Thành ăn đến bánh cuốn, một ngày nào đó nàng muốn ở nhà tự chế bánh cuốn. Hiện tại không cái điều kiện kia, ngay cả trên bàn dưa muối đều là lục diễm vừa tới người nhà viện thời điểm nhân gia cấp đưa tặng, lúc này mới mẻ rau dưa thiếu, có thể có khẩu dưa muối ăn liền không tồi. Chẳng qua này dưa muối là thật sự hàm, trừ bỏ hàm không khác, nói thật chính là khó ăn, khả nhân không ăn chút hàm lại cảm thấy khó chịu. Tần nhu tính toán đi tìm phụ cận trong thôn đồng hương mua mấy cây củ cải trắng, làm điểm chua ngọt khai vị củ cải đinh, hoặc là phơi khô yêm củ cải. Nàng càng muốn ăn chục dưa chuột chua ngọt dưa chuột. Lúc này thiếu y thiếu thực, hạ minh thì cùng Trần Cảnh Dực này hai cái tiểu hài tử cũng không kén ăn, các đại nhân cấp cái gì liền ăn cái gì, không ăn chỉ có thể đói bụng. Hạ minh thì cầm màn thầu cắn cắn có ngoài ý muốn phát hiện. Tiểu cữ mụ, màn thầu là ngọt. Trần Cảnh Dực lặp lại nói, ngọt. Tần Nhu thất sách, ngọt màn thầu xứng với dưa mới thật đúng là cái cổ linh tinh quái hương vị, đơn độc ăn còn tính hảo, ăn nhiều mấy khẩu lại ngại nị đến hoảng còn không bằng không thêm đường, lại cứ lúc này cũng không có càng ngọt sữa đặc, nếu là dính điểm nhi sữa đặc này ngọt màn thầu càng tốt ăn chút. Không có sữa đặc tựa hồ có thể xứng với mứt trái cây. Nhưng nhà bọn họ lúc này gì đều không có. Ăn xong rồi cơm sáng, Tần Nhu đi ổ gà nhặt một cái trứng, cái loại này kinh hỉ thư vị thật là khó có thể miêu tả. Không hổ là nàng dùng nhiều tiền mua tới đẻ trứng gà thật quý giá. Về sau trong nhà ít nhất muốn dưỡng 4 năm con gà mái, mỗi ngày sau trứng cũng không lấy ra đi đổi, nhà mình ăn là được. Mặt khác mấy chỉ tiểu mau gà tạm thời còn phân không rõ ràng lắm rơi tính tần nhu âm thầm cầu nguyện tất cả đều là gà mái, tất cả đều là gà mái, tất cả đều là gà mái. Sách loại này chờ mở thưởng thư vị, huy gà sau tần nhu tính toán đưa hai cái tiểu tệ tử cùng đi nhà trẻ căn cứ phụ cận có cái đại nhà trẻ. Không chỉ có là trong căn cứ con cái cùng với phụ cận nông trường cán bộ con cái cũng đưa đi cái này nhà trẻ liền đọc. Năm 60 niên đại tới nay, quốc nội nhà trẻ mọc lên như nấm chủ yếu là vì hiểu rõ phóng phụ nữ lao động phần lớn đơn vị đều có chính mình công nhân viên chức nhà trẻ. Tần Nhu cùng hai cái nhãi con nói, hôm nay đưa hai người các ngươi đi nhà trẻ. Vui vẻ không? Hạ Minh thì cùng Trần Cảnh Dực trước kia cũng chưa đi qua nhà trẻ Tần Nhu trước kia làm ấu sư thấy nhiều bọn nhãi danh lần đầu tiên đi nhà trẻ đồ sộ cục diện tuổi còn nhỏ vừa đi nhà trẻ chính là Hoa Hoa Hoa, muốn ba ba mụ mụ khóc đến rối tinh dối mù. Còn không biết này hai cái nhãi con phản ứng như thế nào? Vui vẻ tiểu béo đôn dơ tay nhảy dựng lên thập phần vui sướng tựa hồ là gấp không chờ nổi đi nhà trẻ. Trần Cảnh Dực tần nhu nhéo nhéo tiểu béo đôn mặt nghĩ thầm cái này tiểu béo nhãi con thật đúng là cái yên vui phái đi nhà trẻ kết giao tân bằng hữu với hắn mà nói chỉ sợ là về tới vui sướng quê quán cái này tiểu yên vui phái a ái cười tiểu béo đôn vận khí sẽ không quá kém Tần Nhu từ lục diễm nơi đó nghe nói cái này tiểu béo đôn thân thế tiểu béo đôn là hắn tam tỷ hải tử mà hắn tam tỷ phu đã không còn nữa tiểu béo đôn phụ thân cũng là hải quân đã từng ở Nam Hải bên này phục dịch cho nên mới đưa tiểu gia hỏa lại đây nhìn xem. Tam tỷ phu toàn ra sốt ruột thân tích trong nhà mỗ mỗ mỗ quá lớn thọ khăng khăng muốn hắn trở về không quay về chính là lầm ngày tốt giờ lành muốn hủy hoại nhà hắn khí vận sau lại trên đường gặp sơn khó. lục gia cũng không cùng nhà hắn lôi tới tiểu béo đôn vẫn luôn dưỡng ở lục gia bên này tần nhu ở trong lòng thở dài một hơi đều không dễ dàng a tiểu gì ngươi đưa trần cảnh rực túm tần nhu ống quần nhỏ giọng nói tần nhu cúi đầu vừa thấy phát hiện cái này tiểu gia hòa cầm một bức cọ màu họa nói muốn tặng cho nàng hòa thượng siêu siêu vẹo vẹo vẽ ba người một cái là ở chùi cái đinh lục diễm một cái là cười tần nhu còn có cái chảo gà cái đuôi tiểu béo đôn bên cạnh còn cắm tam căn cây dừa Tuy rằng họa thập phần non nớt nhưng cũng là rất có hình thần. Tần Nhu có chút kinh hỉ khen nói chúng ta tiểu cảnh dực họa đến thật tốt. Trở về tiểu gì cho ngươi dán trên tường được không? Muốn mang đi nhà trẻ một bên tiểu béo đôn vội vàng nói. Tần Nhu, nàng nhìn về phía hòa thượng tự mình, rất là trừu tượng nữ nhân cười rộ lên còn có một loạt hàm răng. Tiểu hài từ họa đều như vậy, mang đi mang đi. Luôn có điểm không tốt lắm dự cảm. Hai cái tiểu bằng Hiếu có thể cọ người nhà viện xe tần nhu còn lại là cưỡi xe đạp theo ở phía sau, lần đầu tiên đưa tiểu bằng hiểu đi nhà trẻ tốt xấu muốn đi nhà trẻ nhìn xem, may mắn cũng không xa lắm kỵ 10 tới phút xe liền đến. Nàng còn trước nay không chính mắt gặp qua thập niên 70 nhà trẻ đâu. Tới rồi lúc sau, nàng phát hiện nhà trẻ cùng lúc này bình thường trường học cũng không có gì khác nhau, trường học chính là sân thể dục phòng học cùng nhà ăn tần nhu đem xe ngừng ở bên ngoài, đi theo vào song sắt cổng lớn. Còn không có đi vào liền nghe thấy sân thể dục thượng đại loa truyền phát tin. Tiểu cây tùng, mau lớn lên. Cây xanh diệp tân chi mầm. Tiểu bằng hữu mau lớn lên. Giống cây tùng, phát tân mầm. Tiết tấu lưu loát dễ đọc này bài hát tẩy não truyền phát tin tuần hoàn một lần lại một lần. Tần nhu đối này ca thật đúng là rất thục. Nơi này kiến trúc đều không cao, đều là hai tầng liên bài tiểu lâu, nhà trẻ phân vài cái ban, đều là ấn tuổi phân chia, này tiểu nhà trẻ còn có không ít đại hài tử, 6 tuổi đến 7 tuổi đi năm ban, 5 tuổi đến 6 tuổi đi 4 ban, 4 đến 5 tuổi đi 3 ban, Tam đến 4 tuổi đi nhị ban, 2 đến 3 tuổi đi nhất ban, còn có cái một vài tuổi khán hộ nho nhỏ ban. Tần nhu đem hài tử đưa đi tam ban, nàng gặp được tam ban lão sư, là cái sơ đôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân, làn da ngăm đen, ngũ quan lớn lên thực thanh tú, cái mũi nhỏ mắt nhỏ, nàng đang ở hống hài tử, lúc này đã tới rồi mười mấy tiểu bằng hữu, Ngoan ngoan ngoan, đừng khóc, cái này lão sư họ chu, lúc này nghe hài tử khóc nháo, trong giọng nói đã có vài phần không kiên nhẫn. Tần Nhu quan sát đến phòng học bên trong thập phần đơn sơ, trừ bỏ bàn ghế ngoại, trên tường còn có chút siêu siêu vẹo vẹo dán giấy tranh vẽ cùng với danh nhân chích lời. Chu Ngọc Hoa ngẩn đầu thấy đến Tần Nhu khi thần sắc sừng sốt, biết được nàng là đưa hai đứa nhỏ tới ra trường sau, lập tức đối nàng xin lỗi cười. Có thể hay không tại đây giúp ta xem trong chốc lát hài tử ta bên kia có chút việc. Giúp ta hống một hống hài tử, này đó hài tử hào hống thực. Tần Nhu gật gật đầu Chu Ngọc Hoa vừa thấy nàng đáp ứng, lập tức buông khóc nháo hài tử quay đầu đi ra ngoài. Nàng chạy lên lầu hai tránh ở chỗ rẽ khẩu cười, có một cái quen biết lão sư nhìn thấy nàng, lập tức lắc lắc đầu. Ngươi lại chọc ghẹo người có phải hay không? Chu Ngọc Hoa thích trêu cợt một ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ gia trưởng, cố ý tránh ra, đem một đống hài tử ném cho nàng, làm này đó trẻ tuổi nữ gia trưởng chân tay luống cuống. Một đám hài tử làm ầm ĩ lên ai đều chịu không nổi, chỉ có thể bị chế giễu Làm nàng biết mang một đống hài tử vất vả. chùm Ngọc Hoa hoàn toàn không thích đương giáo viên mầm non, nàng nguyên bản muốn đi làm tiểu học lão sư cố tình không thi đậu, chỉ có thể đảm đương nhà trẻ lão sư, đương nhà trẻ lão sư quá vất vả. Hài tử ăn uống tiêu tiểu đều phải quản, mỗi ngày mệt chết mệt sống còn phải hống một đống sốt ruột hài tử. Chùa ngọc hoa che miệng cười trộm vài thanh, vừa rồi nhìn thấy cái kia gia đình nhà gái thuộc, nhìn ra thịt non mịn, nhất định không như thế nào mang quá hài tử, lúc này phòng trừng đều bị hài tử cấp làm ẩm ý khóc. Xứng đáng ai làm nàng lớn lên yêu lý yêu khí, tận sẽ câu dẫn nam nhân, phòng trừng chính là cùng lại đây tùy quân người nhà. Chùm ngọc hoa nhưng hâm mộ này đó người nhà, trưởng phu tiền lương cao, có thể nuôi sống một nhà già trẻ, thê tử chỉ cần mang mang hài tử, làm làm việc nhà, quản hảo trong nhà, liền không lo ăn không lo xuyên. Nàng cũng muốn tìm cái quan quân trưởng phu gà cho còn phải là hải quân, lại cứ tìm không ra, này đó người nhà A, một bộ phận nhỏ là tuổi trẻ xinh đẹp, có công tác là lão sư hộ sĩ, còn có đại bộ phận từ quê quán ở nông thôn mang đến thổ tức phụ nhi. Chu Ngọc Hoa cảm thấy chính mình so ra kém những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng nàng so ở nông thôn thổ tức phụ nhi khá hơn nhiều, còn có công tác đáng tiếc nam nhân mắt mù, không thấy được với nàng. Còn nói là cháu ngoại trai đâu, không chừng chính là lại đây đương mẹ kế, nếu không phải nhà ai cô em vợ. Tới câu dẫn tỷ phu đâu, Chu Ngọc Hoa một bên phỏng đoán, một bên ở trong lòng khinh thường mà hừ một tiếng. Lại vào lúc này, sau khi nghe thấy mặt có người hô nàng một tiếng, Chu ngọc hoa, người như thế nào tại đây? Chu ngọc hoa quay đầu vừa thấy, lập tức hoảng sợ viên trường. Viên trường mô mẫn là cái dáng người thấp bé nữ nhân, trên mũi giá mắt tròn kính tuy rằng nàng dáng người thấp bé, khí thế lại không nhỏ, nàng là này một hai năm mới bị điều lại đây đương viên lớn lên, này mười mấy năm qua nhà trẻ nhanh chóng phát triển cũng xuất hiện không ít vấn đề. Ngô mẫn điều nhiệm trước từng thăm viếng điều nghiên nhiều ra cơ quan quốc xí nhà trẻ, lúc này đây đều tới lộc thành gánh nhà trẻ viên trường, nàng bản thân liền có cải cách quyết tâm. Hải tử là tổ quốc đóa hoa, giáo dục trẻ em quyết không thể bỏ qua. Càng là tuổi còn nhỏ càng là yêu cầu lão sư càng nhiều một phần trách nhiệm cùng kiên nhẫn. Người quá không phụ trách nhiệm. Ngô mẫn chừng mắt Chu Ngọc Hoa cái này Chu Ngọc Hoa là nàng trọng điểm chú ý đối tượng, nàng đã phát hiện rất nhiều lần Chu Ngọc Hoa cố ý lười biếng mặc kệ hài từ hiện tượng, nàng còn thích trêu cợt xinh đẹp nữ gia trường. Hài tử nếu là ra một chút việc ta xem ngươi làm sao bây giờ. Cùng ta hồi ngươi trong ban đi, Chu Ngọc Hoa bị nàng của trách vô số lần, nàng cảm thấy cái này lão bà chính là cùng nàng không qua được hoàn toàn không đem mô mẫn nói để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, ba bốn tuổi tiểu bằng hiểu bọn họ hiểu cái gì à? Nông thôn lớn như vậy hài tử đều là nuôi thả ở trong núi chạy còn không được đầy đủ đều dưỡng đến sống, đại mang tiểu nhân, đều không cần ra trưởng quản, nào dùng đến đọc cái gì nhà trẻ có thể ra bao lớn sự. Chùa Ngọc Hoa đi theo Ngô mẫn đến Tam Ban đi, nàng trong lòng âm thầm lại nhảy đi đến Tam Ban cửa, nàng nghĩ thầm những cái đó yêu lý yêu khí nữ nhân, lớn lên xinh đẹp, vẫn thường sẽ hống nam nhân, nhất ứng phó không được này đó hài tử ở hài tử trước mặt lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt liền chờ xem nàng chê cười đi. Nàng nguyên bản cho rằng sẽ nghe thấy hài tử khóc nháo cùng nữ nhân của trách không kiên nhẫn thanh âm, lại không nghĩ rằng hôm nay trẻ nhỏ Tam Ban phá lệ an tĩnh an tĩnh mà làm nàng có điểm sợ hãi. Mồ mẫn nhướng mày, đi theo nàng đi vào, vừa lúc liền nhìn đến bọn nhỏ đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở hai bài tiểu băng ghế thượng, đằng trước ngồi một vị xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, nữ nhân vỗ vỗ bàn tay, tiểu gia hỏa nhóm tất cả đều chỉnh tề mà mở miệng sướng, tiểu cây tùng, mau lớn lên. Sướng sau khi xong, bọn nhỏ vui vui vẻ vẻ mà nghe nữ nhân cùng bọn họ nói lời nói. Ta muốn nhấc tay, tần tỷ tỷ ngươi xem ta ngồi đến đẹp hay không đẹp. Chúng ta đều là nghe lời hào hài từ. Tần tỷ tỷ ngươi đảm đương chúng ta lão sư đi. Đây là ta tiểu cữ mụ, tần nhu xoay người thời điểm gặp được viên trường ngô mẫn, ngô mẫn vừa thấy đến nàng, nhất thời ánh mắt sáng lên. Ngươi vừa rồi giáo tiểu bằng hữu ca hát giáo nhưng hảo, đại gia chú ý lực đều ở trên người của ngươi, ngươi như thế nào làm được. Ngô mẫn thấy nàng vừa rồi cùng hài từ nói chuyện bộ dáng, nàng biểu tình, nàng ngữ điệu cảm thấy này liền đúng rồi. Nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe, ngữ điệu tiết tấu phá lệ êm tai liền cùng ca hát giống nhau dễ nghe, làm người không tự giác liền nghe nhập thần. Người trước kia là đương lão sư đi, là tiểu học lão sư. Tần Nhu cười cười lắc đầu, không đương quá lão sư trước kia ở đoàn văn công ca hát. Ai u, viên trường khoa trương kinh ngạc một tiếng, cảm khái nói ta cảm thấy ngươi trời sinh thích hợp tới ta nhà trẻ đương lão sư. Tần Nhu, không, là hậu thiên dưỡng thành. Viên trường mô mẫn biết Tần Nhu là phụ cận mới tới người nhà sau, lập tức thịnh tình mời nàng tới nhà trẻ đương lão sư. Tích hợp đương lão sư thiếu, chúng ta này đang cần lão sư đâu, ngươi này kiện hảo nha, bọn nhỏ cùng ngươi chỗ đến tới, phải làm giáo viên mầm non đến có giống ngươi như vậy lực tương tác. Tần Nhu còn lại là do dự, nói chính mình muốn suy xét suy xét. Thật muốn ở thập niên 70 đương giáo viên mầm non. Nàng tùy quân đến Quỳnh Châu đảo lúc sau. Còn có vài loại lựa chọn bên kia có thể giúp nàng nối tiếp địa phương văn nghệ tổ chức tiến lục thành địa phương ca vũ đoàn đương ca sướng diễn viên, hoặc là chuyển đi đương tiểu học lão sư, mặt khác còn có vệ sinh hộ sĩ Tần Nhu đọc mấy năm thư, còn xem như có điểm văn hóa, người ở bên ngoài xem ra, nàng sự học hộ sĩ cũng không khó. Tần Nhu tỉ tỉ gà cho cái phần tử trí thức gia đình, mở đầu kia 2 năm tỉ phu ham thích với cho người ta xóa nạn mù chữ còn xem như đè nặng nàng đọc mấy năm thư. Bất quá hiện tại tỷ phu thư đều ném hố phân, lúc này mọi người đều không coi trọng học tập viên trưởng ngô mẫn thấy nàng không đáp ứng, lập tức phỏng đoán đến người thanh âm điều kiện tốt như vậy, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, người có phải hay không tính toán đi khảo nhân dân đài phát thanh MCA. Tần nhu sừng sốt một chút, là đúng vậy. Còn không có gả cho lục diễm phía trước, nàng ở liêu tình đích xác tính toán đổi nghề đương MC, chẳng qua hiện tại vừa đến Quỳnh Châu Đảo, còn không có thăm dò cụ thể tình huống, lại ngoài ý muốn biết được nơi này vừa lúc muốn chiêu MC. Ta biết bọn họ gần nhất ở nhận người, người cấp báo thượng danh đi, nếu là không thi đậu, liền tới ta nhà trẻ đương lão sư đi. chương 24, Đồng Minh Tần Nhu từ nhà trẻ ra tới, liền đi hỏi thăm phụ cận có cái nào địa phương nhân dân đài phát thanh, nàng hỏi mấy cái người qua đường, cưỡi xe đạp tìm được rồi lộc thành nhân dân đài phát thanh địa chỉ. Cái này đài phát thanh cũng là gần nhất tách ra tân kiến, bởi vậy này một chút đang muốn chiêu MC, một lần chiêu hai cái MC. Tần Nhu đi báo danh. Nếu là có thể thi đậu nơi này MC kia nhưng thật ra cái hảo công tác thời đại này MC chính là mỗi người hâm mộ chén vàng công tác cùng mặt khác thể lực sống so sánh với chỉ là ở trong phòng phát thanh thôi, thập phần nhẹ nhàng. Tần nhu cũng suy xét qua đi nhà trẻ công tác chẳng qua như vậy một ngày xuống dưới quá mức mỏi mệt nàng còn tưởng quản lý hảo trong nhà vườn rau. Chuyển đến năm thứ nhất như thế nào cũng đến đem phòng ở cùng sân cấp thu thập hảo. Tần nhu cưỡi xe đạp đảo phụ cận trong thôn đi tìm thôn dân ngầm muốn mấy cân mới mẻ của cải trắng, nàng còn thảo muốn điểm mau hư thối trái cây, liền như vậy vài phần một mau sự cũng không tính đầu cơ đánh đem, giống nhau không ai quản. Nàng cưỡi xe trở về trước đem củ cải buông, bắt đầu ở trong sân chuẩn bị nhổ trồng vài cọng mầm. Cần nhu sở dĩ đi tìm thôn dân mua cụ cải đâu cũng là vì cụ thể hiểu biết hạ tình huống nơi này, đương nhiên, bởi vì địa phương khẩu âm ngôn ngữ không thông, bọn họ nghe hiểu được nàng lời nói, nàng không nhất định có thể nghe hiểu được nàng lời nói, chỉ có thể miễn cưỡng giao lưu. Ít nhiều nàng đã từng đương qua ấu sư, còn xem như có không ít ngôn ngữ thiên phú, còn có hạt khoa tay múa chân thiên phú cùng trong thôn đại thầm tử liêu đến lửa nóng. Đại thầm từ nghe nói nàng là mới tới gia đình quân nhân, mới vừa kết hôn, đặc biệt hảo tâm cho nàng tặng một gốc cây đèn vàng lung ớt cay, còn có vài cọng tiểu công tôn quýt mầm, nói giống như là chúc nàng sớm sinh quý tử vẫn là gì gì gì, còn nói loại lên thật xinh đẹp, tần nhu cụ thể cũng không nghe hiểu. Ướt cay sao, hình như là có bao nhiêu từ nhiều phúc ý thứ. Tần nhu gãi gãi đầu, bất quá màu vàng ớt cay nàng trước kia cũng chưa thấy qua phòng chừng là không thế nào cay đi, càng hồng ớt cay thoạt nhìn càng cay. Tuy rằng cái này ớt cay nàng chưa thấy qua, nhưng là đại thầm từ một lóng tay nàng cử loại công tôn quýt nàng phía trước tựa hồ gặp qua, như là thanh quả kim quất đại thầm nói một năm đều có thể kết quả, loại lên thật xinh đẹp, còn nói có thể đuổi trùng, có thể hướng đồ ăn phóng. Dù sao nghe thực thần kỳ. Tần nhu phía trước chỉ ở uống quả trà thời điểm gặp qua cái này trái cây, nàng còn phát hiện cái này trái cây như là ăn nướng thu đao cá thời điểm trang bị trái xanh ăn cá nướng thời điểm, đem trái cây cắt ra một nửa, đem nước sốt tễ đến cá nướng thượng phi thường mỹ vị tuyệt phối. Nàng còn có điểm hoài nghi cái này tiểu trái cây chính là tiểu thanh chanh. Dù sao mặc kệ nó đến tột cùng là cái gì, trước loại đủ loại loại loại một chút, không ăn đương bồn hoa kết quả cũng đẹp. Huống chi nó có thể đuổi trùng đâu, chua chua ngọt ngọt trái cây, nghe đều giải nhiệt khai vị. Ta có chú ý, tần nhu phía trước liền ở thiết kế phòng trước này phiến tiểu viện tử hẳn là như thế nào quy hoạch thiết kế cái này sân nói nhỏ không nhỏ nói đại cũng không lớn, trước mắt cỏ dại mọc thành cụm đích xác phải hào hảo dọn dẹp quy hoạch quy hoạch. Nó là một cái hình chữ nhật sân, từ cửa phòng khẩu đến viện môn khẩu, ước chừng là 7 mế tả hữu chiều dài, nằm ngang tắc có 11-2 mế tả hữu tần nhu tính toán đem sân một phân thành hai trung gian đến sân cửa trải lên 1m2 tam tả hữu đường lát đá nối thẳng sân ngoại. Bọn họ sân bên trái chủ yếu dùng để dưỡng gà trồng rau, nhất ngoại tầng làm chuồng gà, dưỡng gà mùi vị đại ly nhà ở xa một chút tương đối hào. biến thành 1m5 khoan, 2m lớn lên tiểu hàng rào, đem chuồng gà dưỡng ở bên trong, chuồng gà bên cạnh còn lại là đất trồng rau tần nhu ngay từ đầu không tính toán lộng một khối món chính mà quy hoạch thành 3m khoan, 5m trường tà hiếu ước chừng 15 6 cái bình phương tiểu thái mà. Đất trồng rau còn lại là 5 luống, dọc gieo trồng năm bảy, lại dùng dây thừng bó hảo tam căn cây trúc, giống như giá ba chân giống nhau cắm vào đồ ăn luống, phương tiện bò đằng thực vật bò đàng. Đất trồng rau lại hướng trong 2 3 mễ phải nhờ vào gần nhà ở cho nên tần nhu tính toán ở đất trồng rau ngoại sườn loại thượng đèn vàng lung ớt cay cùng thanh quả kim quất thanh quả kim quất là chua ngọt khí vị còn có thể phòng trùng trừ sú. Bên trái sân tạm thời liền như vậy quy hoạch, bên phải sân tần nhu không tính toán trồng rau, đất trồng rau đối quá khứ kia một miếng đất tần nhu kế hoạch giải thảo hạt rốt cuộc trong nhà có nhãi con nhóm cho bọn hắn lộng một khối 15 mét vuông tiểu mặt cỏ, không có việc gì có thể ở mặt cỏ chơi đùa, chung quanh lại loại điểm bồn hoa, hoa hoa hoa qua loa linh tinh, đáp cái giàn trồng hoa hoặc là mái che nắng, ở phía dưới mang lên ghế nằm cùng cái bàn, vui vẻ thoải mái mà cá mặn nằm xem nhãi con nhóm ở mặt cỏ thượng chơi đùa. Trong đầu tưởng tượng là tốt đẹp mà hiện thực còn dừng lại ở bước đầu tiên. Người có được chỉ là một cái hoang vu phế sân. Tần Nhu, muốn phát huy ngô công rời núi tinh thần. Tần Nhu quyết định một chút từ từ tới, đầu tiên là phải cho kia một khối đất trồng rau cải tạo đất ủ phân, nhiều hơn thu thập hư thối trái cây, phân cho, dừa chấu, phân gà từ từ. Đại công trình, không nên gấp gáp. Chính mình động thủ chính là từ không đến có vui sướng. tần nhu Trần an chính mình hết thảy từ từ tới nàng đem ớt cây mầm cùng hai cây thanh quả kim quất mầm gieo đi sau còn loại một gốc cây thanh quả kim quất ở đại mộc tào dưỡng ở lầu hai sân phơi thượng xử lý xong rồi này đó tần nhu lại đi thu thập chính mình mua trở về củ cải trắng nàng đem chiếc đêm sở hữu củ cải trắng rửa sạch sẽ cắt thành trường điều hình phô ở trong sân phơi phơi hảo làm yêm củ cải đinh trong thôn đại thầm cùng nàng nói cá chuối ăn ngon bọn họ trong thôn ngày lễ ngày tết trong yến hội muốn ăn cái này tần nhu nhớ kỹ tên tính toán về sau đi hỏi một chút giữa trưa tần nhu một mình ở nhà từ thủ đông tìm hai căn cá hố giải đông lạnh dùng trái dừa du hương chiên cá hố đây cũng là đại thầm cấp giới thiệu biện pháp nói dùng trái dừa dầu chiên cá đặc biệt ăn ngon nàng cũng không có hành im trong chốc lát cá hố thả khương cùng tỏi nàng cấp trực tiếp thượng nồi hương chiên Không biết là cái này trái dừa dù chất lượng không quá hành, vẫn là tần nhu tay nghề có vấn đề, khói dầu thật sự đặc biệt đại. Không có máy hút khói dầu thật khó chịu, tần nhu dùng khăn lông che lại miệng mũi, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là hấp cùng thủy nấu khỏe mạnh nhất. Đem chiên hào cá hố cất vào mâm, tần nhu rửa rửa mấy cái đại thầm đưa tiểu thanh quả kim quất cắt ra, đem nước sốt sối ở hương chiên cá hố trên người. Tưới đi lên sau nghe lên lại toan lại có cổ cá vị tiêu hương. Tần nhu gấp một khối, nàng ăn một ngụm chỉ cảm thấy thịt cá phi thường tô hương, trong đó nhất tuyệt diệu chính là tưới đi lên thanh quả kim quất nước, nếu đơn độc ăn, thanh quýt nước quá toan, nhưng là tưới ở thịt cá thượng thật đúng là chua ngọt đi thanh. Hảo hảo ăn, mang lên này sợi toan vị sau, cho dù là hương chiên cá ăn lên cảm giác hòa khí cũng không như vậy lớn. Loại quà cam dục vọng lại mãnh liệt vài phần, ăn ngon là ăn ngon, ăn xong rồi vẫn là rất thượng hòa. Lần sau làm làm lục diễm nếm thử, Tần Nhu đem dư lại 67 cái tiểu thanh quả kim quất bỏ vào tủ đông đông lạnh, chính mình để lại 34 phao ly trà xanh, đem cắt xong rồi tiểu thanh quả kim quất ném vào đi, còn bỏ thêm điểm đường. Mới vừa ăn thượng hòa đồ vật nhất định đến uống điểm quả trà bại hạ sốt. Sau giờ ngọ tần nhu mồi ở phòng trước thư lương, nàng trong tay cầm cái ca tráng men, bên trong thanh quả kim quất quả trà, ngọt tư tư cùng tiệm trà sữa quả trà giống nhau, làm nàng ở phẳng phất chi gian về tới thương nghiệp quảng trường, chẳng qua trang quả trà ca tráng men làm nàng lập tức nhớ lại chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào. Ca tráng men mặt ngoài đỏ thẫm hoa khai đến vui mừng diễm lệ. Tần nhu đánh cái ngáp, thôi từ từ gió biển, nàng nghĩ thầm vạn sự đã chuẩn bị, liền kém cái ghế nằm, cũng là hiện tại ngày đại, nếu không có thể đi bãi biển biên ngủ. Cũng thật là kỳ quái, đi tới bờ biển, tạm thời còn không có cái gì hứng thú đi xem hải. Ngươi là mới tới người nhà, ta buổi sáng đưa hải từ thời điểm gặp qua ngươi, ngươi ở uống cái gì đâu. Tần Nhu ra bên ngoài sân ngoại vừa thấy, là cái tuổi trẻ quân tàu nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng, ăn mặc màu lam bố y, lưu chữ cái tẩy nhĩ nấm đầu, nàng dáng người thấp bé, thoạt nhìn có điểm kiểu thiếu đáng yêu. Tần Nhu đem nàng mời tiến vào cho nàng cũng đổ ly quả trà, hai người cùng nhau thượng lầu hai sân phơi thừa lương trúng gió. Hai người hàn huyên vài câu. Cái này tiểu tẩu từ họ Lý, nàng thanh âm cùng nàng bề ngoài hoàn toàn không tương xứng, thanh âm thực thô, nói chuyện chính là một cổ kia ngật đáp đại bột phấn mùi vị. Người phía trước là Tân Thành tới, kia chúng ta ai đến rất gần. Từ tới một chuyến Quỳnh Châu đảo, Lý Khánh Hoa cảm thấy các nàng cái kia mà đều rất gần. Ta tới liền không tưởng đi trở về quá xa. Lý Khánh Hoa vẫy vẫy tay, nàng uống một mụn quả trà, phát hiện này trà ngọt ngào còn khá tốt uống. Nàng sợ nhất những cái đó kỳ kỳ quái quái tân gia thuộc cho nàng uống kỳ kỳ quái quái đồ vật lần trước không cẩn thận uống lên cái cà phê, nhưng không đem nàng nôn chết. Cái này mới tới người nhà trà nhưng thật ra chua chua ngọt ngọt phá lệ hảo uống. Lớn lên xinh đẹp trà cũng hảo uống, Lý Khánh Hoa đối nàng tâm sinh hảo cảm. Lý Khánh Hoa cùng nàng nam nhân Lưu Khải là từ nhỏ đính hoa hoa thân, nông thôn, 14-15 tuổi liền gà qua đi, nam nhân so nàng lớn 10 tuổi, cũng không viên phòng, nam nhân vẫn luôn ở bên ngoài tham gia quân ngũ, Lưu nàng một cái ở trong thôn cùng bà bà chị em dâu làm đấu tranh. 20 tuổi cấp Lưu Khải sinh cái nam hoa, Lý Khánh Hoa mặt dày mày dạn đi theo nam nhân tới hải đảo tùy quân. Tới nơi này sau, Khánh Hoa đồng chí cảm thấy nơi này thật đúng là cái thiên đường. ai nhà má ơi dù sao xa như vậy nàng là đánh chết đều không quay về nàng nam nhân thực tiến tới có thể chịu khổ là trương thành bắc trong đoàn chính ủy nàng mới vừa cùng lại đây thời điểm náo loạn không ít chê cười cho bọn hắn ra lão lưu mất mặt lý khánh hoa ngay từ đầu cũng muốn làm cái hảo tức phụ nhi đi nề hà nàng làm không được à lý khánh hoa không có gì văn hóa tìm không thấy thích hợp công tác bất quá nam nhân tiền lương còn có thể Không ít người nhà cũng không tìm công tác điểm này cũng không có cái gì. Nhưng là nàng nam nhân thường xuyên của trách nàng, làm nàng hướng đi chương đoàn ái nhân cũng chính là cái kia hoàng hân dĩnh học tập nói nhân ra tức phụ nhi như thế nào như thế nào được rồi, nhân ra như thế nào thế nào lạc. Học tập, học cái giám, Lý Khánh Hoa nhưng không nghĩ cùng hoàng hân dĩnh học tập nàng cũng học không được cùng nam nhân xảo một trận sau, nàng rất khoát gì đều không làm, người cũng càng ngày càng lười. Từ nàng biến lười lúc sau, Lý Khánh Hoa phát hiện này thật sự là thần tiên quá nhật tử. Dù sao nơi này có nhà trẻ còn có nhà ăn, mỗi ngày gì đều không làm, một ngày làm theo như vậy đi qua. Có thể lười liền lười thật tốt a loại này nhật tử có thể quá một ngày là một ngày. Hoàng Hân Dĩnh là người nhà trong viện có tiếng tam hào thê tử, mà nàng Lý Khánh Hoa chính là người nhà trong viện có tiếng lười tức phụ nhi ở nhà lười đến muốn chết chai dầu đổ đều không đỡ một chút thành người nhà trong viện chê cười. Chỉ cần không biết xấu hổ, Lý Khánh Hoa đồng chí cảm thấy chính mình còn khá khoái hoạt. Chính là thường xuyên đối với thở ngắn than dài trượng phu thập phần gian nan. Gần nhất nàng trượng phu càng là cùng nàng nháo phân giường, làm bậy a, mắt thấy nàng cũng mau ly hôn. Ly hôn có thể ly, nhưng là Lý Khánh Hoa cũng không tưởng rời đi Quỳnh Châu đảo, so với nam nhân, nàng càng ái cái này đảo. Trượng phu mắng nàng, người không thể lại quá trước kia như vậy nhật thử. Đúng vậy, vì lưu tại trên đảo, nàng đến tự cứu. Lý Khánh Hoa nhìn về phía tần nhu, cái này tân truyền đến xinh đẹp người nhà, còn ở tại Hoàng Hân Dĩnh cách vách, ở tại này đống có phong thủy phòng ở, có thể tưởng tượng nàng tương lai sẽ là như thế nào. Xem cái này tiểu tần muội từ một mình vui vẻ thoải mái thừa lương uống trà, khả năng cùng nàng giống nhau là cái lời nhác. Nàng phòng trừng cũng mau ly hôn. Lý Khánh Hoa đi theo chính ủy bên người cũng nghe vài câu cách mạng ngôn ngữ, nàng cảm thấy, nàng có lẽ có thể cùng vị này mới tới tiểu tần đồng chí tạo thành ly hôn trận tuyến liên minh trở thành cách mạng chiến hữu. Người nam nhân một vòng chỉ có thể trở về hai ba lần. Lý Khánh Hoa bột miệng thốt ra kia cũng thật hảo a. Nàng nam nhân là trên bờ bộ đội, về nhà thuộc viện số lần còn tính thường xuyên, Lý Khánh Hoa nhưng ngóng trong người nam nhân này thiếu trở về một chút, thiếu trở về nàng nhật tử đều sung sướng chút miễn cho nghe hắn lại nhảy cái không để yên. Tần Nhu, người không thích hợp, Lý Khánh Hoa tự hồ là ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, nàng bưng kín miệng mình, theo sau nghĩ đến, nàng cùng trước mắt tiểu tần đồng chí đã hợp thành liên minh, rất nhiều chuyện có cái gì hảo gạt nàng đâu. Tiểu tần ta nam nhân nghĩ một nữ nhân khác cuộc sống này còn có cái gì hy vọng. Chuyện này ta nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho người khác. Lý Khánh Hoa cảm thấy chính mình nam nhân mắt thèm nhân gia tức phụ nhi, liền thích tiểu tần cách vách trương đoàn hắn lão bà Hoàng Hân Dĩnh. Tần Nhu, này thật đúng là một cái đại dưa. Nàng lúc này mới tới mấy ngày, liền nghe được như vậy dưa. Hảo tốt đâu. Chính là tần nhu căn bản không muốn ăn như vậy dưa, nàng lúc này mới vừa tới, gì tình huống cũng đều không hiểu. Về nhân ra ra sự tần nhu đồng dạng không muốn hỏi nhiều. Lý Khánh Hoa cũng chưa nói chính mình nam nhân đến tột cùng thích ai, chính là nhận định hắn tâm không ở nàng nơi này. Khánh Hoa đồng chí còn biết muốn từ từ tiến dần, chậm rãi cùng đồng minh tiểu tần kết sao, nàng hy vọng tiểu tần cùng nàng giống nhau yêu Quỳnh Châu Đảo, ly hôn lúc sau cũng lưu lại ở chỗ này công tác. Cái này tiểu tần xinh đẹp, nhìn là cái có văn hóa thành thị người, nói không chừng có thể cho nàng ra ra chú ý, về sau lưu tại trên đảo tìm cái cái gì công tác. Cái này quả trà uống ngon thật, lần sau ngươi thượng nhà ta tới ta, Lý Khánh Hoa phát hiện chính mình thật đúng là không gì nhưng chiêu đãi nhân ra. Ta thỉnh ngươi ăn thứ trái cây đi, ta hiện tại liền thỉnh ngươi ăn đi, ta về nhà cầm đi, nói, Lý Khánh Hoa hấp tấp nhanh chân liền chạy Không trong chốc lát nàng lại ôm cái đại gia hỏa chạy về tới tần nhu phát hiện nàng trong miệng thứ trái cây thế nhưng là cái mít. Lý Khánh Hoa thực lười nhác nàng sân cơ hồ đều không xử lý cũng không loại khác thứ gì, duy độc trong viện có một viên mít thụ, vẫn luôn lưu tại nàng trong viện nhưng là cái này mít thụ thực kỳ lạ tựa hồ cũng không cần như thế nào quản, Lý Khánh Hoa nhớ tới thời điểm nhìn xem nó tưới tươi nước, nó cũng mọc cực hào, lại còn có sẽ kết quả kết rất lớn trái cây. Lý Khánh Hoa sát có chuyện lạ mà cùng tần nhu nói tiểu tần A, ngươi vừa mới tới nơi này, ngươi không biết nơi này thụ đều rất có ý nghĩ của chính mình, nó trái cây tưởng thành thục liền thành thục, ai cũng đoán không được nó khi nào tưởng chín. Này trái cây nó thụ một cái ta liền chích một cái. Nó lá cây cũng là tới rồi thu đông lá cây sẽ không thay đổi hoàng cũng sẽ không lá dụng khả năng phải chờ tới năm thứ hai ba tháng ha, nó lại đột nhiên nhớ tới ai. Ta giống như quên lá rụng ta phải run run lên ta lá rụng. chương 25 tưởng niệm Lý Khánh Hoa nói chuyện thực đậu Tần Nhu bất chi bất giác cương nhiên cùng nàng Hàn Huyên nửa ngày biết nàng Hải Thử cũng ở nhà trẻ đọc sách liền nói cùng đi nhà trẻ tiếp Hải từ Bọn nhãi danh hôm nay lần đầu tiên đi học làm gia trưởng Tần Nhu cho rằng cần thiết đến đi tự mình đón đưa đây là nghi thức cảm. Hảo A ta đi theo ngươi. Dù sao Lý Khánh Hoa suốt ngày nhàn rỗi không có chuyện gì tần nhu nói phải làm gì, nàng liền đi theo làm gì. Lý Khánh Hoa cho rằng mới tới tiểu tần muội tử, người lớn lên xinh đẹp, lại hảo ở chung, sẽ không lời nói lạnh nhạt chê cười chê cười nàng, nàng đầu bổn có đôi khi người khác cười nhạo nàng nàng còn nghe không hiểu trở về lại bị trượng phu chê cười, thật đúng là chịu không nổi. Cùng tiểu tần ở vào cùng nhau liền không giống nhau thật như là lão cán bộ trong miệng nói được kia gì như tắm mình trong gió xuân. Lý Khánh Hoa trong nhà cũng có xe đạp, hai người cưỡi xe đạp đi nhà trẻ tiếp hài tử. Bọn họ hài tử vẫn là một cái ban đâu. Tần Nhu đến trong ban thời điểm, phát hiện hôm nay buổi sáng nhìn thấy cái kia lão sư đã không còn nữa, nghe một cái khác tạ lão sư nói cái kia chu họ lão sư bị khai trừ rồi. Viên trường ngô mẫn tưởng chỉnh đốn giáo viên mầm non sư phong sư Đức dứt khoát liền dùng nàng giết gà dọa khỉ trước mắt liền nhà trẻ tồn tại nhiều hạng vấn đề yêu cầu một lần nữa chiêu lão sư tại chức lão sư đồng dạng yêu cầu tiến tu học tập. Nghe xong viên trường ngô mẫn một loạt cách làm tần nhu đối cách này nhà trẻ yên tâm tuy rằng trước mắt điều kiện đơn sơ nhưng là vô luận ở thời đại nào đều có phụ trách nhiệm người tồn tại vì bọn nhỏ khởi động một mảnh tiểu trời xanh. nàng đều có chút dao động nếu không thi đậu MC có lẽ có thể tới cái này niên đại nhà trẻ đương cái trẻ nhỏ lão sư tiểu cữu mụ tiểu cữu mụ tần nhu mới nhìn thấy tiểu béo đôn liền nghe thấy được một đạo giống như kinh thiên sét đánh tiểu cữu mụ không chỉ có như thế tại đây loại tiểu tệt từ tụ tập địa phương này đó tiểu tệt từ tựa như trời sinh phục chế đẳng một ngụ một cái hết đợt này đến đợt khác tiểu cữu mụ tiểu cữu mụ tiểu cữu mụ nghe ếch thanh một mảnh. Buổi sáng còn gọi nàng Tần tỷ tỷ, lúc này bị tiểu béo đôn mang hoai tất cả đều biến thành tiểu cữu mụ. Lúc này mới một ngày xuống dưới, nàng liền nhiều nhiều như vậy đại cháu ngoại trai. Nhãi con a, ngươi cho ngươi tiểu cữu mụ tìm nhiều như vậy đại cháu ngoại trai, ngươi cựu cữu hắn biết không? Lưu Dược, mẹ ngươi ta tới. Lý Khánh Hoa hô một tiếng. Nàng này một tiếng kêu đi xuống, lại là nghe ếch thanh một mảnh. Nưu gia, nưu gia, Tần Nhu Quả nhiên vẫn là không cần hồi nhà trẻ đi làm. Lý Khánh Hoa như thử, là cái gầy gầy cao cao tiểu hầu tinh, làn da phơi đến đen thui, nhìn đi theo hầu giống nhau, cổ rất dài, nhìn cũng rất cơ linh, nhìn thấy Lý Khánh Hoa hô, hoa hoa mẹ. Ai, nhãi con a Tần Nhu cùng Lý Khánh Hoa cùng nhau đem hài từ tiếp trở về, đương nhiên, bọn họ ngồi giáo xe trở về Tần Nhu cùng Lý Khánh Hoa cùng nhau dẫm xe đạp. Tần Nhu nhìn Lý Khánh Hoa cùng Nhi Tử ở chung hài hòa thật là một chút đều nhìn không ra nhà bọn họ tồn tại gia đình không hài hòa. Nàng nói nàng nam nhân thích nữ nhân khác, Tần Nhu thấp giọng hỏi nàng, ngươi Trượng phu cái kia thích kết hôn sao? Lý Khánh Hoa gật đầu, nói thẳng nói kết, trách không được nguyên lai là ăn trong nồi, nghĩ trong chén. kia nữ nhân kết hôn, nàng Trượng phu muốn xuất quý cũng không có biện pháp nhưng làm thê tử đã biết tóm lại là chịu không nổi. Nghĩ đến đây tần nhu đột nhiên nghĩ tới chính mình. Nàng nghĩ tới hư hư thực thực thế thân chính mình, nghĩ tới một cái khác đàm nhu tồn tại. Trước kia chỉ sợ nàng còn có thể bỏ qua rớt cái này đàm nhu, nhưng hiện tại nàng càng ngày càng cách ứng chuyện này, đừng nhụy bạch suy đoán chính là đối sao. Lục diễm là bởi vì đàm nhu mới đối nàng để bụng. Từ lúc bắt đầu tần nhu cảm thấy đường thụy bạch cách nói giống như là khôi hài lời nói vô căn cứ, ai tìm thế thân tìm một cái hài âm tên thế thân A nhưng vạn nhất đâu. Tần nhu cắn cắn môi, nàng đã ý thức được chính mình đối lục diễm càng ngày càng đề bụng là tình yêu sao. Nàng không biết rốt cuộc bọn họ đã kết làm vợ chồng, hắn là Trượng phu của nàng, nàng sẽ không theo một nữ nhân khác chia sẻ chính mình Trượng phu. Vạn nhất nàng thích thượng hắn làm sao bây giờ. Rõ ràng phía trước nói chính là kết nhóm sinh hoạt, chính là hiện tại, nàng giống như hối hận đâu, mặc kệ chờ hắn trở về trực tiếp cùng hắn hỏi đàm nhu sự. Đến nỗi hỏi xong chấm dứt cục là cái gì, vậy đến lúc đó rồi nói sau. Chuyện này đè ở trong lòng thượng, phẳng phất bớt thời giờ tần nhu sở hữu nhiệt tình, nàng cũng không có gì hứng thú lại đi quy hoạch chính mình tiểu viện tử, nói không chừng cái này sân còn có một cái khác chân chính nữ chủ nhân. Hôm nay ban đêm, Liêu Khải cố ý trở về đã khuya kéo mấy cái chiến hữu nói đông nói tây thổi gió biển thẳng đến trời tối sau, hắn mới chạy về người nhà viện. Cùng thê tử Lý Khánh Hoa phân phòng ngủ ba ngày, lưu Chính Nguy cho rằng chính mình đã cấp đủ rồi giáo huấn làm Khánh Hoa đồng chí thật sâu nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Chỉ cần hôm nay Khánh Hoa đồng chí cùng hắn chịu thua, hắn mượn lừa hạ sườn núi, dọn về phòng lớn, việc này liền đi qua. Thề từ so với hắn nhỏ gần 10 tuổi, buổi tối chiền người khẩn, này phân phòng, không cá nhân quấn lấy, hắn cũng không thói quen. Này 3 ngày tới nay, Liêu khải mắt lạnh xem khánh hoa đồng chí hoảng loạn cùng cái xương đánh cả tím giống nhau, trong lòng ám sẵn, đối mặt cái này lười tức phụ nhi, hắn rốt cuộc trọng chấn phu cương. Ba, người đã về rồi. Nhị tử Lưu dược hô hắn một tiếng. Lưu Chính Ngụy cùng nhi tử Lưu Dược lớn lên giống, đều là gầy gầy cao cao cổ trường, hắn còn mang theo cái văn nhã mắt kính tiểu tức phụ nhi rất thích thú, còn sẽ trộm chích hắn mắt kính chính mình mang. "Ba, ngươi sao không nói lời nào?" Lưu Chính Ngụy bản một khuôn mặt, lại cứ liền không nói lời nào, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, phảng phất giây tiếp theo liền phải bắt đầu gian dậy người. Hắn cần thiết bảo trì nghiêm túc, còn phải làm Lý Khánh Hoa biết hắn ở sinh khí. Thấy Lưu Chính Ngụy không nói lời nào, lưu dược cũng không mở miệng một đống nhà ở ba người tất cả đều an tĩnh cực kỳ khiến cho hai tầng tiểu lâu trở nên trống không lưu chính ủy đi tắm rửa một cái vừa ra tới liền thấy chính mình tức phụ nhi lý khánh hoa lôi kéo nhi từ tay nhỏ hôm nay hoa hoa mẹ cùng ngươi ngủ hảo ra hải từ nào hiểu cha mẹ chi gian loanh quanh lòng vòng nghe mẹ nó khẩu âm hưng phấn hôm nay còn đi nhà trẻ tiếp hắn càng là nhận thức xinh đẹp thần a di lưu dược phá lệ cao hứng lưu khải Nàng như thế nào không tới cầu hắn, hôm nay Lý Khánh Hoa đã chủ động tiếp nhận rồi phân phòng ngủ hiện trạng còn nói muốn đi theo Nhi tử Ngủ. Trước kia Lý Khánh Hoa lười nhắc về lười nhắc lại sợ nhất chính mình muốn cùng nàng phân phòng ngủ cùng nàng ly hôn. Đây là có chuyện gì, Liêu Khải cũng không biết chính mình thê từ Lý Khánh Hoa hiện tại Mỹ đến Mạo Phao. Ta mang Nhi tử Ngủ, Lý Khánh Hoa xem cũng không xem nam nhân, vui mừng sách theo Nhi tử Ngủ đi. Hôm nay Lý Khánh Hoa đồng chí đã có được cách mạng chiến hữu cùng đồng minh, nàng không bao giờ là lẻ loi một mình, này liền ý nghĩa nàng có người tâm phúc tiểu tần thật tốt một người, hôm nay thỉnh nàng uống lên ngọt ngào quả trà còn cho nàng chiên cá bài, làm Lý Khánh Hoa cảm thấy tương lai nhật tử có hy vọng. Chẳng sợ về sau ly hôn, nàng còn có đồng minh kiêm hào tìm muội nếu các nàng cùng nhau ly hôn, vậy hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau dựa vào. Tiểu tần mời nàng chờ mấy ngày cùng đi đi biển bắt hải sản, tuy rằng Lý Khánh Hoa là cái vịt lên cạn, đi vào bờ biển lại sợ thủy, trước nay đều không đi đuổi cái gì hải nhưng là tiểu tần mời nàng đi đi biển bắt hải sản, vậy đi đi biển bắt hải sản đi. Nàng phải dùng tâm cùng tiểu tần hào hào ở chung, tranh thủ ly hôn không rời đào. Hoàng Hân Dĩnh hai ngày này tuy rằng chỉ là đơn giản cùng cách vách Tần Nhu Hàn Huyên vài câu, nhưng vẫn chú ý vị này mới tới người nhà động tĩnh, mở đầu nàng kia đại làm một hồi tư thế đem nàng cấp hoàng sợ cho rằng nàng thật sự là cái lợi hại nhân vật. Tẳng đến trong viện nhất lười nhác lưu ra tức phụ nhi tiếp xúc Tần Nhu, Hoàng Hân Dĩnh trong lòng kích động có thể cùng Lý Khánh Hoa cái kia lười quỷ chắp phá ở bên nhau người, có thể là cái cái gì cần mẫn người a? Quả nhiên, ngày hôm sau cái này Tiểu Tần liền lười nhác lên. Thật đúng là đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Hoàng hân dĩnh trong lòng cười thầm, nàng đã thăm dò cái này tiểu tần đại khái tình huống, chờ mấy ngày liền đi nàng trước mặt khoe khoang một phen. Cùng tức phụ nhi tách ra lúc sau, lục diễm chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, trừ bỏ hàng ngày công tác thời điểm, mặt khác thời khắc hắn đều suy nghĩ tức phụ nhi. Ngủ trước cũng suy nghĩ tức phụ nhi cô trầm nan nhiên. Lăn qua lộn lại hắn chỉ hối hận một sự kiện, đó chính là không đem giấy hôn thú cấp mang lên, hắn muốn nhìn tức phụ nhi ảnh chụp. Ở hạm thượng, lục diễm làm quan quân có chính mình ký túc xá kiêm văn phòng, làm theo là hai người ngủ một gian, hai giá giường, còn có hai cái bàn làm việc cùng hắn cùng ở ở một gian một cái khác quan quân họ mã, số tuổi không nhỏ, hắn thực hâm mộ lục diễm cái này tuổi làm tới rồi cái này trước vị Hắn không nghĩ ở trên thuyền công tác vẫn luôn nghĩ cách điều đến trên bờ căn cứ đi, đi làm cơ quan công tác. Cho nên hắn suốt ngày đều cân nhắc như thế nào thăng chức điều động, hắn không chỉ có cân nhắc chính mình còn cân nhắc người khác. Lục Diễm, ngươi lại ăn mấy năm khổ ngươi về sau không chừng có thể lên làm cái đại lãnh đạo. Mã Bách Quân rất muốn cùng chính mình bạn cùng phòng lục diễm đánh hảo quan hệ cái này người trẻ tuổi có năng lực, sẽ làm việc chủ yếu là tuổi trẻ, văn hóa trình độ cao kỹ thuật vượt qua thử thách tinh thông tiếng Anh cùng tô văn, mặt trên hiện tại chính là phải dùng hắn loại này có năng lực. Mã Bách Quân có thể nghĩ đến hắn quang minh tiền đồ. Nếu là lục diễm về sau hỗn hảo có thể quan tâm hắn nên thật tốt a nề hà chính mình so với hắn đại quá nhiều, không đắc dụng. Lục diễm ta nếu là giống người cái này số tuổi thì tốt rồi. Giọng nói, Mã Bách Quân lại bắt đầu hâm mộ lục diễm tuổi trẻ, hâm mộ hắn tiền đồ vô lượng, lấy người từng trải thân phận cùng hắn phân tích tương lai có cái gì cơ hội, có thể tranh thủ cái gì cái gì, lại bắt đầu nói ai ai ai như thế nào như thế nào hảo, đi thanh nhàn vị trí. Hắn một chán thích cùng người liêu ai ai ai trước kia là làm gì làm gì, cái kia lãnh đạo làm gì làm gì. Trên ảnh chụp là người ái nhân cùng hài từ. lục diễm nhìn về phía đối diện mã bách quân hắn tắt thập phần hâm mộ nhân ra trên bàn bãi cả nhà chiếu chính hắn trên bàn trừ bỏ văn kiện tài liệu trụi lùi liền thiếu một chương ảnh chụp hắn liền một chương tức phụ nhi ảnh chụp đều không có tuy rằng ở quảng thành mua camera còn chụp không ít ảnh chụp chẳng qua thời gian quá ngắn cuộn phim không chụp xong càng chưa kịp đi xốc sửa muốn nhìn một chút trên ảnh chụp tức phụ nhi đều không được gian nan Ta cùng ngươi nói, năm trước Trương Mã Bách Quân không có hứng thú liêu trong nhà, trực tiếp nói sang chuyện khác, tiếp tục liêu mổ mổ mổ như thế nào làm sao vậy? Hắn trên bàn ảnh chụp đã tích không ít cho bụi, sương mù mênh mông, người mặt đều thấy không rõ, lại vẫn cứ không có người đi lau sạch sẽ. Người kết hôn đã bao lâu? Kết hôn, người tới tuổi nên kết hôn, này kết hôn cũng không thể loạn kết, năm trước đại chu trong đội cái kia tiểu Văn ly hôn, hắn sau lại cấp điều đi. Lục Diễm Lục diễm hết sức tưởng niệm ở tại cách vách chương đoàn trường. Cũng tưởng niệm lão Uông. mươi 26, lão Uông. Uông viễn trinh đứng ở bong tàu thượng Cỏ trắng thấp thấp kêu bay qua tươi đẹp ánh mặt trời tựa hồ có thể xuyên thấu nước biển, chiếu sáng lên trong nước san hô chỗ nước cạn thượng, màu vàng cắt sỏi sáng lạn như kim tiểu đào cách hắn càng ngày càng xa. vuông viễn trinh so lục diễm tới trước Quỳnh Châu Đảo tới sau bị an bài đi trước Chi Châu Đảo hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, hôm nay liền phải trở lại căn cứ quân cảng buổi tối còn phải đi theo một cái bằng hữu gặp mặt kia bằng hữu không phải người khác đúng là cùng hắn ký kết cách mạng hữu nghị tiểu lục đồng chí, lục diễm. Này tiểu lục đồng chí thật đúng là mang theo hắn tân hôn thê từ không xa ba ngàn dặm đi tới Quỳnh Châu Đảo Thượng ở căn cứ người nhà viện An ra, còn không biết này hai người qua đến thế nào. Tâm tình của hắn có chút trầm trọng. ngay từ đầu uông viễn trinh còn mừng rỡ xem lục diễm chê cười xem ra hòa này thấy sắc này lòng tham cưới cái ớt cay nhỏ tức phụ nhi trở về mỗi ngày qua đến là cỡ nào nóng bỏng nóng bỏng nhật thử mà hắn tới rồi quỳnh châu đào thượng lại ngoài ý muốn biết được một khác sự kiện uông viễn trinh gặp một cái nhận thức lục diễm người cùng lục diễm ở cùng cái đại viện lớn lên chu vĩ chu vĩ nghe hắn trong miệng nói lục diễm cưới cái tần nhu sau nhất thời kinh ngạc đàm nhu đàm nhu nàng không phải sớm kết hôn sao nàng cùng triệu giang hồng ly lại cùng lục diễm kết hôn bọn họ cũng thật hành a trách không được lão triệu kết hôn thời điểm lục diễm đi cũng chưa đi nguyên lai ngầm còn có loại này miêu nị buông viễn trinh lúc ấy ngây ngần cả người người nói cái gì đâu cái nào tần nhu không phải cái kia ớt cay nhỏ sao nàng không từng ly hôn a nhân ra chỉ là thiếu chút nữa đi cho người ta đương mẹ kế người nọ cũng sửng sốt người nói chính là cái nào đàm nhu Hai người cho nhau một đôi chính, Uông Viễn Trinh mới biết được người lục diễm còn có cái từ nhỏ một cái đại viện lớn lên tiểu thanh mai, gọi là đàm nhu, còn gả cho hắn một cái huynh đệ kết quả này huynh đệ kết hôn thời điểm mời hắn, hắn không đi, hai người sau lại thậm chí cũng chưa cái gì lui tới. Uông Viễn Trinh sắc mặt cổ quái, này như thế nào nghe tới cảm giác như là một đôi hảo huynh đệ vì cái nữ nhân đoạn tuyệt quan hệ. Thật không phải hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này hắn lại cưới cái Tần Nhu, đây là cùng hắn huynh đệ đấu võ đài diễn sao. Có phải hay không có điểm quá mức trùng hợp, hắn thật sự cưới cái Tần Nhu, Tần, Tần Thủy Hoàng Tần, Uông Viễn Trinh, Tần Thủy Hoàng, hắn cùng cái này Tần Nhu nhận thức bao lâu kết hôn. Việc này không quá đơn giản, Uông Viễn Trinh không hiểu biết cụ thể tình huống, không hào vọng hạ ngắt lời, Lục Diễm tương xem đối tượng thời điểm, hắn cùng Lục Diễm cùng Tầm, gia hỏa này rõ ràng chính là đối kia Tần Nhu muội tử động tâm. Nhưng có thể hay không cùng đàm nhu có quan hệ, hắn cũng không biết. Nhưng nếu là không có quan hệ, vì cái gì hảo huynh đệ hôn lễ hắn không đi còn chặt đứt quan hệ. Vốn dĩ việc này chân tướng thế nào, đều cùng Uông Viễn Trinh không có gì quan hệ, nhưng là Uông Viễn Trinh người này ngay thẳng, tựa như hắn cùng tiểu mã nói đối tượng thời điểm, hắn thập phần thẳng thắn thành khẩn cái gì đều không dối gạt đối phương, Quỳnh Châu đảo điều kiện thế nào tương lai kết hôn sau là cái gì trạng huống, hắn đều một năm một người nói cho đối phương. buông viễn trinh dối rắm luôn mãi hắn quyết định đợi chút đi lục diễm ra ăn cơm thời điểm làm cho đệ muội tần nhu mặt hỏi một câu lục diễm về một cái khác đàm nhu sự nếu là hiểu lầm như vậy hiểu lầm giải trừ tốt nhất nếu sau lưng thực sự có điểm vấn đề không phải hiểu lầm những việc này lục diễm đều hẳn là từ đầu chí cuối thành thật kiên định nói cho đệ muội bằng không việc này quá trùng hợp chờ về sau đệ muội từ địa phương khác nghe đến mấy cái này tin đồn nhảm nhí nàng cũng không chịu nổi. Những việc này vốn dĩ liền không nên gạt, Vuông viễn trinh làm hạ quyết định này, trong lòng lại thập phần áy náy, mạc danh cảm thấy chính mình như là đi phá hư gia đình người khác. Tuy rằng tổng nói muốn xem lục diễm hôn sau chê cười, nhưng là một cái chiến hữu kết hôn, vui đùa về vui đùa, hắn vẫn là rất vì hắn vui vẻ, vợ chồng hai người kết hôn, luôn là muốn tốt tốt đẹp đẹp đem nhật từ quá đi xuống tốt nhất. Vuông viễn trinh mang theo đồ vật hạ bến tàu, không bao lâu gặp được lục diễm. Này nam nhân đứng ở bên bờ ăn mặc một thân tuyết trắng quân trang, trên đầu quân mũ thượng một viên lóe sáng hồng tinh, mây tía rơi tại trên mặt biển, giống như thoái kim, hắn phía sau hải chim bay thường, gió biển ôn nhu mà nhẹ phẩy hắn góc áo kia trương tuấn Mỹ dung nhan ở hoàng hôn hạ càng thêm sán lạn như hà. Nhìn thấy lục diễm thời điểm, uông viễn trinh cầm lòng không đậu sừng sốt một chút. Qua hai giây... Hắn phân biệt rõ ra tư vị, đối phương bộ dáng này tuyệt đối là tỉ mỉ thu thập quá, trước khi ở trường học tiến tu thời điểm, bọn họ sớm chiều ở chung, hắn có biết tiểu lục đồng chí qua đến nhiều tháo A. Kết hôn nam nhân chính là không giống nhau, thế nhưng lộ ra một cổ tao mùi vị, thấy hắn, lục diễm ngữ khí nóng bỏng, lão uông. Lục diễm đối hắn thật là thường niệm có lão mã đồng chí làm đối lập sau, hắn hiện giờ phẩm ra lão uông chỗ tốt nghĩ nhiều niệm hắn ở trường học thời điểm cùng hắn mỗi ngày lại nhải cưới vợ nói đối tượng sự. Hắn hiện tại nghẹn một bụng nói tưởng cùng lão uông nói. Đối phương nhiệt tình quá độ uông viễn trinh tim đập run lên. Ai con mẹ nó là ngươi lão uông, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo cái này tao bao dạng Khẳng định là muốn tìm hắn khoe ra Uông Viễn Trinh từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, người bộ dáng này, hay là mới từ đội danh dự ra tới đi. Lục diễm tâm tình hảo, không cùng hắn so đo, hắn cùng Uông Viễn Trinh kề vai sát cánh anh em tốt, lão Uông A, ngươi còn rất thật tinh mắt, anh em ta năm đó ở trong trường học thật đúng là khiêng mấy năm kỳ, hiện tại phòng hiệu trường tuyên truyền lan còn dán cả ảnh chụp trường học bài mặt nhi. Người này vừa mở ra máy hát, lời này liền sát không được. Lão uông ta cùng ngươi nói nhà này thuộc trong viện Ta tức phụ nhi nàng cơ nhiên sẽ không làm văn thắn cách vách trương đoàn hắn lão bà cũng sẽ không Nếu ngươi về sau chuyển đến người nhà viện ngươi nhưng nhất định đến nhớ kỹ Ta tức phụ nhi nàng nói muốn ở trong sân đáp hoa liều Uông viễn trinh lúc này mới bao lâu không gặp mặt lục diễm đồng chí Ngươi như thế nào liền nói nhiều thành như vậy đâu Hắn đều hoài nghi lục diễm là cố ý Chính là gia hòa này đầy mặt viết chân thành hai chữ, một ngụ một cái lão bà của ta ta tức phụ nhi ta ái nhân. Đi đi đi thượng nhà ta đi. Lục Diễm lải nhải nói với hắn một đống lớn, cái này hắn rốt cuộc sàng. Nói xong lúc sau, Lục Diễm còn cảm khái một câu, lão Uông A ta cũng thật tưởng trở lại lúc trước cùng ngươi cùng nhau ngủ nhật thử. Uông Viễn Trinh, loại này lời nói ngươi đều nói được. Này có cái gì nói không nên lời ta cũng thật tưởng niệm. Uông Viễn Trinh. Nhớ tới chính mình tới khi quyết định uông viễn trinh nguyên bản đối hắn còn có điểm ái náy, lúc này tất cả đều tan thành mây khói. Lão uông nghĩ thầm ta khả năng không phải người, nhưng ngươi lão lục là thật sự cầu. Uông viễn trinh tượng nhân ra trong nhà làm khách còn cấp đề ra bao lớn bao nhỏ đồ vật, hắn tổng không thể tay không đi lên, tại đây trên đảo, cũng mua không được mặt khác ngoạn ý, cho nên hắn mang đều là chi đảo đặc sản, cũng chính là một lọ rượu, hơn nữa một ít đóng băng mới mẻ cá biển cùng trên đảo mới vừa trích đại quả xoài. Khác không nói, nơi này trái cây thật sự thực ngọt, uông viễn trinh trước kia không ăn qua này ngoạn ý, lúc này ăn miệng cảm thấy đây chính là thứ tốt. Lục Diễm tiếp nhận trên tay hắn một túi đồ vật cùng hắn khách khí nói, người người tới cũng tới rồi còn mang này đó. Hai ta ai với ai a khách khí như vậy. Ta nhưng cùng ngươi không thân. Lão Uông, ngươi cũng thật tuyệt tình. Lục Diễm cùng hắn cùng nhau vào nhà mình sân, đi rồi hai ba thiên, trong viện có một chút biến hóa, nhiều vài cọng màu xanh lá tiểu trồi non, khẳng định là hắn tức phụ nhi loại, nhìn trong phòng ngọn đèn dầu, Lục Diễm trong lòng ấm áp. Đây là ta tức phụ nhi loại. Uông Viễn Trinh ha hà cười, nghĩ thầm ta dùng đến ngươi nói sao, ai không biết là ngươi tức phụ nhi loại, không phải ngươi tức phụ nhi loại còn có thể là ngươi loại sao. Chỉ là Uông Viễn Trinh thừa dịp xác trời nhìn kỹ ai u không đúng a, lại tinh tế phân biệt một chút này không phải ở đồng hương ra gặp qua hoàng ớt cay mầm sao. Hắn còn nếm mấy khẩu hoàng thương ớt kia tư vị. Nhớ tới kia thư vị Uông Viễn Trinh cầm lòng không đậu đảo trừ một ngụ khí lạnh. Hắn liền chưa từng ăn qua như vậy cay. Từ nhỏ đến lớn ăn biên ớt cay, ăn xong ớt cay quấy cơm mặt không đổi sắc, Uông Viễn Trinh cũng bại ngã vào nó ớt cay mông phía dưới. Uông Viễn Trinh cảm thấy hương vị đạm tưởng dính điểm ớt cay, Đồng Hương cười ha hả lấy ra này ớt cay, cùng nói hắn này hoàng ớt cay thực cay, dính điểm nhi nếm thử cái nút Uông Viễn Trinh không tin tà cảm thấy này màu vàng ớt cay có thể có bao nhiêu cay, là này Quỳnh Châu đảo Đồng Hương coi khinh người, chưa thấy qua bọn họ loại này chân chính ăn cay người, vì thế hắn trực tiếp một đại chiếc đũa. kia tư vị, suýt nửa thăng thiên, trên mặt còn phải bảo trì mỉm cười, liên tục nói ta thật sự không cảm thấy tê. Thật không, cay, buồng viễn trinh nghĩ thầm này lão lục đích xác không đơn giản, cũng không dễ dàng a Mang theo tức phụ nhi mới chuyển đến mấy ngày a hắn tức phụ nhi khác không loại, trong viện trước loại ớt cay cư nhiên vẫn là. Thật không hồ cưới cái cô em nóng bỏng từ, trường 27 ớt cay nhỏ, tần nhu gặp được lục diễm mang về tới bằng hiểu. Cùng lục diễm giống nhau ăn mặc màu trắng quân trang, không như vậy nghiêm túc mang theo một bộ đôi mắt, trường một đôi mắt phượng, rất là văn nhã cùng nàng tỷ phu trần miễn có điểm tương tự. Tức phụ nhi, đây là ta chiến hiếu kêu uông viễn trinh, kêu hắn lão uông là được. Người hảo uông đồng chí, người hảo, nghĩ muốn gặp trưởng phu khách nhân, tần nhu hôm nay ăn mặc là màu lam nhạt quần ống rộng cùng sơ mi trắng, quần áo là ở quảng thành tìm may vá làm, vô cùng đơn giản hình thức giản lực hảo phóng. Nàng sở hữu đầu tóc tùng tùng mà vãn ở sau đầu, lộ ra một chương tươi đẹp xinh đẹp khuôn mặt, bên tai có vài sợi nhỏ vụn đầu tóc như vậy trang điểm làm nàng có vẻ dịu dàng không ít. Có sợi hiền thê phạm nhi, trang, đường trước dậy con, bên gối giáo phu, trước mặt ngoại nhân, vẫn là phải cho lục diễm vài phần mặt mũi. Mau tiến vào ngồi đi ta đem đồ ăn mang sang tới. Tần Nhu trước tiên đem đồ ăn thiêu hào, lục diễm đi giúp nàng cùng nhau bưng thức ăn. Tần Nhu chuẩn bị 8-9 cái đồ ăn, khách nhân tới cửa tổng phải hào hảo chiêu đãi nhân ra. Một bàn đồ ăn có tôm bánh, chiên cá bài, xào hoa giáp, bạch chiếc tôm, hoa ốc nấu, hấp tôm tích giấm lưu đậu giá, tôm hoạt đậu hù canh cùng một chậu chua ngọt củ cải. Nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, khác cũng không nói ăn ngon cũng là ăn ngon, nhưng là Tần Nhu nhất vừa ý trong đó một đạo chua ngọt củ cải. Đến nỗi khác tôm A cá A hoa giáp A một lời khó nói hết. Nàng dạ dày phát ra muốn ăn lá cải thanh âm, hiện tại tần nhu cũng coi như là minh bạch vì cái gì những người đó nói dưng dưng ăn bào ngư dưng dưng ăn cua hoàng đế. Hải sản ăn nhiều cũng sầu. Này nói chua ngọt củ cải đặc biệt hợp nàng khẩu vị, dùng chính là Quỳnh Châu đào địa phương sản tiểu bạch củ cải, dáng người nho nhỏ, nước sốt đặc biệt đủ đem tiểu bạch củ cải cắt thành tiền xu lớn nhỏ một mảnh, trước dùng muối ướp nửa giờ, lại dùng muối, đường, thanh quả kim quất, gạo cây cây, sinh trừ tỏi cùng khương điều thành lưu chấp, đem củ cải bỏ vào chua ngọt lưu chấp ướp tam giờ im hảo lúc sau, này củ cải chua ngọt bạo nước phi thường khai vị. Tưởng xong rồi đồ ăn, Lục Diễm vất lên tay áo, nói, lão ôm mang theo chút thanh cô tới, ta đi trương thưởng. Ta tới, tức phụ nhi ngươi đừng đi, ta tới, này đó vật nhỏ vẫn là sống tiểu tâm kẹp ngươi tay. Lục Diễm cười nhìn nàng một cái, xoay người đi phòng bếp. Tần Nhu đi theo hắn cùng nhau tới rồi phòng bếp cửa. hai ngày này bởi vì nghĩ đàm nhu sự tần nhu phiền não không thôi đối hắn cũng có điều giận cho đánh mèo mà khi nàng hôm nay chạng vạng nhìn thấy này nam nhân thời điểm trong thân thể không tự chủ được phát ra ra vô hạn vui mừng làm nàng chính mình đều tim đập hốt hoảng nhìn thấy hắn liền sẽ khống chế không được vui vẻ cùng vui sướng liền cùng nàng khống chế không được rơi xuống nước mắt giống nhau thành nàng thân thể bản năng Tần nhu mím môi, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía đang ở rửa sạch thanh cô nam nhân, cũng không biết có phải hay không bởi vì mấy ngày chưa thấy qua, nàng phát hiện lục diễm hôm nay biến soái khí không ít so giấy hôn thú thượng còn xinh đẹp. Nhìn ta làm cái gì? Trưng thượng từ bước vào lục ra đại môn kia một khắc ôm viễn trinh liền ngây ngần cả người, hắn liền cùng dẫm cái địa lôi dường như bốn phía ẩm vang một thanh âm vang lên, sở hữu hết thảy đều đã xảy ra biến hóa. Lục Diễm cưới cái này thê tử, xinh đẹp là thật sự xinh đẹp, làm người cảm giác mới mẻ xinh đẹp tuyệt đối là đại bộ phận nam nhân cảm nhận chung tình nhân trong mộng cũng trách không được Lục Diễm thấy người một lần liền phải cưới nàng. Nói chuyện thanh âm càng là thanh thúy dễ nghe ôn nhu êm tai, càng đừng nói nàng đối nhân xử thế khí chất của nàng ý nhị, nàng cùng bọn nhỏ nói chuyện khi ôn nhu mọt nị. Nam nhân trong lý tưởng thê từ không ngoài như vậy, uông viễn trinh nhưng này không thích hợp a. này lục diễm không phải nói cưới cái ớt cay nhỏ sao này ớt cay nhỏ chỉ sợ không quá cay đi lục diễm này không ăn cay trên đường đem ớt cay cấp thay đổi càng làm cho ôm viễn trinh cảm thấy không thể tưởng tượng chính là lục diễm lục đồng chí vị này lục đồng chí phá lệ không thích hợp vừa rồi ở bên bờ liền không nói này một chút vừa vào cửa ta lục tham mưu trưởng lão chó săn nói chuyện khinh thanh tế ngữ có lễ phép hảo một cái tiến tới hảo thanh niên Ưu Viễn Trinh âm thầm tấm tắc, đâu chỉ là đội danh dự ra tới, người Lão Lục là gánh hát ra tới đi. Ở trước mặt hắn liền cấp diễn thưởng, này Phu Thê nên sẽ không biết hắn muốn tới làm khách thương lượng hào hát đôi. Ở trước mặt hắn diễn kịch nói, ta liền xem các ngươi như thế nào diễn. Uông Viễn Trinh ở trong lòng hừ một tiếng, ở trước mặt hắn sắm vai ân ái Phu Thê, mất công ngươi Lão Lục nghĩ ra. Lục Diễm khai một lọ rượu trắng, cấp Uông Viễn Trinh cùng chính mình đào thượng một ly uống rượu dùng bữa. tần nhu đem trương hào thanh cô bưng lên bàn mà lúc này hai cái tiểu bằng hữu đã ăn no cùng đi trong phòng vẽ tranh nghe nói là có nhà trẻ tác nghiệp vuông viễn trinh hỏi lục diễm ta phía trước gặp được chu vĩ ta nói với hắn người cưới đệ muội hắn lúc ấy liền kinh ngạc như vậy xảo a người cưới cái tần nhu hắn cấp nghe sai tưởng một cái khác đàm nhu tây sớm đàm cùng các ngươi cùng đại viện lớn lên Tần nhu nguyên bản phải về phòng bếp lấy nước sốt, nghe được lời này ngây ngần cả người, nguyên bản nàng tính toán đêm nay cùng lục diễm hỏi cái này đàm nhu kết quả lục diễm này chiến hữu trước giúp nàng hỏi. Nàng quay đầu nhìn về phía lục diễm, muốn nhìn một chút hắn là cái gì phản ứng, lại phát hiện lục diễm chính mùi ngon mà ăn hoa ốc lông mày cũng chưa nâng một chút. Hắn đây là có ý thứ gì? Ngay cả Uông Viễn Trinh cũng không hiểu được lục diễm lúc này phản ứng, hắn giống như căn bản không đem lời hắn nói làm như một chuyện. Lục Diễm, người như thế nào không nói lời nào. Nói cái gì? Ai, hình như là có mấy năm không cùng Chu Vĩ gặp qua. Hiện tại trọng điểm là Chu Vĩ sao? Vương Viễn Trinh vẻ mặt xem buồn nhão chết không lên tường ánh mắt nhìn về phía Lục Diễm, ta đem ngươi kết hôn một chuyện cùng hắn vừa nói, hắn cương nhiên suy đoán ngươi cưới cái Tần Nhu là tưởng cùng ngươi trước kia huynh đệ Triệu Giang Hồng đấu võ đài. Nói ngươi phía trước có phải hay không thích quá một cái khác đàm nhu chính là cái kia cùng ngươi một cái đại viện lớn lên tiểu thanh mai, nàng cùng triệu giang hồng kết hôn lúc sau, ngươi không đi tham gia triệu giang hồng hôn rượu còn vì một nữ nhân cùng hắn quyết liệt. Cái gì lục diễm đem ốc xác ném ở trên bàn tuấn mi nhăn lại. Ngươi nói chính là gì ngoạn ý nhi, cái gì cái gì ngoạn ý, liền nói nói ngươi này trùng hợp sự đi, sở hữu trùng hợp phần lớn là nhân vi cô ý. Buồng viễn Trinh cũng không phải cái ngốc bọn họ tham gia vào chính sự chỉ công tác đều sẽ xem mặt đoán ý vừa thấy lục Diễm cái này phản ứng liền biết sau lưng khẳng định là hiểu lầm thảo loại này trùng hợp này xem như trùng hợp sao này chu vĩ con mẹ nó không phải có bệnh sao ta khi nào thích quá ai lão từ 25 năm qua liền con mẹ nó lần đầu tiên động tâm loảng xoảng tần Nhu thuộc hạ nước sốt đĩa ngã trên mặt đất nàng chạy nhanh cong lưng nhặt nhặt mảnh nhỏ Ngươi đừng nhúc nhích tiểu tâm cắt tay ta tới quét. Lục diễm đi tới, sạch sẽ lưu loát mà đem trên mặt đất mảnh nhỏ tàn nước rửa sạch sạch sẽ. Ngươi vừa rồi đột nhiên nói như vậy đại một tiếng, đem ta hoảng sợ Tần nhu ác nhân trước cáo trạng chạy nhanh tìm cái lý do áp xuống trong lòng hoảng loạn. Lục diễm nói hắn 25 năm qua lần đầu tiên động tâm. Động tâm đối tượng là ai, không cần nói cũng biết. Làm cho người ngoài mặt, hắn liền như vậy công khai mà nói ra. Dọa đến người ta đây nhỏ giọng điểm, ân, tần nhu gật gật đầu, nàng bên tai nhiệt đến lợi hại, đều mau lan tràn đến gương mặt đi, một cổ mạc danh vui sướng tràn ngập trong lòng. Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì, cái gì đàm nhu. Lục diễm nhưng thật ra bằng phẳng thực tức phụ nhi hỏi cái gì liền đáp cái gì, vốn dĩ liền không có gì nhưng che lấp địa phương. Rất nhiều năm trước sự, vậy ngươi làm gì không đi tham gia nhân gia hôn lễ? Tị hiềm Nơi này đích xác còn có chuyện, Lục Diễm không thích cái này đàm nhu, nhưng là đàm nhu thích hắn. Ở trường quân đội thời điểm nàng cho ta viết rất nhiều phong thư ta nhưng một phong cũng chưa hủy đi quá, tất cả đều cho nàng lui trở về. Thậm chí ở nàng kết hôn đêm trước còn nghĩ mọi cách cho hắn đánh một chiếc điện thoại, nói chỉ cần hắn nguyện ý, nàng liền cự tuyệt cùng Triệu Giang Hồng kết hôn. Lục Diễm chỉ cảm thấy không thể hiểu được bọn họ là một cái đại viện lớn lên không giả, nhưng hắn không cùng đàm nhu như thế nào tiếp xúc quá, nếu nói cái gì Tiểu Thanh Mai liền càng xả, Hắn cùng Triệu Giang Hồng quan hệ ngược lại còn càng tốt một ít. Lục Diễm đi tân thành đọc trường quân đội, mà Triệu Giang Hồng sau lại là lưu tại giao đảo một khu nhà hải quân trường học hai người không có gì lui tới quan hệ liền phai nhạt. Bọn họ đọc đều là trường quân đội, phong bế quản lý, liền người nhà đều hiếm thấy, càng đừng nói những người khác. Triệu Giang Hồng muốn cùng Đàm Nhu kết hôn, Đàm Nhu cho hắn đánh cái kia điện thoại, Lục Diễm đều cho hắn hai trình không rõ. Lão từ một tốt nghiệp liền ở trên biển bay, ai quản các ngươi nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Tần Nhu, nguyên lai like là như thế này. Sớm biết rằng nàng lúc trước nên trực tiếp mở miệng hỏi. Lục Diễm tấm tắc bảo lạ, người nói này chu vĩ trong đầu gió thủy đi. Mệt hắn nghĩ ra, ta lục diễm là người nào ta nếu là thích cái nào nữ nhân ta đây khẳng định chạy nhanh cưới nàng. Tức Phụ Nhi, người nói có phải hay không? Tần Nhu, là người cái rắm người mới là đầu óc gió thủy đi. Lần đầu tiên thân cận gặp mặt nửa câu lời nói không cổ họng trở về trực tiếp đệ trình kết hôn xin, nàng còn tưởng rằng là này nam nhân đầu óc có hố. Người cái ngốc xoa biểu hiện, đó là đối mặt thích đối tượng bộ dáng sao? Còn vẻ mặt cao thâm khó đoán gật đầu đồng ý hai người bọn họ tương lai cùng nhau kết nhóm sinh hoạt hại nàng cho rằng gia hòa này chỉ là vì hoàn thành kết hôn nhiệm vụ mới tuyển nàng. Tần Nhu, ta như thế nào liền thích một cái ngốc xoa. Tần Nhu nhắm mắt lại thôi, đừng trước dậy con, bên gối giáo phu, có người ngoài ở cho hắn vài phần mặt mũi. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Chính là sao tới, lão Uông tiếp tục uống rượu. Tức phụ nhi ta cho ngươi lột cua, phía trước liền phát hiện ngươi yêu nhất ăn cua. Lục Diễm còn xem như sức quan sát nhạy bén, Tần Nhu đích xác thích ăn cua, Lục Diễm giúp nàng lột một chén lớn cua thịt. Tần Nhu ăn một khối tuyết trắng cua thịt đem bên trong lớn nhất kia khối gạch cua huy đến Lục Diễm bên miệng. Không thích ăn cái này sao? Lục Diễm nghi hoặc hắn phía trước rõ ràng thấy Tần Nhu thực thích ăn. Tần Nhu cười nhìn hắn một cái, liền bởi vì là thích nhất cho nên mới cho ngươi ăn a ngốc cầu tử. Tuy rằng lục diễm phía trước diễn gọi tên là thỉnh Uông Viễn Trinh đến chính mình ra nghe radio, nhưng hắn trên thực tế thật đúng là làm không ra loại này không phẩm sự radio hào hào đặt ở trong phòng, không để việc này cũng không lấy ra tới cố ý ghê tởm người. Nhưng thật ra Uông Viễn Trinh trước khai khẩu, đem nhà ngươi kia radio lấy ra tới làm ta nghe một chút. Tần Nhu, thật đúng là tới nhà ta nghe radio. Ăn xong rồi một bữa cơm, Lục Diễm cùng Uông Viễn Trinh đều uống lên không ít rượu, Tần Nhu đi cho bọn hắn nấu một chén canh giải rượu, Lục Diễm không muốn uống, ngại quá toan cuối cùng vẫn là thành thành thật thật uống lên đi xuống. Đại buổi tối cũng không gì hoạt động giải trí, mở ra radio, Lục Diễm phao trà nóng, Tần Nhu đi tìm tới đậu phộng hạt dưa, còn có hai ngày này làm dừa ti đường, dừa dung bánh làm cho bọn họ dùng trà nói chuyện phiếm. Hai đứa nhỏ nhóm lúc này đều đã ngủ, ban ngày làm âm ý nhiều, buổi tối ngủ đến cũng sớm. Điều kênh Tần Nhu ngưng thần nghe radio phát thanh nội dung. Lục Diễm mang đến này một đài radio âm sắc cực hảo đại âm hưởng truyền ra 5 MC lành lót tiếng nói, lúc này muốn bá vừa lúc là ban đêm văn nghệ tiết mục. Sắp truyền phát tin một bộ điện ảnh nguyên thanh. chờ thanh âm truyền ra tới thời điểm, Tần Nhu mới phát hiện thật xảo, cư nhiên phóng chính là ngày đó nàng cùng Lục Diễm đi xem kia chàng điện ảnh. Thời đại này điện ảnh thiếu, một bộ điện ảnh chiếu, bất kể tính xem ảnh nhân số còn hảo, nếu là một tính toán lên, khẳng định làm không ít người kinh ngạc. Công xã muốn tập thể truyền phát tin điện ảnh, nhà xưởng muốn truyền phát tin, giạc chiếu phim cũng muốn truyền phát tin, ngay cả đài phát thanh tiết mục cũng muốn phóng. Lục Diễm, người nghe. lục diễm đã sớm nghe ra tới cười nói là chúng ta ngày đó đi xem điện ảnh tần nhu nói phóng hình như là trung gian đoạn ngắn này có đoạn ca dễ nghe uông viễn trinh vừa định nói ra nói nuốt vào trong cổ họng cũng là chúng ta ngày đó đi xem điện ảnh lão uông đây là ta cùng ta tức phụ nhi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm xem điện ảnh uông viễn trinh nguyên lai like các ngươi còn thượng dạp chiếu phim đi ha hả hắn có một câu không biết làm hay không giàng người lão lục cùng người xem xong điện ảnh không mấy ngày lại tìm hắn đi nhìn trận này điện ảnh là chuyện như thế nào nghĩ lại lục diễm ngày đó biểu hiện tì ra là thế lão lục a lão lục người cũng thật lợi hại buông viễn trinh uống trà hắn nhìn về phía cái đài radio bên tai cái gì đều nghe không thấy hắn chỉ cảm thấy trong miệng trà trở nên càng thêm chua xót hắn cần thiết vĩnh viễn nhớ kỹ này đài radio nhớ kỹ phía trước giáo huấn lão lục ta về sau đến hướng ngươi học tập Nguồn viễn trinh nghiêm túc nhìn lục diễm, lời này nói được phá lệ nghiêm túc. Hắn mới vừa vừa vào cửa còn cảm thấy nhân gia phu thê ở trước mặt hắn diễn kịch hiện tại lại là xe minh bạch nhân gia không cần diễn kịch thậm chí đều không cần nói cái gì lời nói. Hành động cử chỉ gian tự nhiên toát ra tới ăn ý cùng ánh mắt đúng là hắn sở hướng tới ấm áp gia đình sinh hoạt. Không cần ngôn ngữ gian thề non hẹn biển đến chết không phai, chỉ tại hành động gian dung nhập tiến sinh hoạt điểm điểm tích tích. nói lại nhiều không bằng trực tiếp đi làm vẫn là lão lục đồng chí làm tốt lắm lục diễm người học cái gì a lão uông người người lão uông nếu không ngươi tới cùng ta nói nói phía trước chúng ta tiến tu thời điểm những cái đó lão đoàn trưởng theo như ngươi nói cái gì Lục Diễm lại muốn mượn cơ lấy kinh nghiệm, phía trước lão Uông đồng chí nói đối tượng thời điểm mỗi ngày nghiên cứu này đó, nghiên cứu phu thê ở trung chi đạo, nghiên cứu làm nam nhân như thế nào phối hợp hảo mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, tân tức phụ cùng lớn nhỏ ni cô chỗ không chỗ tới. Khi đó lão Uông nghe xong rất nhiều người từng trải kinh nghiệm, nói hắn cùng tiểu mã kết hôn sau, trong nhà như thế nào thế nào, tương lai mẹ chồng nàng dâu chi gian như thế nào thế nào. Hai vợ chồng chi gian dưỡng dục hài tử muốn như thế nào như thế nào nói được đầu đầu có nói. Lục diễm tất cả đều không nghe. Hiện tại hắn đảo cảm thấy nghe một chút cũng không tồi. Những cái đó, những cái đó không có gì hảo thuyết. buông viễn trinh vẫy vẫy tay, hiện tại hắn cảm thấy những cái đó cũng chưa dùng. Nếu là hữu dụng như thế nào lúc này lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất không phải hắn. Lão lục về sau ngươi tới cấp ta ra chú ý đi. Lục diễm. Người không thích hợp, chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc 28, vui đến quên cả trời đất. ban đêm Uông Viễn Trinh nghỉ ở lầu một trong khách phòng, lục diễm Mỹ kỳ danh rằng làm hắn trước tiên thể hội một phen ở tại người nhà viện tư vị. Uông Viễn Trinh thật đúng là có tâm điều nghiên, trước tiên làm tốt sung tốc chuẩn bị. Hôm nay tuy là thừa dịp ánh trăng mà đến. Hắn cũng nhìn kỹ tới rồi lục ra sân tình huống, một cái kỳ kỳ quái quái mộc hàng rào dưỡng gà cô đơn mấy viên tiểu trồi non, nhìn thực sự hoang vu. Hắn cũng là nông gia hài từ xuất thân, nhìn đến này thổ địa hoang không loại điểm đồ vật hắn liền tâm ngứa, nếu là lấy sau hắn cũng có người nhà, dọn vào người nhà viện nghĩ đến đây uông viễn trinh trong lòng liền nóng hổi không thôi. Dưỡng gà dưỡng vịt trồng rau, muốn loại so lục ra càng nhiều hoàng ớt cay. Lục diễm phía trước còn nói phải hướng hắn thảo muốn tương ớt, hôm nay lại cùng đã quên việc này dường như nhất định là bởi vì nhà hắn đã loại thượng hoàng ớt cay. Về sau nói không chừng còn phải là uông viễn trinh thượng nhà hắn thảo điểm hoàng tương ớt. kia hoàng ớt cay cay về cay, đừng nói còn khá tốt ăn, đặc biệt là bỏ vào canh nếu không phải không thể lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ uông viễn trinh thật đúng là muốn đồng hương ra hoàng ớt cay. Lục Diễm cái này không ăn cay, lại có thể có được lay động sinh thư ớt cay trồi non. Trời cao thật là tạo hóa trêu người. Buông Viễn Trinh sâu kín thở dài một hơi. Hắn khi nào mới có thể có được người nhà. Buông Viễn Trinh chua xót. Hắn đến thỉnh lão lục đồng chí hỗ trợ mau chóng tìm được đối tượng. Nguyên bản tần nhu kế hoạch chính mình buổi tối chủ động hỏi đàm nhu sự kết quả cái này hảo. Lục Diễm Chiến hữu giúp nàng mở miệng hỏi thật là giúp nàng giải quyết một cái vấn đề lớn. Tần Nhu không khỏi đối uông viễn trinh sinh ra hào cảm, Riêng là từ nói chuyện là có thể nghe được ra, nhân ra là cái thập phần đáng tin cậy người, làm việc so lục đồng chí đáng tin cậy nhiều. Tần Nhu nghe hắn trong miệng nói chính mình cùng tiểu mã sự Tần Nhu cảm thấy kia mới là cái này niên đại chính xác thân cận nói đối tượng thao tác. Không giống lục đồng chí, thao tác quỷ dị, sờ không được hắn mạch não. Tần nhu tâm thái thoải mái mà nằm ở trên giường, lục diễm đem nàng ôm vào trong ngực đi liêu nàng tóc món trò cuốn lấy câu cuốn nàng ngọn tóc phòng chừng là bởi vì tóc đoàn, hắn đối nàng tóc dài ôm có hứng thú thật lớn. Đàm nhu sự không cần hỏi kia cũng liền không có gì hào thuyết, hai vợ chồng đại buổi tối ở bên nhau, liêu còn không phải là chút sinh hoạt sự. Trong miệng đâu ra một câu hai câu tình a ái a linh tinh, lại không phải phim truyền hình nam nữ chủ, muốn đem mỗi ngày đem thổ lộ ta yêu người người yêu ta đặt ở ngoài miệng. Bọn họ chi gian muốn lưu điểm sinh hoạt hóa, kỳ thật Tần Nhu mấy ngày nay vẫn luôn ở tò mò một sự kiện, nàng lôi kéo hắn góc áo, hỏi. Lục Diễm, người muốn ăn bánh rán cuốn hành tây sao? Lục Diễm, cái gì? Hắn không rõ nguyên do mà nhìn Tần Nhu. Tần nhu bị hắn này liếc mắt một cái cấp xem đến mặt đỏ, giống như nàng nói gì đó kỳ quái sự tình giống nhau, rõ ràng đây là một câu phi thường sinh hoạt hóa vấn đề, nhưng là tại đây trai đơn gái chiếc tối lửa tắt đèn cùng nằm một chiếc giường, trên người nàng còn lung tung cuốn trương chăn. Bánh rán cuốn cái cái gì hành, tê như thế nào liền cảm giác không thích hợp đâu. Tần nhu phát hiện kỳ thật trên giường cũng không rất thích hợp lưu sinh hoạt hóa vấn đề, trò chuyện trò chuyện, sinh hoạt hóa vấn đề cũng trở nên không quá thuần khiết lên. Nàng nói thật là hành tây nàng chỉ ở trên mạng gặp qua sau so người còn cao hành, hiện thực thật sự có loại này hành tây sao? Vẫn là tân trùng loại, trước mắt còn không có khai phá ra tới. Tần Nhu chuẩn bị loại điểm nhi hành lá thời điểm, liền nghĩ chuyện này. Không muốn ăn, Tần Nhu, biết người yêu nhất màn thầu, nguyên lai là ta quá ô, lục quân quan vẫn là chính trực lục quân quan. Tần nhu lật qua thân mở ra thành một trương bánh rán thật sâu mà tự mình phỉ nhổ nhất định là gặp qua hiện đại xa điêu võng hiểu bình luận quá nhiều mới có thể ở tư tưởng thượng yêu cầu gia tăng một phần đi ô thể nhìn xem trước mắt sinh trưởng ở địa phương lục đồng chí tư tưởng nhiều thuần khiết nhiều chính trực tiết cục lốc không ngoài như vậy người muốn ăn các người kia có ở đồng hương kia gặp qua người nếu là muốn ăn chờ ta mang ngươi về quê không Tần nhu lắc đầu ta không nghĩ. ta muốn đi ăn đại tôm lúc này càng liêu càng thái quá tần nhu có chút bất an mà nắm chặt góc áo cùng lục diễm một đường tùy quân tới quỳnh châu đảo nàng còn không cảm thấy cái gì rốt cuộc này xem như nàng quen thuộc địa phương đến nỗi cùng lục diễm về quê còn muốn gặp cha mẹ hắn huynh để tỉ muội sợ hãi Tần nhu đánh tiểu cha mẹ ly dị, nàng không biết bình thường gia đình sinh hoạt là thế nào, càng là sợ hãi thấy ra trường này một quan, phía trước nàng còn có thể lảng tránh chuyện này, trước mắt muốn cùng lục diễm sinh hoạt như thế nào cũng lảng tránh không được. Ba mẹ hắn hắn ca hắn tỷ đều là chút cái dạng gì người. Lục diễm hắn phía trước quá buồn không hé răng, cũng không biết hắn là như thế nào cùng trong nhà nói chính mình kết hôn sự. Như thế nào ở cha mẹ trước mặt miêu tả nàng, chờ ngươi thấy ngươi sẽ biết. Lục Diễm cười ở nàng Thái Dương đầu tóc thượng hôn hạ. Cuối năm nghỉ phép mang ngươi về quê. Lục Diễm trong lòng tính toán Mỹ, hắn nghĩ thầm loại này mang tức phụ nhi về nhà tư vị cũng thật hào. Có người nhà ngươi ảnh chụp sao? Ta làm ta ba mẹ gửi một chương lại đây, đem ngươi cũng gửi qua đi. Ân, Tần Nhu gật đầu, xấu tức phụ còn phải thấy cha mẹ chồng, trước chuẩn bị sẵn sàng, nói nữa chờ Lục Diễm nghỉ phép thời điểm còn sớm đâu. Lục diễm chờ mình đem nàng đè ở dưới thân, tần nhu không nghĩ tới hắn đêm nay thượng còn sẽ muốn không phải nghe nói nam nhân uống nhiều quá rượu kia gì không đứng dậy sao. Trong tiểu thuyết say rượu sau một đêm tình đều là giả. Lục già đêm nay uống đến cũng không ít, nhưng là này nam nhân giống như uống lên giả rượu. Cũng không biết phòng ở cách âm hiệu quả thế nào tóm lại tần nhu là không dám phát ra âm thanh, buồn ở gối đầu phía dưới không ra tiếng, Lục Diễm cố ý khi dễ nàng còn bị cắn một ngụm, Lục ra đành phải thở dài, biết nhà mình tức phụ nhi thẹn thùng, động tác ôn nhu không ít. Xong việc hai người đều cảm thấy có điểm không dễ chịu nhi. Ngày hôm sau Lục Diễm sáng sớm cùng Uông Viễn Trinh cùng nhau ra cửa, hắn mang lên mũ, xuống một chương khuôn mặt tuấn tú, một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng Này nhưng nhiều khó xử người, đang ở tráng niên, vừa mới nếm kia tư vị, hận không thể thời thời khắc khắc đều dính ở bên nhau, càng là cách mấy ngày mới có như vậy một buổi tối. Lục diễm xem xét uông viễn trinh này anh em liếc mắt một cái, ngày hôm qua còn vui mừng mà thỉnh hắn tới, hôm nay hận không thể hắn sớm một chút nhì đi, nghĩ thầm, ngươi nhưng đừng thượng nhà ta tới. Không chào đón bất luận kẻ nào tới nhà của ta nghe radio. Quấy giày hắn hài hòa vui sướng tốt đẹp phu thê sinh hoạt. lão lục chờ về sau ta muốn tới nhà ngươi nhiều hơn bái phỏng. xoát nha lục diễm một ngụm thủy phun ra đi ra ngoài. hắn lau khô bên miệng bọt biển. người cũng quá không cùng ta thấy ngoại đi. guang viễn trinh muốn cùng hắn kề vai sát cánh, lại trèo không tới bờ vai của hắn, đành phải trở về một câu. hai ta ai với ai a. lục diễm lăn lão lục người cũng thật tuyệt tình. nhị từ bọn họ đến trên đảo sao? đứa nhỏ này cũng không biết cấp trong nhà gọi điện thoại. Về hưu lúc sau, Lục Tông Di cùng Khương Bình hai người mỗi ngày liền trồng rau, dưỡng dưỡng hoa cùng cách vách lão vương tán gỗ vài câu, hạ chơi cờ nhật tử liền như vậy đi qua. Tuy rằng tiểu nhi từ Lục Diễm cưới một cái cây muội tử, bọn họ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn thả thật sâu mà vì tiểu nhi từ chân tình thật cảm mà lo lắng một ngày theo sau cũng liền buông xuống. Bọn họ tuổi này, đều là từ cái kia u ám niên đại đi tới, có thể sống tới ngày nay đã là không dễ dàng, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua còn không phải là như từ cưới cái cô em nóng bỏng từ sao, việc nhỏ a Hai vợ chồng cộng đồng có được một cái đặc tính kia đó là tâm đại. Đương nhiên, cũng có thể gọi là chủ nghĩa lạc quan cách mạng tinh thần, hai vợ chồng không lạc quan cũng sống không đến hiện tại. Lạc quan cần thiết lạc quan, cưới liền cưới, hảo hảo đem nhật từ quá đi xuống. Bọn họ lục ra cũng không phải cái gì chú ý nhân ra qua đi cũng không đến chú ý, dễ dụ ở sinh từ tuyến thượng còn chú ý gì trước khi nhất gian khổ kia một chút kết hôn nhưng không dễ dàng, còn phải là đoàn cấp cán bộ trở lên mới có kết hôn tư cách lúc này nói kết liền kết con cháu nhóm quán thượng cái hào thời điểm. Khương Bình tưới hoa, lục tông di vội và ngăn trở ngươi nhưng đừng đem ta hoa cấp lộng chết. Cường Bình ghét bỏ nhìn hắn một cái, nhân ra những cái đó lão nhân về hưu đều hưng ở cửa phòng khẩu trồng rau, ngươi lại cứ liền không phải, ngươi cái tao lão nhân ngươi còn trồng hoa, trồng hoa hảo a, ngươi xem loại chút hoa hoa qua loa xinh đẹp a, Lục Tông Di âm thầm lại nhảy trồng hoa tổng so ngươi trồng rau hảo. Lục Tông Di sợ chính mình thê từ loại đồ ăn, thật là đáng sợ, này đàn bà hoàn toàn sẽ không chiếu cố giao quả, cũng không biết có phải hay không nàng đương bác sĩ đương lâu rồi, chồng ra đồ ăn đều là một cổ tử dược vị nhi. Người loại đồ ăn hảo khổ hoa, Hải Từ không ở bên người, chỉ có hắn cái lão nhân ăn, hắn rất thống khổ cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn cưới Khương Bình cái này lão quân y, nhà bọn họ nữ nhân, con của hắn tìm tức phụ nhi, nấu ăn tay nghề đều chẳng ra gì. Nấu đồ ăn như ngao dược Chỉ có thể bọn họ các nam nhân thượng ta nên cho ngươi nhiều nấu nhớ khổ thương ngọt cơm, ngươi hiện tại cư nhiên liền khổ đều ăn không hết. Trước kia gặm vò cây ăn cỏ căn thời điểm ngươi đã quên. Lục Tông Di, trước khác này khác, nói lên việc này, hắn thật đúng là một fan chua sót nước mắt, phía trước mặt trên người không có chiếc báo cho, lặng yên lại đây thăm, nếm nhà hắn đồ ăn, liên tục tán dương nói hai người bọn họ thật là phi thường tốt lão đồng chí. Lục Tông Di, là hắn nguyện ý sao? Hắn cái này ông ngoại có thể đem cháu ngoại dưỡng thành cái tiểu béo đôn thập phần không dễ dàng, may mắn này nhãi con không hổ là hắn nữ nhi sinh, rất lạc quan uy gì đều ăn. Tiểu gia hòa này ở thời điểm ngại hắn xảo, không còn nữa lại tưởng niệm thực cũng không biết cùng hắn tiểu cữu tiểu cữu mụ đi Quỳnh Châu đảo sau có thể hay không dưỡng gầy. May là ở bờ biển, này trong biển đồ vật chưng một trưng nấu một nấu, lập tức là có thể ăn. Ăn chút khổ cũng, giải nhị đi. Lục Tông Di cùng tiểu nhi từ lục diễm gọi điện thoại, hỏi hắn ở Quỳnh Châu đảo tình huống như thế nào, bên kia thập phần bình tĩnh mà nói hết thảy bình thường. Tiểu tử này cũng thật sẽ cùng hắn trang, minh tỷ đâu, vui đến quên cả trời đất. Lục Tông Di cái này từ thật đúng là vô dụng sai, hắn cái này tiểu cháu ngoại ở đâu không đều là vui đến quên cả trời đất. Từ hắn ông ngoại bà ngoại trên người kế thừa lạc quan. Kết hôn phải hào hảo sinh hoạt, đừng cho lão tử trình khác chuyện xấu, nhà ta nhưng không thịnh hành ly hôn a ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng học sằng bậy đây là chính ngươi chọn thức phụ nhi cũng không phải là ta cái này đương lão tử bức ngươi. Nên tao tội gì cũng là chính ngươi chịu, lục tông di trong lòng hừ lạnh một tiếng, lão nhân đã khắc sâu nhận thức đến hôn nhân bản chất là hai người cho nhau tra tấn đến đầu bạc. Hắn hiện tại đã là ngao đến cùng, mà tiểu tử ngươi mới vừa bắt đầu. Lục diễm ân một tiếng âm cuối còn có điểm sung sướng dơ lên. Bà thật đúng là đến cảm ơn ngài. Nếu không hắn thượng nào tìm như vậy cái tức phụ, lần sau trở về tỉnh tưởng thúc về đến nhà ăn một bữa cơm. Muốn cảm tạ giật dây bác cầu người. Lục thông di, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế nhưng nghe không ra như thử đến tột cùng có phải hay không đang nói nói mát. Tỉnh ngươi tưởng thúc tới, ngươi là tưởng tùy thời trả thù sao. Còn phải kêu lên vương thúc thúc. nếu không phải cách vách vương thúc thúc suối dục hắn ba cũng sẽ không chịu kích thích buộc hắn tìm đối tượng lục tông di ngươi còn tưởng một lưới bắt hết tôi cha ngươi ta làm người từng trải ta nhắc nhở ngươi một câu ngài nói đừng làm cho ngươi tức phụ như trồng rau chương 29, rau hẹ lục diễm hoàn toàn không lo một hồi nhi sự nàng tưởng loại liền loại ta còn giúp nàng sới đất lục tông di ngươi ở nhà như thế nào liền không giúp ta sới đất Ngươi là ta tức phụ nhi sao? Lục Tông Di ta là ngươi lão tử, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, dù sao bọn họ lục gia nữ nhân con dâu đều là một cái dạng Về sau có nỗi khổ của ngươi đầu ăn? Lục Tông Di treo điện thoại, hắn đối cái này tiểu nhi từ cảm tình nhất không giống nhau cho rằng hắn nhất giống chính mình, đương nhiên, vì cái gì như vậy cho rằng tuyệt đối không phải bởi vì cái này tiểu nhi từ sinh đến nhất tuấn. Phá nhãi con, may mắn cha ngươi ta cho ngươi để lại bản lĩnh. Hắn tiểu nhi thử làm màn thầu đặc biệt ăn ngon, hắn đều có điểm tưởng niệm. Tần Nhu phía trước mất tinh thần hai ngày, thật cũng không phải chuyện gì cũng chưa làm, nàng ở phụ lục MC, mỗi ngày luyện tập nhiễu khẩu lệnh càng là phí không ít công phu dùng để thôi phát hạt giống. Tần Nhu kế hoạch ở sân phơi thượng loại rau xà lách rau hẹ, rau thơm cùng với hành gừng tỏi. Mặt khác cà chua thanh dưa, cà tím, mướp hương, hà lan đậu củ cải chờ loại ở trong viện đất trồng rau. Trồng rau cũng không phải một việc đơn giản tần nhu ở mua hạt giống thời điểm, liền chú ý lựa chọn thích hợp bên này khí hậu loại tốt cố ý chạy vài lần hạt giống chạm hỏi thanh độ ấm cùng chiếu sáng yêu cầu từ từ nhất nhất làm tốt ký lục. Quỳnh Châu đảo bên này các loại nông nghiệp gieo trồng nghiên cứu khoa học thí nghiệm viên tương đối nhiều, bởi vì nơi này khí hậu đặc thù, địa phương khác một năm chỉ có thể loại một quý, nơi này có thể loại hai mùa, tam quý, bởi vậy ở chỗ này gây giống thí nghiệm bộ môn liền đặc biệt nhiều. hẳn là cũng có nông nghiệp trường học đi nông nghiệp trường học khai ở cái này địa phương nhất thích hợp bên này giống loài nhiều làm chồng hoa ra hài tử tần nhu vẫn luôn đối gieo trồng tràn ngập tò mò nàng cũng đối nông nghiệp trường học tràn ngập tò mò giống nhau nông nghiệp đại học lên hot sớt tình hình không ngoài là luận văn tốt nghiệp bị ăn như vậy bi thảm sự kiện bất quá nàng cũng nghe nói qua nông nghiệp đại học có chút chỗ tốt liền nói trái cây đi người có thể ở cổng trường mua được các sư huynh sư thì tự mình trồng ra kỳ kỳ quái quái trái cây còn thực thiện nghi tí loại cây ca cao sao bảo ninh gây giống chạm có loại cây ca cao đó là cái gì thủ? chính là làm sô cô la thụ sao tần nhu ở hạt giống chạm cùng người tán gẫu thời điểm ngoài ý muốn nghe nơi này nhân viên công tác nói cập cây ca cao không khỏi tò mò mà tìm hiểu một phen là, ngươi còn biết sô-cô-la. Ăn qua Thượng Hải sản hạnh phúc sô-cô-la. Tần nhu nhớ một chút địa phương, nếu về sau có cơ hội, có thể hay không lộng điểm cây ca cao tới loại một chút. Hiện tại đương nhiên vẫn là chiếc loại nàng đồ ăn. Tần Nhu coi trọng nhất chính là nàng rau xà lách gieo trồng nghiệp lớn, nàng muốn ăn dầu hào rau xà lách tỏi nhuyễn rau xà lách muốn ăn rau xà lách muốn ăn rau xà lách muốn ăn rau xà lách rau xà lách ở bên này gieo trồng tương đối khó, Quỳnh Châu đảo thượng độ ấm hơi cao, rau xà lách hạt giống ở cực nóng hạ này mầm suất thấp muốn trước nhiệt độ thấp thôi phát. Tần Nhu dùng nước trong phao hạt giống. May mắn trong nhà có thủ đông, nàng trang mấy bình thủy đông lạnh thành khối băng, lại tự chế một cái đơn sơ cái dương, cùng loại bán băng côn cái loại này, đắp lên lý khánh hoa đồng chí hiểu nghị đưa tặng cũ nát chăn bông. Nghe nói này chăn bông là hoa hoa mẹ năm đó tùy quân thời điểm khăng khăng muốn mang lên các nàng quê quán bên kia mùa đông rét lạnh, thiếu cái gì đều không thể thiếu cái này hậu chăn bông, này chăn bông phá là phá điểm, lại là nàng khi đó trong lòng bảo bối. Đã từng nốt chu xa đã thành trên tường máu con mũi. Người phải cho khối băng cái chăn, nó sẽ không hóa sao. Lý Khánh Hoa cảm thấy tiểu tần đồng chí làm việc luôn là ngoài dự đoán. Ân, bởi vì khối băng đồng chí cũng muốn làm hảo dự ấm thi thố. Đem phao thủy hạt giống đặt ở cái này nhiệt độ thấp tiểu tủ lạnh thôi phát chờ đến hạt giống đều để lộ ra lúc sau tần nhu đem chúng nó gieo giống ở trong đất. Trong khoảng thời gian này nàng loại không ít hạt giống, chờ bọn họ này mầm này mầm, giống thanh dưa cùng cà chua linh tinh, muốn tỉ mỉ chọn lựa ra chướng thế tốt nhất mấy cây chất lượng tốt mầm dụng tâm dưỡng dục khác tác chỉ có thể bót chết. Vật cảnh thiên chạch người thích ứng được thì sống sót, ở chỉ có tài nguyên hạ, chỉ có thể chọn lựa ra hạt giống tốt bồi dưỡng. Thực vật thế giới cũng là như thế tàn khốc, tần nhu không chỉ có chính mình loại, nàng cũng mang theo hai cách tiểu tịch từ loại. không cho hai người bọn họ loại khác, mà là làm hai cái tiểu gia hòa quản lý hảo hai bồn rau hệ đúng vậy, ở hiện giờ khí hậu điều kiện hạ tồn tại suất tối cao trướng thế tốt nhất chỉ sợ sẽ là rau hệ tuyển thủ. Làm nhãi con loại tiểu cà chua cùng dâu tây linh tinh nhiều xấu hổ a, vạn nhất dưỡng đã chết, vạn nhất không kết quả, vạn nhất quá nhiều vạn nhất mà rau hệ liền không giống nhau. Một đại bồn rau hẹ, lục người đôi mắt hốt hoảng, chướng thế khả quan, thu hoạch còn có thể cùng hải sản thịt cá từ từ quậy với nhau làm vằn thắn ăn sùi cảo khi thể nghiệm thu hoạch vui sướng. Rau hẹ tuyển thủ, xá ta này ai? Vì không đà kích hai cái tiểu tệ từ gieo trồng tính tích cực tốt nhất trước làm cho bọn họ đào tạo rau hẹ trở thành rau hẹ bảo bảo. Tần nhu nghĩ nghĩ, rau hẹ bảo bảo gì đó, nghe tới ngụ ý không được tốt tổng làm người liên tưởng đến thị trường chứng khoán bị người thu hoạch rau hẹ. Vẫn là không cần làm rau hẹ, làm cắt rau hẹ người Cho nên bọn họ là dưỡng rau hẹ bào bào Hảo đem các ngươi tiểu nhãn dán ở chính mình rau hẹ trong bồn Về sau đây là hai ngươi phụ trách rau hẹ Tần Nhu làm cho bọn họ loại rau hẹ còn làm cho bọn họ viết rau hẹ dưỡng thành nhật ký Đương nhiên, này hai tiểu tệ tử cũng không quen biết mấy chữ viết là không viết ra được tới Tần Nhu theo như lời nhật ký là làm cho bọn họ họa ra tới Đem các ngươi dưỡng tiểu rau hệ trưởng thành quá trình nhớ kỹ. Trừ bỏ cho bọn hắn bố trí dưỡng rau hệ nhiệm vụ Tần Nhu còn có một cái quang vinh quản lý chuồng gà nhiệm vụ giao cho hai cách tiểu tề thử. Tần Nhu tìm người nhà viện lính cần vụ tiểu ca làm ra không ít gạch xanh cùng hai cách tiểu tề thử cùng với Lý Khánh Hoa mẫu tử cùng nhau ở bọn họ trong viện đáp cái xinh đẹp tiểu kê xá. Là cái loại này phía dưới một cái hình vuông mặt trên một hình tam giác đơn giản căn nhà nhỏ Vẫn là liền bài phòng nhỏ, nội bộ tương thông hai phòng ở Tần nhu lũy tốt tiểu thảo hoa cũng đặt ở bên trong Ta đáp ổ gà, tiểu béo đôn có điểm chưa đã thèm Trần cảnh rực đôi mắt cũng lấp lánh tật xinh đẹp a mẹ ta cũng tưởng dưỡng gà lưu dược cùng hắn mẫu thân nói Các bạn nhỏ đều có gà, hắn không thể không có gà Lý Khánh Hoa cũng có chút phi diệu động tâm, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì chính là thực động tâm. Theo đạo lý tới nói, chồng rau dưỡng gà dưỡng vịt uy heo loại chuyện này, là nàng từ nhỏ đến lớn thói quen, thật vất và thoát ly loại này thống khổ công tác đi tới Quỳnh Châu đảo thượng biếng nhác mấy năm, mỗi ngày nhàn rỗi không hảo sao. Làm gì còn muốn không có việc gì tìm việc làm. Dưỡng gà liền không nói, dưỡng heo mùi vị lớn nhất, hiện tại ở tại như vậy xinh đẹp trong căn nhà nhỏ, Lý Khánh Hoa thật đúng là không nghĩ tới dưỡng mấy thứ này, nàng có thể lưu lại mít thụ chính là cảm thấy nó hương hương, lưu tại trong viện dễ người. Ở chỗ này cũng không thiếu thịt ăn, thịt cá tôm thịt cua thịt trưng một chưng nấu một nấu là có thể ăn, mỗi tháng còn có điểm phiếu thịt mua mấy cân thịt heo đỡ thèm là được hà tất phí mặt khác công phu. Nhưng là, cái này chuồng gà còn khá xinh đẹp. Xinh đẹp tiểu kê xá lại vây một vòng tiểu hàng rào trung gian một cái bỏ túi cửa nhỏ thật đúng là càng xem càng thích. Lý Khánh Hoa còn có cái đặc thù năng lực nàng sẽ phân biệt tiểu kê công mẫu giống nhau có thể đối cái 89 chín. Tần Nhu cầm Lý Khánh Hoa đồng chí tay. Lần sau ta mang ngươi cùng đi mua gà con. Đương nhiên cũng không thể tất cả đều chọn mẫu, mà là nhiều chọn mấy chỉ mẫu, nếu là chỉ đem công lưu lại, làm những người khác đều mua trở về, hắn nuôi lớn phát hiện đều là công sau chỉ sợ hắn sẽ hỏng mất cực kỳ. Tần Nhu lại mang theo hai cái tiểu tệ thử cùng đi Lý Khánh Hoa ra sung sướng đáp chuồng gà. Lại đi mua một đám gà tới, Lý Khánh Hoa phân hai chỉ tiểu gà mái cấp Tần Nhu. Liêu Khải Lưu Chính vì có hảo hai ngày không về nhà, một hồi ra liền nghe thấy được kỳ kỳ quái quái động tĩnh, nhà bọn họ trong viện nhiều chút thứ gì, sắc trời quá muộn, hắn không quá thấy rõ ràng, Sau lại mới biết được là gà. Hắn tiểu tức phụ như thế nhưng bắt đầu dưỡng gà. Nếu là đặt ở trước kia, hắn khả năng sẽ vui mừng, chỉ là hiện tại, Liêu Khải phát hiện một kiện thực đáng sợ sự tình, lúc trước kết hôn khi hắn cùng Lý Khánh Hoa chăn bông thế nhưng không còn nữa. Hắn lăn qua lộn lại tìm khắp toàn bộ nhà ở đều không có tìm được này giường chăn bông cuối cùng ngay cả phòng bếp hôi hắn đều tìm cũng không có tìm được nửa điểm dấu vết để lại. Rõ ràng này giường chăn bông nguyên bản hào hào cất chứa ở nhà bọn họ thù quần áo hiện tại không duyên cơ biến mất. Lúc trước Lý Khánh Hoa tùy quân lại đây thời điểm hắn đau khổ khuyên bảo nơi này dùng không đến này giường chăn bông mà nàng như thế nào cũng muốn mang theo còn nói là bọn họ hôn nhân cảm tình chứng kiến nói là hai người muốn cái cả đời. hiện tại nàng thế nhưng ném chương 30, ghét bỏ lưu chính ủy luống cuống một ngày công tác thời điểm liên tiếp thất thần về đến nhà hắn ngầm tìm trong nhà tiểu tệ tử lưu dược hỏi thăm tình huống mẹ ngươi gần nhất thế nào lưu dược vui vui vẻ vẻ hảo a lưu chính ủy hỏi lại nàng có hay không nói ta cái gì không có lưu dược phủ định hoàn toàn lưu chính ủy bà ta muốn nguy gà đi ngươi đừng xảo ta Liêu dược không có hứng thú cùng nhà mình lão cha nói chuyện, vui vui vẻ vẻ đi chính mình trong nhà tân kiến tiểu kê xá xem tiểu kê. Hắn cũng muốn hòa tiểu kê quan sát nhật ký cầm đi cấp tiểu tần a di xem. Tân cha lại thân, đều không có gà con thân. Trước khi hắn tiểu thức phụ, mỗi ngày biếng nhác mang theo hài tử ở nhà chính mình về nhà thời điểm, hai mẹ con còn tính đối hắn nhiệt tình chu đáo, mới vừa phân trước phòng hai ngày tiểu thức phụ càng là nghĩ cách lấy lòng hắn. Chỉ có tại đây loại thời điểm tiểu tức phụ mới có thể cần mẫn mấy ngày, làm lưu khải quá mấy ngày thoải mái đắc ý nhật từ. Đương nhiên, không vài ngày sau, nàng lại sẽ chứng nào tật nấy. Lưu chính hủy cũng thói quen, tuy rằng hắn phía trước trong miệng nói được quá mức nói nàng lại không thay đổi, lần này tuyệt đối ly hôn hắn thừa nhận, ngày đó là nói được quá mức điểm, khá vậy đều không phải là hắn bổn ý. Chỉ cần tiểu tức phụ nhận cái sai, sự tình liền phiên thiên. Ai biết sự tình cũng không có nhẹ nhàng như vậy phiên thiên. Lúc này mới mấy ngày qua đi, đôi mẹ con này đều đối hắn lạnh lẽo, đây chính là trước kia đều không có quá. Lưu chính vì còn phát hiện tiểu Tức phụ cõng hắn trộm học biết chữ còn nghe miệng nàng lầm bẩm. trên núi một con hổ, trong rừng một con lộc ven đường một đầu heo. Một bên niệm còn ở lòng bàn tay viết viết vẽ vẽ. Trước kia lưu chính ngụy cũng không phải không có tự mình dạy dỗ quá thê từ biết chữ, chỉ là nàng đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, đầu thật sự bổn thật sự, như thế nào giáo đều dạy không hiểu, cuối cùng càng là nháo không chịu học lưu chính ngụy cũng không phải làm pháp. Hiện tại nàng cư nhiên ngầm chính mình học tập đây là mặt trời mọc từ hướng Tây đi, tiểu hoa, ngươi lại muốn học biết chữ ta tới giáo ngươi đi. Lý Khánh Hoa đồng chí cùng con trai của nàng giống nhau, một ngụm từ chối nam nhân nói. Không cần ngươi dậy, ngươi dậy không tốt. Lưu Chính Ngụy mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Nàng còn dám ghét bỏ hắn. Lý Khánh Hoa thực ghét bỏ hắn, như thế nào cũng không muốn Lưu Chính Ngụy lại dạy nàng biết chữ. Nàng mới vừa chuyển đến người nhà viện thời điểm tuy rằng nháo ra tới không ít chê cười, Lý Khánh Hoa cũng từng khiêm tốn cầu học không nghĩ đương cái không biết chữ thất học phụ nữ. Nề hà nàng trí nhớ không tốt trượng phu giáo nàng thời điểm, liền đi theo giáo một con xuẩn mưu giống nhau, trong chốc lát nói ngươi như thế nào lại đã quên lần trước dạy ngươi cái gì, ngươi lại không nhớ rõ. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy bổn người. Xem ra ta ngày hôm qua lại bạch dậy. Dần già, Lý Khánh Hoa cũng cảm thấy chính mình đích xác không phải cái học tập nguyên liệu cả đời đều thích đáng cái thất học nàng dứt khoát từ bỏ. Trước đó vài ngày cùng Tiểu Tần ở bên nhau Tiểu Tần nói nàng muốn khảo MC, mỗi ngày còn niệm nhũ khẩu lệnh cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, đọc diễn cảm văn xuôi Lý Khánh Hoa nghe nàng cấp nhi từ kể chuyện xưa, nàng nghe nghe cũng mê mẩn này Tiểu Tần thanh âm thật là dễ nghe. Nàng còn cấp ba cái hài từ vỡ lòng biết chữ, Lý Khánh Hoa đi theo ở bên cạnh vừa nghe, phát hiện chính mình giống như cũng nhớ kỹ không ít. Vì thế nàng khiến cho tiểu tần giáo chính mình biết chữ, hiện giờ có ly hôn tay nải bối ở trên người, Lý Khánh Hoa cũng tưởng nhận được mấy chữ trước khi nàng ở trong thôn thời điểm, lão hâm mộ công xã ghi điểm viên càng hâm mộ những cái đó ở phòng học dạy học. Nhận được mấy chữ cũng phương tiện tìm công tác, tiểu tần dạy nàng mấy cái đơn giản thuận miệng nhiễu khẩu lịch Lý Khánh Hoa ở bên cạnh đi theo niệm A, niệm ai nàng phát hiện chính mình tất cả đều nhớ kỹ. Này còn không đề cập tới, tiểu tần còn tặng bản tự điển cho nàng, giáo nàng nhận ghép vần cùng thiên bàng bộ thủ giáo nàng như thế nào cha từ điển Lý Khánh Hoa gì cũng đều không hiểu, chí nhớ lại không tốt, luôn có rất nhiều vấn đề hỏi tần nhu, nàng cũng là không chê phiền lụy mà dạy dỗ nàng, trước nay đều không có lộ ra không kiên nhẫn lời nói. Lý Khánh Hoa hỏi nàng, người không chê ta xuẩn không chê ta bổn sao? Như thế nào sẽ? Hoa hoa tầu tử, người rõ ràng học được thực mau. Tần nhu giáo nhiều thấp linh trẻ nhỏ tiểu bằng hiếu sớm đã thành thói quen này đó tiểu gia hỏa nhóm học lại quên, học lại quên, ngày hôm qua cùng bọn họ nói quá nói, hôm nay lại quên mất, hôm nay hướng lão sư bảo đảm quá nói, ngày mai lại cùng thổi ra đi ra châu giống nhau, bay. Cho nên đường lão sư liền không thể quá tích cực, quá tích cực chính là tra tấn chính mình, trên người nàng luôn là nhiều vài phần kiên nhẫn, biết muốn lặp đi lặp lại mà dạy bọn họ. Đối với Tần Nhu tới nói, cùng giáo ba bốn tuổi tiểu hài tử so sánh với giáo lý Khánh Hoa như vậy đại hài tử nhưng đơn giản nhiều. Ít nhất Khánh Hoa đồng chí thái độ đoan chính, không trộm lười, học được nghiêm túc, chỉ cần có thái độ này ở, làm ấu sư Tần Nhu liền cảm giác thực vui mừng. Nếu sở hữu nhà trẻ tiểu hài tử đều giống Khánh Hoa đồng chí giống nhau, kia nàng có bằng lòng hay không đương ấu sư. Hòa hoa tẩu tử ngươi đã học được thực nhanh, không cần quá tham học chúng ta đi bước một tới. hống biến tiểu bằng Hiếu tần nhu trong miệng cổ vũ cùng khích lệ liền cùng không cần tiền giống nhau tập hướng lý khánh hoa đem nàng tập đến váng đầu hoa mắt hơn nữa lý khánh hoa phát hiện chính mình đích xác tiến bộ thần tốc tần nhu còn đưa tặng một quyền nàng thân thủ sao chuyện xưa tập là tần nhu viết chính tả xuống dưới 10 cái ngắn tiểu chuyện xưa dùng chính là đơn giản nhất từ ngữ chữ khải tự ngay ngắn sao chép tần nhu làm nàng mỗi ngày buổi tối cấp nghi thử lưu dược kể chuyện xưa nếu là gặp được không quen biết từ liền chính mình phiên từ điển tra tìm Lý Khánh Hoa cầm từ điển, gập gành mà xem chuyện xưa, nàng phát hiện ai ai ai nàng cái này thất học thật đúng là xem hiểu này một hai trăm tự tiểu chuyện xưa. Nàng có thể đọc văn tự. nguyên lai không phải chính mình quá bổn, mà là lưu chính ủy giáo không tốt. Nếu không như thế nào tiểu tần một giáo nàng liền sẽ, lưu khải giáo nàng, nàng liền như thế nào cũng học không được. Khẳng định là lưu chính ủy trình độ thấp hèn, người một chút đều so ra kém tiểu tần. Lý Khánh Hoa thập phần ghét bỏ mà nhìn về phía Lưu Chính ủy Trước kia nàng cảm thấy Lưu Chính ủy là thiên ở bọn họ cái kia thôn nhỏ, ra Lưu Khải như vậy cái hỗn đi ra ngoài người làm công tác văn hóa cũng không dễ dàng, gà cho như vậy trượng phu, Lý Khánh Hoa rất là vừa lòng. Nàng có thể nói là bọn họ trong thôn gà tốt nhất nữ nhân. Nhưng nàng nhật từ cũng quá đến không có trong tưởng tượng cao hứng tuy rằng áo cơm vô yêu, nhưng là Trượng phu mỗi ngày chọn nàng tật xấu, đem nàng đưa tới cái này người nhà viện, Lý Khánh Hoa náo loạn không ít chê cười, cũng đích xác so ra kém mặt khác quân tàu càng là so ra kém hoàng hân dĩnh. Như thế nào truy đều không đổi kịp, mỗi ngày biếng nhác mà sinh hoạt nói là thư thái kỳ thật cũng không thú vị cùng trước kia trong thôn lắc lư tên du thủ du thực giống nhau. Lý Khánh Hoa thật là muốn thay đổi trước kia sinh sống. Nàng làm tốt ly hôn tính toán, Lý Khánh Hoa không giống tần nhu giống nhau có thể đi khảo MC, nàng cái này văn hóa trình độ càng là đương không thượng lão sư, ngay cả đi đương hộ sĩ, nàng đều sợ hãi tim tim, nhưng nàng gần nhất nghe được phụ cận hải khẩn nông trường muốn chiêu mấy cái nữ tài xế, nàng liền cấp báo thượng danh. khả năng cũng là vì gần nhất việc học thành công Lý Khánh Hoa có điểm tự tin nghĩ chính mình vạn nhất gặp vận may cướp chó thông qua huấn luyện khảo hạch bị chọn lựa lên làm nữ tài xế kia nàng cũng là một cái có công tác người đường tài xế đối văn hóa trình độ yêu cầu không cao Lý Khánh Hoa rất muốn tranh thủ cái này công tác bên kia ở báo danh thời điểm ghét bỏ nàng dáng người nhỏ gầy không quá muốn cho nàng báo danh mà nàng tác ra mặt dày nói cho một cơ hội Ở nhà thuộc trong viện biếng nhác mấy năm, nàng bản lĩnh khác không có, ra mặt dày bản lĩnh mạnh nhất, cuối cùng làm nàng báo thượng danh, nàng không nói cho chính mình trượng phu. Nếu là không thi đầu cũng không quan trọng coi như là đi nhiều học điểm bản lĩnh, chờ về sau ly hôn, không chừng còn muốn đi trong thôn khai máy kéo. Đúng vậy, Lý Khánh Hoa đã tưởng khai. Ly liền ly đi. Tuy rằng sinh một cái hài tử, nhưng nàng hiện giờ mới bất quá mới 25 tuổi mà thôi, cùng tiểu tần trượng phu một cái số tuổi tuổi không lớn, liền tính về sau tái giá, cũng thực dễ dàng tái giá đi ra ngoài. Lý Khánh Hoa trong lòng bản tính nhỏ đánh bạch bạch vang. Nàng liền tái giá đều suy xét tới rồi. Lý Khánh Hoa trước kia không thế nào cùng nơi này người địa phương kết giao. Mấy ngày nay đi theo Tần Nhu đi tìm mấy cái thôn trại thím nói chuyện phiếm, nàng phát hiện chính mình ở nhà thuộc trong viện đích xác cá nhân điều kiện không được tốt lắm, nhưng nàng nếu là ở phụ cận làng trên xóm dưới cũng là cái hương bánh trái, xứng cái nơi này thổ ra nam nhân dư giả, hoặc là gà cái nam thanh niên trí thức cũng đúng. Nàng bề ngoài sinh đến kiều tiêu đáng yêu, hoàn toàn nhìn không ra là sinh quá hài tử, nếu là lấy sau tái giá cái bản địa nông trường tiểu ca, nhà hắn bên trong cũng có mít thụ tuy rằng phòng ở không người nhà trong viện như vậy xinh đẹp nhưng là nàng trước kia còn không làm theo trụ trong thôn. Xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức ghét bỏ bên này bản địa nam nhân không văn hóa, Lý Khánh Hoa Tắc hoàn toàn không chê, nàng cảm thấy không văn hóa mới hảo, nàng đã chịu đủ rồi quá có văn hóa trượng phu. Đều không có văn hóa, đại gia ai cũng đừng ghét bỏ ai. Lý Khánh Hoa, ngươi đây là cái gì thái độ ngươi thật sự muốn cùng ta ly hôn? Ly hôn ngươi phải về quê đi. Ai nói ta phải về quê quán đi, ta có thể thái giá đến trên đảo, nơi này còn có như vậy nhiều nam nhân không kết hôn, gà cái nhị hôn ta cũng không chê. Huống chi bên này trong nhà người cũng có thứ quả nhi thủ. lưu Chính Nguy vừa nghe lời này, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, nữ nhân này nàng nói cái gì lời nói. Nàng nói chính mình muốn tái giá Nàng nhìn tới nam nhân khác Có phải hay không bên ngoài cái nào dã nam nhân tới thông đồng ngươi Ta nói cho ngươi, hắn đây là phá hư quân hôn tội, muốn ngồi thù Chỉ cần ta không đáp ứng ly hôn, ngươi đừng nghĩ cùng ta ly hôn Lý Khánh Hoa chừng mắt hắn, ngươi như vậy hôn làm gì Không phải ngươi trước muốn ly hôn Ta cho chính mình tìm hảo đường lui có cái gì sai Ly hôn ta còn có thể không sống A Ta đương nhiên muốn tái giá ta còn phải lại tìm cái nam nhân ấm ổ chăn. Lý Khánh Hoa cười hắc hắc đây cũng là nàng vì cái gì thích trên đảo nguyên nhân. Trước kia quê quán trong thôn người nhưng bảo thủ ly hôn sự thiếu chi lại thiếu. Đối với nữ nhân tới nói làm nàng ly hôn không khác là cùng giết nàng giống nhau còn sẽ bị chỉ chỉ trò trò. Nhưng là nơi này liền không giống nhau chỉ là trương đoàn bọn họ cách vách liền ly mấy đôi. Cho nên Lý Khánh Hoa cũng không đem ly hôn trở thành là một loại hiếm lạ sự. Làm một cái lười người, nàng cũng là cái rất lạc quan lười người, thực dễ dàng thỏa mãn, mỗi ngày có cái gì liền ăn cái gì, không kén ăn, ly người nam nhân này, lại tìm cái tinh tráng hán tử cũng không tồi lạc. Mọi việc muốn hướng chỗ tốt thường, người còn nói tái giá, người còn dám nói tái giá ta nói cho ngươi Lý Khánh Hoa, chỉ cần ta không chết ngươi cũng đừng tưởng tái giá. Ngươi đều thích nữ nhân khác, vì cái gì còn không chuẩn ta tái giá, quả nhiên tiểu tần nói đúng, ngươi chính là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, ngươi cưới không đến ngươi thích ngươi còn không buông tha ta. người cái này xuẩn nữ nhân, ta thích ai a Ngươi thích hoàng hân dĩnh a Mỗi ngày nhắc mãi nàng, chính là nhân gia đã gả chồng. Tí, lưu chính vì cảm thấy chính mình một ngày nào đó phải bị trước mắt cái này tiểu nữ nhân cấp tức chết. Ta nếu là thích nữ nhân khác còn có thể chịu đựng ngươi như vậy cái lời quỷ ở trước mặt ta nhảy nhót. Ngươi còn không phải là ghét bỏ ta, ta nói cho ngươi ta hiện tại cũng ghét bỏ ngươi. Ly hôn liền ly hôn, ta muốn tái giá, ta muốn cùng tiểu tần giống nhau, gả cái 25 tuổi, nàng trượng phu nhưng hảo còn sẽ làm màn thầu, hắn làm đại màn thầu đặc biệt ăn ngon. Lý Khánh Hoa câu này nói ra tới. Đột nhiên liền cùng mở ra cái gì van giống nhau, kế tiếp nói cùng nhảy cây đậu dường như, liên tiếp mà nhảy đi ra ngoài. Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi liền phòng bếp đều không tiến, gả cho ngươi như vậy nam nhân có ý tứ gì. Tiểu tần nàng trượng phu lớn lên tuổi trẻ, lại sinh đến đẹp, vẫn là trường quân đội tốt nghiệp tuổi còn trẻ liền hắn còn sẽ làm hàng rào, còn sẽ bồi tiểu tần đi xem điện ảnh. Mệt ngươi vẫn là cái người làm công tác văn hóa, ngươi liền dạy người biết chữ bản lĩnh đều không có, ngươi nếu là đi trường học đương lão sư, giống ngươi như vậy khẳng định là lầm người con cháu. Chương 31, uống trà. Lưu Chính Ngụy bị nữ nhân này rỗi đến nói không nên lời lời nói, ngươi. Hắn tiểu tức phụ trong miệng thế nhưng khen nam nhân khác. Tiểu Tần Trưởng phu cái kia họ Lục tuổi trẻ quan quân nàng khen nhà khác nam nhân. Ngươi đem nhà khác nam nhân treo ở bên miệng là chuyện gì? Lý Khánh Hoa, ngươi còn không tổng đem nhà người khác nữ nhân treo ở bên miệng. Lưu Chính Ngụy lúc này rốt cuộc biết cái gì gọi là chính mình vác đá nện vào chân mình. Trước kia là ta sai rồi, về sau ta không đề cập tới nữ nhân khác, ngươi cũng không chuẩn đề nam nhân khác. Phi ta mới không đáp ứng. Lý Khánh Hoa nghĩ thầm chính mình mới không phải cái ngốc. Ngươi đều để đề mấy năm, ta mới nói vài lần a. Ta còn chưa nói đủ đâu, người không nghe liền không nghe, có bản lĩnh chúng ta chạy nhanh đi ly hôn, ta hảo sớm chút tái giá. Dù sao ta còn trẻ ta còn có thể tái giá người cho hắn sinh cái đại béo tiểu tử, lại ôm cái khuê nữ. Lưu chính ủy trong đầu kia căn huyền chặt đớt, biết chính mình dùng để cái khối băng chăn bông là Lý Khánh Hoa kết hôn khi chăn sau, tần nhu tự nhiên ngượng mùng lại dùng, chạy nhanh cho người ta đem chăn bông đưa trở về, nàng đi trong thôn tìm thôn dân góp nhặt vạch trần chăn trở về cái. Không có việc gì cái liền che lại, ngươi không cần ta liền lấy về đi phơi phơi. Lý Khánh Hoa phá lệ hào phóng, nàng cùng trượng phu xảo một trận sau, nhưng thật ra đem sự tình cấp nói khai, nguyên lai like nàng trượng phu không thích Hoàng Hân Dĩnh, mà là thích nàng, ban đầu đều là nàng hiểu lầm. Hiện giờ sợ ly hôn người cũng không phải là nàng, mà là Lưu Khải. Tới tiểu tần ngươi nếm thử, nhà ta lão Lưu làm tạc xu bánh nhi. Vẫn là nóng hồi. Tần nhu vội vàng cự tuyệt này như thế nào hảo, mới vừa dùng nhà ngươi chăn còn ăn nhà ngươi đồ vật. Kìa có gì ta nam nhân nói cần thiết đến làm ngươi nếm thử. Hảo ta đợi chút mang theo mấy cái hài tử nếm thử. Hắn còn muốn hỏi, ngươi hưởng qua lúc sau là cảm thấy nhà các ngươi tiểu lục làm màn thầu ăn ngon, vẫn là hắn du bánh ăn ngon. Tần nhu, cần thiết là ta nam nhân đại màn thầu càng tốt hơn. Hắn nhưng bỏ được phóng du thật là cái lãng phí tinh. Tần Nhu tò mò hỏi, ngươi cùng nhà các ngươi lão lưu làm sao vậy? Giải trừ hiểu lầm, thấy Lý Khánh Hoa dáng vẻ này, Tần Nhu liền phỏng đoán đến, phía trước Lý Khánh Hoa nói, cái kia đại dưa, phòng chừng là cái giả dối dưa. Là lạp hắn nói hắn chỉ thích ta. Tần Nhu, ngươi trước kia hiểu lầm hắn thích ai? Liền nhà các ngươi cách vách cái kia. Lý Khánh Hoa tiểu tiểu thanh đem quá khứ một chút sự tình nói cho Tần Nhu nghe. Tần Nhu nghe xong lúc sau. Chỉ cảm thấy đến một trận không lời gì để nói. Trước kia khi còn nhỏ chỉ nghe nói qua con nhà người ta, nguyên lai like tại đây người nhà trong viện còn có nhà người khác lão bà. Người nhà giới cũng như vậy cuốn, thật sự là không chỗ không cuốn, mà Lý Khánh Hoa nhưng thật ra tư tưởng vượt mức quy định cuốn bất động, liền dứt khoát bãi lạn. Tần Nhu phía trước cùng cách vách hoàng hân dĩnh đơn giản liêu quá vài câu, người còn rất nhiệt tình, trong miệng hai ba câu không rời chính mình trưởng phu hài tử thật sự là cái hiền thê lương mẫu. Trách không được có thể lên làm người nhà viện tam hào thê từ mẫu mực. Tần Nhu nghĩ thầm chính mình là cái nam nhân, chỉ sợ cũng tưởng cưới như vậy tức phụ nhi. Tiễn đi lý khánh hoa Tần Nhu nếm nếm nàng mang đến du bánh, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Này nam nhân đấu tranh dục cũng đi lên. Gần nhất bởi vì khai giảng sự tình, Hoàng Hân Dĩnh vội đến cùng cái con quay giống nhau, đi học soạn bài, xử lý trường học sự tình, về đến nhà thập phần mỏi mệt, còn muốn vội vàng nấu cơm nấu đồ ăn, trong nhà một lớn một nhỏ hai cái đều lười biếng ngồi ở ghế thượng nghe radio, nhìn thấy nàng trở về, chạy nhanh thúc giục mau nấu cơm đi thôi, đều sắp đói chết người. Mẹ, mau đi nấu cơm, có thừa các ngươi chính mình đi hâm nóng không được sao? ngươi nhiệt ngươi đi nhiệt chúng ta đại lão ra sao có thể tiến phòng bếp? thầu hạ trong nhà hai cái đàn ông ăn cơm, Hoàng Hân Dĩnh thu thập bát cơm, đi bên ngoài xoát chén, xoát xoát tay nàng một đốn, quay đầu hướng cách vách sân xem qua đi, trong viện cũng không có nhìn đến một người. Nàng không khỏi cảm thấy thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hân Dĩnh không nghĩ nhìn thấy ngồi ở sân cùng lầu hai sân phơi thượng uống trà tần nhu. Cách vách tân chuyển đến người nhà Tần Nhu cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng cùng dĩ vãng sở hữu người nhà đều không giống nhau, nàng đặc biệt thích chậm gì gì ngồi uống trà ăn điểm tâm Cũng không biết nàng từ đâu ra loại này thói quen. Hoàng Hân Dĩnh Vô Luân là ở suốt ra môn trên đường, vẫn là ở về nhà trên đường, cũng hoặc là ở lầu một trong viện cùng với lầu hai trong phòng, đều có khả năng thấy cách vách ra thoát ra tới uống trà Tần Nhu. Suốt ngày, vô luận là buổi sáng vẫn là giữa trưa hoặc là buổi chiều cùng buổi tối, đều có khả năng nhìn thấy Tần Nhu uống trà thân ảnh. Nữ nhân này càng không thích ở trong phòng uống trà, nàng thích nhất ở nhà mình trong viện uống trà. Không chỉ có như thế kế cách vách lục ra đáp cái kỳ kỳ quái quái dưỡng gà hàng rào sau Tần Nhu, nàng cùng trưởng phu của nàng lục diễm, vợ chồng hai người gõ gõ đánh đánh, ở trong sân đáp một cái thật lớn cỏ tranh dù, phía dưới bãi một cái ghế cùng bàn nhỏ. nhà bọn họ lão Trương thấy cách vách ra cỏ tranh dù, trở về liền ha ha cười, cười nhạo cách vách ra. Đây là trở lại nguyên trạng sao? Ai ngờ từ khi này cỏ tranh dù xuất hiện lúc sau, Tần Nhu suốt ngày ngồi ở cỏ tranh dù phía dưới uống trà tần suất càng cao. Mây trắng, trời xanh, cao ngất cây dừa, sau lưng bạch tường hồng đỉnh, cỏ chanh dù hạ, ăn mặc váy trắng, nữ nhân từ từ uống trà, nàng bên người có khi bãi bình thường chén trà, có khi là một cái thật lớn ca tráng men, bên cạnh một chồng tiểu quả điểm, nàng là có thể lặng lặng mà vượt qua một cái buổi chiều. Nàng nam nhân không ở nhà, hài tử đi thượng nhà trẻ, nữ nhân một mình một cái ở nhà, nàng liền ngồi ở cỏ chanh dù hạ, hoặc là niệm niệm nhiễu khẩu lệnh hoặc là đọc diễn cảm văn chương, hoặc là nhẹ nhàng mà ca hát. Gia hòa này còn sẽ kéo nhị hồ, thổi Agmonica, Hoàng Hân Dĩnh thật sự là nhìn không thấu nàng, nói nàng lười đi, giống như cũng không phải, nàng uống uống trà, ha ha điểm tâm, còn sẽ đọc sách ở trong sân dưỡng gà trồng rau hoặc là quét tước nhà ở cùng sân nói nàng không lười đi, cũng không phải, Hoàng Hân Dĩnh chưa từng thấy quá loại này suốt ngày uống trà ăn điểm tâm kỳ ba nữ nhân. Nàng đối trong viện cỏ tranh rủ yêu sâu sắc, nàng cơm chưa thường xuyên ở dưới dù ăn, Hoàng Hân Dĩnh từng đi nhìn thoáng qua, nàng giữa trưa liền ăn hai ba cái chân sùi cào tôm, một cái kỳ kỳ quái quái ra mặt bao gạo nếp một đạo hấp cá cùng giấm lưu đậu giá. Chờ đến buổi chiều Hoàng Hân Dĩnh ngủ cái ngủ chưa ra cửa, lại thấy nàng uống trà ăn chân sùi cào tôm cùng trái dừa bánh. Nàng mỗi lần ăn phân lượng đều rất ít rất ít rồi lại như là vẫn luôn đều ở ăn. Đồng dạng cũng vẫn luôn ở uống trà. Hoàng Hân Dĩnh, nàng nam nhân liền chưa bao giờ quản quản nàng sao. Nga, nàng nam nhân trở về cũng mặc kệ nàng. Cái này tiểu lục quan quân cũng là cái kỳ ba nam nhân. Cái này lục diễm rõ ràng nghe nói là cái phi thường khó làm thứ đầu tính tình táo bạo lại cứ bị sắc đẹp hôn mê đầu. Trừ bỏ cái này giải thích ngoại, nàng cũng không thể tưởng được khác giải thích. Hoàng Hân Dĩnh, cách vách tần nhu nàng nam nhân trở về lúc sau, nàng nhật tử chỉ biết quá càng thêm dễ chịu. Hoàng Hân Dĩnh đã sớm phát hiện cách phách tiểu lục quan quân sẽ giặt quần áo, hắn không chỉ có giặt quần áo, hắn còn rửa chén, chẳng sợ bị nhà mình lão trương cười nhạo một hồi sau, hắn cũng không để bụng làm theo quang minh chính đại mà ở trong sân giặt quần áo rửa chén. Liền không nghe thấy hắn đối chính mình tức phụ nhi nói qua một câu lời nói nặng. Nàng hôm qua cái còn thấy lục diễm ở trong sân giặt quần áo tần nhu liền ngồi ở trong sân uống quả trà còn cười tùm tỉm mà gấp đang ở giặt quần áo trượng phu huy một cái tạc xu bánh. Hỏi hắn ăn ngon không? Ăn ngon lúc ấy Hoàng Hân Dĩnh nghe thấy được lục diễm không ít khen nói, trước khi nàng ở nhà nấu ăn thời điểm, nàng nam nhân nhưng không như vậy khen quá nàng. Hoàng Hân Dĩnh lại thấy tần nhu cúi người ở nhà mình trượng phu bên tai nói chút cái gì, cười chạy ra, né tránh nam nhân bát lại đây thủy. Nhìn bọn họ hai vợ chồng cãi nhau âm ý, Hoàng Hân Dĩnh chỉ cảm thấy tuổi trẻ tiểu phu thê thật là âm ý. Chờ bọn họ có hai từ lúc sau. Không, bọn họ hiện tại đã dưỡng hai đứa nhỏ. Ở Hoàng Hân Dĩnh còn không có phát hiện cách vách cái kia trà tinh nữ nhân bản chất trước, nàng còn cùng trước kia giống nhau, chạy đến cách vách nữ nhân trước mặt lắc lư, hỏi nàng không đi làm cơm sao. Hoàng Hân Dĩnh trước kia là thích chạy tới cách vách trong nhà cố ý khoe khoang chính mình cẩn thận hiền huệ cùng chù nghề. Rất nhiều mới tới người nhà đều sẽ không xử lý các loại hải sản, càng sẽ không lột hải sản, chọn xương cá, nàng liền sẽ ở đối phương trượng phu trước mặt cố ý nói, nam nhân đều không yêu xuống bếp, nhà ta cái kia chính là như vậy, chính mình sẽ không liền tính, miệng còn chọn, ngươi làm không hảo hắn còn ghét bỏ, này trong biển đồ vật a muốn làm như vậy. Người vừa tới còn không biết xử lý như thế nào này đó vật nhỏ đi. Ta dạy cho ngươi như thế nào lột cua, như thế nào trích xương cá, ngươi đi theo ta học học, về sau lột cho ngươi nam nhân hài thử ăn. Giống nhau nàng nói như vậy lúc sau, đối phương nam nhân liền sẽ ở bên cạnh tiếp lời, đúng vậy, ngươi còn không chạy nhanh đi theo ngươi tàu tử học học đương cái hiền huệ thê thử. Muốn lấy ngươi tàu tử vì tấm gương, có chút nữ nhân sẽ khiêm tốn cùng nàng học, có chút lúc này nghe xong trượng phu nói, liền sẽ mặt ngoài ứng thừa âm thầm tức giận. Hoàng hân dĩnh thích nhất tại đây loại thời điểm, nghe nữ nhân miệng không đúng lòng mà khen nàng. Kết quả tới rồi lục ra nơi này, nàng nghe được liền hoàn toàn không giống nhau. Chỉ nghe kia lục quân quan nói, không nhọc ta tức phụ nhi lo lắng ta tới lột đừng bị thương ngươi tay ta đau lòng. Tức phụ nhi người nói muốn ăn cô sủi cảo ta đã đem sở hữu thanh cô đều Trương thượng, đợi chút ta lột người nói muốn lưu xác nấu canh loãng. Phải dùng này canh nấu mì, ta đây tới làm mì sởi. Biết người thích ăn cô ta cố ý tìm người từ ninh thủy bên kia mang lại đây kia cô càng tốt ăn. Cách vách trà tinh trượng phu một hồi tới, liền sẽ cho nàng làm màn thầu làm văn thắn giặt quần áo xoát chén. Trà tinh tần nhu ăn sủi cào đều là nàng trượng phu làm. Hoàng Hân dĩnh nghĩ tới chính mình trượng phu, nàng trượng phu trương thành Bắc về đến nhà, hắn gì đều không làm. Nàng này trong lòng phá lệ hụt hẫng Rốt cuộc Hoàng Hân Dĩnh vẫn là chiều chính mình trưởng phu đã mở miệng ngươi đi đem kia đôi đồ biển rửa sạch sẽ. Trưởng phu Trương Thành Bắc nghe xong nàng lời này, liền cùng nghe thấy được cái gì đến không được đồ vật giống nhau, ngữ khí ghét bỏ nói, mùi tanh như vậy trọng ta nghe không quen, vốn dĩ ở bờ biển đã nghe ta trở về ngươi còn muốn ta nghe. Hoàng Hân Dĩnh lòng dạ bất bình ta nhưng cho tới bây giờ không ghét bỏ quá mùi tanh trọng. Kia không đều là các ngươi nữ nhân nên làm sự sao? Vì cái gì cách vách ra nam nhân có thể làm, người liền không thể làm. Hai người nói nói, thế nhưng xảo khởi giá tới. Người nhà trong viện có một chút dấu vết để lại, Dương Ngọc Phượng Dương ra tàu tử liền sẽ tới xem diễn khuyên căn, nghe thấy nói có hộ phu thê xảo đi lên, nhìn thấy xem náo nhiệt người sở đi phương hướng. Dương Ngọc Phượng theo bản năng tưởng lục gia kia đối mới tới phu thê cãi nhau, ai biết tới rồi địa phương mới phát hiện. tuy nhiên là lục gia cách vách trương gia xảo đi lên. chương ba chê cười chương ra xảo xong giá ngày hôm sau vừa lúc là lục diễm về nhà thuộc viện nhật tử hắn một hồi tới tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo liền ở trong sân rửa sạch dơ quần áo mà đang ở lúc này cách vách trương đoàn xuất hiện hắn cũng ở cách vách trong viện giặt quần áo trương thành bắc sắc mặt khổ bức cơ hồ thành màu gan heo hắn vẻ mặt nhẫn nhục phụ trọng đối mặt một chậu dơ quần áo giống như đối mặt địch nhân tàn nhẫn khổ hình trận này khổ hình còn ở tiếp tục Hành hình giả chính là cách vách mới tới tiểu lục đồng chí. Ngày hôm qua cùng tức phụ nhi xảo xong giá, đều xảo đến suýt chút muốn ly hôn, thiên A kia cũng không thể ly hôn bọn họ này đối mẫu mực phu thê nhưng không phải thành toàn bộ người nhà viện chê cười. Trương Thành Bắc khuyên chính mình thê thử, muốn nhẫn nhẫn, muốn nhẫn nhẫn, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nam nhân mặt mũi quan trọng nhất. Ngày hôm qua xem náo nhiệt người lại đây sau, Trương Thành Bắc cũng không hề dám cùng thê tử xảo chỉ đánh ha ha nói vợ chồng hai người đùa giỡn, tưởng thể nghiệm thể nghiệm cãi nhau cảm giác. Trong nhà có cái tam hào thê tử hắn, như thế nào có thể cùng chính mình người nhà cãi nhau đâu. Nhiều mất mặt a quá khứ ra châu đều thổi nhiều như vậy, nếu là lần này từ bầu trời rơi xuống, hắn Trương Thành Bắc mặt còn hướng nơi nào gác không được quyết không thể làm người nhìn chính mình chê cười. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng, mặt xương phù thành màu gan heo Trương Thành Bắc hiện giờ thấy cách phách lục diễm, đó là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt thật sâu mà thở hồn hền mấy khẩu đại khí thô. Hắn tức phụ nhi nói, hôm nay Trương Thành Bắc cần thiết muốn ở lục diễm trước mặt tẩy xong dơ quần áo, ngày hôm qua sự tình mới tính phiên cái thiên. Còn mẹ nó, này đó nữ nhân thật đúng là phá việc nhiều. Trương Thành Bắc trong lòng chửi má nó. Ngươi nói làm hắn giặt quần áo liền giặt quần áo đi còn cần thiết muốn véo điểm, muốn ở cách vách tiểu lục đồng chí trở về thời điểm ở trước mặt hắn giặt quần áo. Chẳng lẽ ta ở trước mặt hắn giặt quần áo, ngươi là có thể trường cái mặt? trương thành bắc thẳng cầm trong tay quần áo coi như kẻ thù lục diễm tới đấm, đấm không vài cách, hắn liền phát hiện hắn kẻ thù giống như đi tới nhà hắn viện môn khẩu. Thảo, gia hỏa này hắn muốn làm gì? Khẳng định là tới xem hắn chê cười, trương thành bắc phẫn hận mà banh một khuôn mặt. Ta tẩy cái rắm quần áo, nhưng là lại không dám không tẩy, không tẩy lão bà cùng hắn nháo, mất mặt ném đến toàn bộ viện, không thể lại nháo một hồi ngày hôm qua như vậy sự tình. Đệ nhất gia còn hảo, đệ nhị ra thật thành cái chê cười. Hắn không nghĩ trở thành người nhà viện chê cười. Trương đoàn, lục diễm có chút vui vẻ mà cùng hắn chào hỏi, nhìn một cái hắn phát hiện ai thích cùng hắn đàm luận tức phụ nhi trương đoàn. Lúc này nhưng xem như bắt được ngươi. một cái có thể cùng hắn sướng liêu tức phụ nhi cũng sẽ không trụ nhà hắn nghe radio hảo nam nhân ở lão mã trước mặt nghẹn hai ngày lục diễm nhưng xem như tìm được tổ chức hắn cần thiết hào hào quý trọng cái này tổ chức phân phối cho hắn hào đồng bọn lục diễm bước vào trương gia sân trương thành bắc nhìn cái kia thân hình cao lớn diện mạo anh tuấn nam nhân chiều chính mình đi tới trong đầu ầm ầm ầm vang lên một bậc cảnh báo địch nhân đến quỳ thử vào thôn người nam nhân này còn nghĩ đến nhà hắn tai họa hắn ngươi liền không thể an an tĩnh tĩnh xem lão tử giặt quần áo sao? người cũng giặt quần áo a. lục diễm mới vừa về nhà thuộc viện còn không biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì, vì thế thuận miệng hỏi. trương thành bắc khuất nhục mà ân một tiếng, còn không phải bái ngươi ban tặng, còn tới lão tử trước mặt diễu võ dương oai. tàu từ đâu? trương thành bắc ngươi mẹ nó cái hay không nói, nói cái giờ. trên lầu, trên lầu trông coi đâu? ở nhà a. Lục Diễm lên tiếng, hắn phát hiện trương đoàn sắc mặt không tốt lắm, cũng không giống lần trước giống nhau, cao hứng phấn chấn cùng hắn liêu tức phụ nhi, phòng chừng là ra điểm chuyện gì. Hắn nói hắn thê tử ở trên lầu, Lục Diễm cũng thấy đứng ở lầu hai hoàng hân dĩnh, suy đoán trương đoàn có phải hay không ở tức phụ nhi trước mặt ngượng ngùng hàn huyên. Lục Diễm, người tức phụ nhi khi nào mới tìm cái công tác a? Nhưng đừng mỗi ngày ở ta tức phụ nhi trước mặt uống trà lắc lư, chạy nhanh đi công tác đi. Sốt ruột, tai họa hắn tức phụ nhi, liên quan tai họa hắn. Nàng muốn khảo MC ta nằm mơ thời điểm đều có thể mơ thấy nàng nói nhiễu khẩu lệnh. Nghe thấy trương đoàn những lời này, lục diễm nghĩ thầm đúng rồi, này vẫn là thích cùng hắn liêu từng người tức phụ nhi trương đoàn. Hắn lý tưởng bạn cùng phòng, làm nàng chạy nhanh thi đậu, nàng nói chỉ chiêu hai người, không nhất định có thể khảo được với. Nếu là nàng không thi đậu ta và ngươi tàu tử đều có thể cho nàng giới thiệu công tác. Trương Thành bắt thập phần nóng bỏng tích cực mà hy vọng cách vách người nhà tiểu tần chạy nhanh tìm cái công tác. Lại không phải trà thùng, đừng ở nhà uống trà lắc lư. Nhà các ngươi tiểu tần nhưng ngàn vạn đừng cùng ta chính nguy ra kia tức phụ nhi tiểu lý học tập ha, suốt ngày đãi ở nhà không làm sự, đều bị trong viện nói thành là lời tức phụ, làm hại lão lưu ném chết người. Lục diễm phát hiện này cách vách quê nhà chi gian còn rất nhiệt tâm quan tâm người, người nhà viện chiến hữu chi gian quả nhiên nhân tình ấm áp lần sau hắn đến đem chuyện này nói cho lão uông. Tần nhu mấy ngày nay đều ở phụ lục MC, khảo MC phải trải qua tam luân khảo thí, phỏng vấn thi miệng cùng thi viết nàng hy vọng chính mình có thể thi đậu, nếu là không thi đậu khả năng liền đi đương lão sư. Nàng ở trong sân luyện tập còn cùng lục diễm cùng nhau đáp cái xinh đẹp cỏ tranh dù chính là cái loại này ở bãi biển biên nghỉ phép cỏ tranh dù, bãi biển thượng thường xuyên có cái loại này. Tần nhu cảm thấy loại này cỏ tranh dù cái ở bờ biển phá lệ có bầu không khí, nàng thực thích nàng cùng lục diễm thủ công năng lực đều rất mạnh làm được cỏ tranh dù càng là lệnh nàng vừa lòng không thôi. Phía dưới lại mang lên bàn ghế, tề sống. Ở cỏ tranh dù phía dưới ôn tập khảo thí, làm nàng cảm thấy chính mình không phải ở phụ lục mà là ở bờ biển nghỉ phép thổi gió biển có một loại phá lệ nhẹ nhàng thoải mái thể nghiệm. Cũng thật thoải mái a duy độc còn thiếu một chương tích hợp ghế nằm, bằng trước mắt nàng cùng tiểu lục đồng chí năng lực tạm thời còn làm không ra giống dạng một chương hưu nhàn ghế nằm, còn phải lại nghiên cứu nghiên cứu, hoặc là đi trong thôn tìm cái lão thợ mộc hỗ trợ. Chờ đến ghế nằm tới, kia thật đúng là sảng đã chết. Trách không được về sau bờ cát du lịch, loại này cỏ tranh ghế nằm thể nghiệm nhưng không tiện nghi, vẫn là ấn giờ thu phí, hiện tại nàng ở nhà cái, miễn phí. Tần nhu ngồi ở trong viện phụ lục nàng liền cảm thấy làm ngồi tương đối kỳ quái, bên cạnh tổng như là thiếu điểm cái gì, hoặc là tới ly nước ấm, tới ly trà, tới ly quả trà, tới ly trà sữa, tới ly trái dừa nước. Nàng cũng không thích trà đặc uống điểm nóng hầm hợp đạm trà giải khát rất thoải mái. Phụ cận nông trường dưỡng dương, tần nhu còn cấp đính chút sữa dê, sẽ cho hai cái bọn nhãi danh nấu sữa dê uống, hoặc là chính mình lưu chữ nấu trà sữa uống. Nàng có thể tưởng tượng niệm trà sữa thêm mùi vị. Chính mình nấu sữa dê trà cũng rất tốt đẹp, lưu lấy an ủi, may mắn nàng ở Quảng Thành thời điểm mua không ít lá trà. Nàng dùng chính là trà ô long, dùng trà ô long cùng sữa dê hỗn đáp ở bên nhau tự chế trà sữa trà ô long mùi hương vừa lúc có thể che giấu sữa dê kia cổ thanh vị. Rất thơm thực tơ lụa tuyệt mỹ trà sữa hương, về sau nếu là có thể lại nấu điểm đường đậu đỏ cùng khoai bùn bỏ vào đi liền càng tốt. Chỉ uống trà cũng đơn điệu thực tần nhu còn sẽ xứng với một đĩa tiểu điểm tâm, cũng không lãng phí, liền làm một chút. Uống trà ăn quà điểm tư vị thật đúng là mỹ. Cách vách trương gia tàu từ Hoàng Hân Dĩnh thượng nhà nàng phương hướng nàng thảo muốn lá trà Tần Nhu tặng nàng một ít chính mình ở Quảng Thành mua phượng Hoàng đơn tùng trà, Hoàng Hân Dĩnh tắc quà đáp lễ nàng không ít tạc bánh quai treo. Mang theo sợi dưa hương tiểu bánh quai treo, Tần Nhu vốn dĩ không nghĩ thu, nhưng là cách vách nhất định phải nàng nhận lấy, không dung cự tuyệt. Hoàng Hân Dĩnh đưa xong rồi bánh quai treo lúc sau, còn làm bộ lơ đãng mà cường điệu một tiếng, khóe miệng một câu, đây là nhà ta lão trương thân thủ làm. trương đoàn làm, hảo thủ nghệ hảo thủ nghệ, tần nhu đích xác không nghĩ tới, cách vách trương đoàn cũng có thể làm ra tinh xào tiểu bánh quai treo. Hoàng Hân dĩnh cười khẽ hai tiếng, nàng là cái ngay thẳng lão sư tuyệt không sẽ lung tung lừa bịp người, này bánh quai treo thật là vẻ mặt khổ ha ha trương thành bác ở trong phòng bếp mân mê ra tới, làm không ít đồ vật cũng liền cái này có thể lấy đến ra tay một chút. Người muốn khảo si đi. Hảo hảo cố lên nỗ lực nếu là không thi đậu tới chúng ta trường học đương lão sư đi ta cho ngươi làm đề cử. Hoàng hân dĩnh hơi hơi mỉm cười, nàng liền không quen nhìn cách vách xinh đẹp tiểu trà tinh nữ nhân quá thoải mái uống trà nhật thử cần thiết muốn cho nàng công việc lô bù lên, nếm thử sinh hoạt chua ngọt đắng cay. ngươi vừa mới kết hôn, tương lai nhật thử còn phải giống nàng như vậy quá. Tiểu trà tinh tốt nhất thì không đậu MC, mà là cùng nàng giống nhau đương lão sư. Hoàng Hân Dĩnh đã nghĩ kỹ cách vách ra vẫn là tân hôn tự nhiên nhật từ quá đến đường mật ngọt ngào, lại chờ đoạn thời điểm liền không giống nhau. Hoàng Hân Dĩnh ngóng trong nàng sớm một chút sinh hoa, sinh hoa lúc sau mới là phu thê quan hệ biến chuyển chương 33, Đãi Ngộ, người nhà viện thật đúng là cái tàng không được bí mật địa phương, không mấy ngày toàn bộ người nhà viện đều biết mới tới người nhà Tần Nhu muốn khảo đài phát thanh MC, bởi vậy nghị luận sôi nổi. Ông nghị luận cũng không được a, rốt cuộc rất nhiều người nhà nhàn tới ghé vào cùng nhau, liêu chính là đông gia trường Tây gia đoàn, đã xảy ra cái gì mới mẻ sự liền liêu cái gì. Cái kia xinh đẹp mới tới người nhà muốn khảo MC. Nàng khảo được với sao? Thanh âm điều kiện còn khá tốt nghe nói trước kia là ca hát. Hiện giờ người nhà trong viện còn chưa từng có một cái đương MC người nhà, bởi vậy này xem như một kiện hiếm lạ sự. Hảo chút tàu từ chạy tới cổ vũ tần nhu tiểu tần muội tử, người nếu là thi đậu chúng ta trong viện liền có MC. Người thanh âm dễ nghe như vậy, khẳng định có thể khảo được với. Người nhất định đến thi đậu A, nếu là ngươi lên làm MC ta khẳng định mỗi ngày khai radio nghe ngươi thanh âm. Tuy rằng đại gia thường xuyên nhàn rỗi không có chuyện gì thích lưu bát quái cổ vũ người thời điểm. Lại cũng nói chuyện ấm lòng, đông một câu tây một câu cấp tần nhu cố lên khuyến khích nhi phảng phất nàng muốn đi đại biểu người nhà viện tham gia cái gì quan trọng thi đấu dường như. Chân thành cổ vũ che giấu phồng sát âm dương quái khí thổi phồng các loại lời nói đan chéo ở bên nhau, cũng gọi người phân không rõ ràng lắm, bất quá, nghe xong nhiều như vậy cổ vũ nhàn thoại thật đúng là dễ dàng làm người giống như bị gió biển thổi hôn đầu ảo tưởng chính mình thành toàn thôn hy vọng. Tới rồi khảo thí ngày đó quan trọng nhật từ trưởng phu lục diễm cho nàng làm cái đại màn thầu lấy tư cổ vũ, hoa hoa mẹ đã sớm trước tiên tặng cái mít cách vách hoàng lão sư hữu nghị đưa tặng lười ươi. Hoàng lão sư cười đến vi diệu, ngươi sẽ yêu cầu nó. Đường không thành MC liền tới đương tiểu học lão sư đi. Này thật đúng là một cái nhân tình tiểu xã hội tần nhu thu hoạch quá nhiều quan tâm, mọi người đều thực nhiệt tâm quan tâm, ngay cả cách vách chương đoàn đều mở miệng nói tiểu tần đồng chí tổ chức làm ngươi chạy nhanh thi đậu MC. Cho phép sau người nhà làm tốt tích cực tấm gương, tần nhu, giống như ở thuốc sục nàng tìm công tác dường như. Trước trải qua ngày đầu tiên thi viết thi viết là một ít cơ bản phát thanh thường thức nội dung, này đó tần nhu ôn tập chu toàn, hoàn thành thi viết khảo thí tâm thái trầm ổn, ngày hôm sau còn lại là phỏng vấn cùng thi miệng. Tới tham gia khảo thí người đều ngồi ở phòng chờ thi, đó chính là một gian tiểu phòng học bố trí bàn ghế tần nhu tiến vào chờ khảo gian tập phần bình tĩnh mà ngồi phát ngốc Nàng từng có không ít phỏng vấn kinh nghiệm, mặt không đỏ tâm không hoảng hốt chỉ là lặng lặng chờ đợi khảo thí. Bên tai là các loại châu đầu ghé tai ồn ào tiếng động, tại đây gian nho nhỏ phòng chờ thi, cả trai lẫn gái đều có, đại bộ phận người thanh âm điều kiện đều ở trung thượng hàng mũ âm sắc xuất sắc. Có không ít tuổi trẻ cô nương, hoặc là sơ bánh quai treo biển, hoặc là mái bằng, hoặc là đầu tốp năm tốp ba giao lưu ngày hôm qua thi viết đáp án. Tuổi trẻ nam nhân cũng gia nhập các nàng hàng mũ, như là hoa khổng thức giống nhau, cố ý triển lãm chính mình trầm thấp hùng hồn tiếng nói. Các người đáp chính là cái gì? Ta là, ta giống như thuyền chính là, người nhìn lầm đề mục đi, trả lời, ta ngày hôm qua thi viết khảo đến không tốt, nghe xong các người đáp án ta cảm thấy ta khẳng định thi không đậu. Các người cũng thật yêu thú, vô luân ở thời đại nào, đối đáp án trình tự luôn là không thiếu được nóng lòng người trẻ tuổi đã bức thiết muốn biết kết quả. Mặc dù phỏng vấn ở phía trước còn tại nghĩ ngày hôm qua thi viết kết quả. Tần nhu đối những người này nói chuyện phím một chữ đều không tin, phỏng vấn trong sân nhiều kỳ ba ai tin ai đồ mốc, phỏng vấn phòng chờ thi chung càng là nhiều diễn tinh. Nàng trước kia đọc chính là đại học sư phạm, đương lão sư khảo công đồng học nhiều chính là phun tào quá thật nhiều về phỏng vấn sự. Tỉ như cố ý diễn kịch hư báo thi viết phân, đem những người khác tâm thái làm băng hoặc là chính là đại lão cố ý trang đồ ăn, nói chính mình quyết định từ bỏ phỏng vấn một chút cũng chưa chuẩn bị kết quả mặt sau cùng thí đệ nhất còn có người run đến cùng run dày dường như vô hạn tản lo âu cảm xúc mang theo bên người người cùng nhau run dày. Bất quá, 70-80 niên đại người hẳn là thực thuần pháp đi, có lẽ còn không có nghĩ vậy loại trình chuyện xấu phức tạp kịch bản. Tần nhu không chủ động mở miệng cùng người chung quanh nói chuyện phiếm, nhưng là không ít người ánh mắt đều đặt ở trên người nàng, vô hắn, đơn giản là nàng lớn lên xinh đẹp nhất. Đen nhánh tóc dài, trắng nõn làn da tiểu xảo mặt trái xoan, một đôi hồ ly đôi mắt doanh doanh hàm chứa thủy, trên người ăn mặc trung tính làm bài cáo thủy thủ, lại cũng phát họa ra là lướt hấp dẫn mạn diệu dáng người. Vài cái nam nhân từng chủ động cùng nàng đáp lời, rồi lại không tiện mở miệng, chỉ dám trộm mà ngắm nàng âm thầm cáu giận nàng trên bàn siêu đại ca tráng men, đem người đều cấp chặn. Tần Nhu đem chính mình ca tráng men cũng mang lại đây, đây chính là nàng đi vào nơi này sau, lần đầu tiên bằng bản lĩnh thắng tới còn tặng kèm một cái phần thưởng lão công. Tần Nhu nhìn mặt trên đỏ thẫm hoa, liền cảm thấy này ca tráng men có thể mang cho nàng vận khí tốt. Nàng mở ra ly cái trước mắt bao người ngửa đầu uống một ngụm thủy. Tần Nhu đã từng ở trong gương thấy qua chính mình ôm ca tráng men uống nước khi hình ảnh, lúc ấy nàng chỉ nghĩ tới rồi một câu. Lâm Đại Ngọc bứng cây liễu, thổn thức, như thế nào có thể có lớn như vậy cái ly đâu. Cho nên nàng mới có thể tìm được một người cao to trượng phu sao. Tần Nhu bình tĩnh uống tùy, có lẽ hình ảnh có điểm quá mức hào sảng khí phách nhưng là nàng cũng không để ý người khác thấy thế nào. Đường quá ấu sư kỳ thật luôn có điểm cái kia xã giao miêu bức chứng. Nếu là không níu bức vậy nhiều nhảy con thỏ vũ. Người bên cạnh, mấy nữ hài từ nuốt nuốt nước miếng thu hồi tầm mắt trong đó có cái xuyên sóng điểm hoa văn ngắn tay sam nguyên bản còn phát ra run cùng bên người người ta nói cái gì cũng là đi theo sừng sốt, sau đó tiếp tục nói. Ta rất sợ hãi, ta sợ đã chết vạn nhất ta đợi chút thanh âm run rẩy làm sao bây giờ. Vạn nhất ta thấy người dọa mông, không dám nói lời nào. Bên trong là như thế nào khảo thí. Ta khẳng định thi không đậu ta sợ nhất khảo thí. Sóng điểm hoa văn bên cạnh màu lam đồ lao động nữ nhân cùng nàng giống nhau lưu chữ đầu, nghe vậy vẫn luôn an ủi nàng, ngươi đừng sợ, đi vào lúc sau, ngươi liền cái gì đều không nghĩ, có cái gì nói cái gì. Ta sợ đã chết ta hiện tại đều ở phát run Ngươi đừng sợ, ngươi sợ ta cũng đi theo muốn sợ. Tần nhu nhịn không được hướng các nàng hai nơi phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia sóng điểm hoa văn biểu tình hoảng loạn cầm vờ tay hoảng cái không ngừng, đích xác ở run. Tiếp theo nàng phía trước truyền đến cười nhạo thanh âm, một cái mái bằng tuổi trẻ cô nương cười nhạo nói cứ như vậy còn tới báo danh. Tần nhu mặc không lên tiếng, huy trên người của ngươi áo thủy thủ thật là đẹp mắt. Cảm ơn, người thanh âm cũng dễ nghe, nếu chúng ta cùng nhau thi đậu trên người của ngươi quần áo có thể hay không mượn ta xuyên một xuyên. Tần Nhu, ta không có biện pháp cho ngươi mượn, đây cũng là ta cùng người khác mượn quần áo, liền vì hôm nay khảo thí. Này phòng chờ thi thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chỉ có có khác còn có loại này xã giao ra mặt giày chứng. Cuối cùng đến tột cùng ai có thể thi đậu MC, hiện tại còn nói không chuẩn. Tần Nhu vận khí còn tính không tồi, nàng xếp hạng thứ 6 vị thực mau liền tham gia xong khảo thí về nhà. Trở về thời gian sớm. Bọn nhỏ còn không có về nhà, vì thế nàng có nhàn tâm phao ly ô long trà sữa, ngồi ở trong viện viết kế hoạch biểu kỹ càng tỉ mỉ ký lục quy hoạch chính mình gieo trồng tiểu trồi non nhóm. Nàng làm rất nhiều chương rau dưa tạp, viết thượng hỷ âm hỷ lạnh vẫn là thích tuyết nóng linh tinh thực vật thuộc tính, lại vẽ bảng biểu liệt thượng tưới nước bón phân đánh tạp tiểu ô vuông. Cũng thật sự là nhàn rỗi không có chuyện gì, bất quá nàng còn rất thích như vậy trật tự rõ ràng đánh tạp ký lục biểu. Hoàng Hân Dĩnh hôm nay trước tiên về đến nhà, nàng lại thấy cách vách tiểu trà tinh ở uống trà. Không phải nói hôm nay đi khảo thì sao? Đây là thi đậu vẫn là không thi đậu, hôm nay biểu hiện thế nào? Tiểu trà tinh vì cái gì như vậy ai uống trà? Hoàng Hân Dĩnh tìm tới từ tần nhu kia muốn tới lá trà, pha một ly, nàng lấy ở trên tay thổi phong uống một ngụm. Kỳ thật cũng không có gì thú vị, không tốt lắm uống. nhưng là nàng quyết định hôm nay liền ăn căn cơm đi cho chính mình phóng cái giả tiểu cữu mụ tiểu cữu mụ tiểu cữu mụ tiểu cữu mụ người khảo thế nào thật là một người khảo thí toàn viện quan tâm tần nhu hôm nay một hồi người nhà viện nhìn thấy nàng người tất cả đều hỏi nàng khảo đến thế nào ngay cả cửa đứng các tiểu ca đều tò mò hỏi thanh phỏng chừng là bởi vì hôm nay tiểu béo đôn ra cửa khi kia một câu báo cáo cúi chào ta tiểu cữu mụ hôm nay muốn khảo thí tỉnh chiếu cố nhiều hơn Tần Nhu đã không có hứng thú đi thâm tưởng hai cái tiểu nhãi con ở nhà trẻ khi tình cảnh có lẽ toàn nhà trẻ người đều biết hắn tiểu cữ mụ muốn khảo thí. Khảo đến thế nào, còn hào, trừ bỏ cái này từ ngoại còn có thể hồi cái gì đâu. Nói khảo đến không hào quá khiêm tốn, vạn nhất thi đậu nhân ra nói ngươi làm ra vẻ, nói khảo đến hào, vạn nhất không thi đậu lại có vẻ mất mặt. Tiểu gì, người khảo. Tần nhu chấn kinh rồi, ngay cả các nàng cảnh rực nhãi con đều sẽ mở miệng hỏi nàng khảo đến thế nào. Thật không biết là nàng tiểu gì địa vị quá cao, vẫn là tiểu béo đôn cả ngày xuống dưới tẩy não năng lực quá cường. Tần nhu ôm cái này nhãi con hôn hôn, tiểu béo đôn thầy nói cũng muốn thân, vì thế nàng đều hôn hạ, mang theo hai cái tiểu gia hỏa lên lầu đi xem rau hẹ trồi non. Nguyên bản buổi tối Tần Nhu kế hoạch hai đứa nhỏ tùy tiện ăn chút không nghĩ tới lục diễm thế nhưng ngoài ý muốn đã trở lại còn mang về tới một cây móng heo cùng không ít heo xuống nước. Người như thế nào đã trở lại? Cùng người thay đổi hạ? Tức Phụ Nhi, người khảo đến thế nào? Tần Nhu, lại tới nữa một cái. Còn hành, vậy là tốt rồi. Lục diễm cười cười, hắn nghĩ thầm loại này thời điểm mấu chốt cần thiết đến trở về, bạn nhất thức phụ nhi không khảo hảo, hắn cũng có thể ở một bên an ủi an ủi. Thấy tần nhu cảm xúc tốt đẹp lục diễm yên lòng, hắn thấy nàng kia một thân áo thủy thủ trên mặt tươi cười càng sâu. Ngươi lại nhìn chằm chằm ta xem ta lấy chảy cán bột đấm ngươi. Tần nhu uy hiếp dường như giận hắn liếc mắt một cái. Sự kiện nguyên nhân gây ra chính là tần nhu phía trước có một ngày phiên tới rồi lục diễm áo thủy thủ tân, còn không có xuyên qua, nàng phát hiện chính mình có thể dùng để đương váy ngủ thuần miên đâu. Lục diễm không ở nhà cũng không cùng hắn khách khí, giặt sạch trực tiếp mặc vào thân ai biết nam nhân buổi tối trở về gặp đến nàng, liền cùng miêu gặm miêu bạc hà giống nhau kích động. Hắn đặc biệt thích nàng xuyên hắn quần áo, hận không thể nàng đem sở hữu quần áo đều xuyên một lần. xuyên xuyên áo thủy thủ còn hành đến nỗi khác này lớn nhỏ trên lệch nhục nhã ai đâu ở tần nhu mãnh liệt yêu cầu hạ lục diễm giúp nàng lộng kiện thích hợp nàng số đo áo thủy thủ cái này niên đại áo thủy thủ tiểu bạch dày còn xem như tương đối thời thượng trang điểm nam nữ đều có thể xuyên cho ngươi mua chảy cán bột ngươi sẽ không dùng cũng chỉ dư lại đấm ta tần nhu cười ở trên mặt hắn hôn hạ ai làm ngươi mua nhiều như vậy Hai cái nhãi con đều hôn, dư lại một cái cũng thân hạ. Lục diễm mượn cơ hội sờ soạng tay nàng, tần nhu thạc ngươi sờ soạng móng heo tay sờ ta chân. Không không, sờ tay của ta. Đúng vậy, sờ ngươi chân. Lục diễm, ngươi từ đâu ra tiền mua móng heo, ngươi tàng tư tiền thuê nhà. Đã phát chút trợ cấp, dư lại đợi chút liền nộp lên cấp lãnh đạo. Cho ngươi lưu chữ đương tiêu vặt, nhìn ngươi này đáng thương vô cùng bộ dáng. Cảm ơn lãnh đạo. Có thể có khẩu thịt heo ăn tương đương với ăn Tết, tần nhu làm hương giò heo kho còn nấu heo tạp canh, hai đại hai tiểu tất cả đều gặm đến miệng bóng nhảy. Ăn nhiều hải sản mới biết được nhị sư huynh chỗ tốt. Nhị sư huynh hiện giờ giá trị con người cao quý. Đến nỗi khác tôm tích nhím biển linh tinh tiểu hải sản, bãi bùn trên mặt đất cũng chưa người muốn, hiện tại bắt cá ít người, trong biển hải sản cá biển đặc biệt nhiều, đều không đáng giá mấy cái tiền. Cách vách ra hương khí thư tán, giò heo kho hương khí bá đạo cực kỳ, mặt khác kia canh mùi hương cũng vẫn luôn phiêu a phiêu. Cách vách tiểu trà tinh không chỉ có ai uống trà, nàng còn thích nấu canh. Trương gia ăn xong rồi nhà ăn cơm trương thành bác oán giận không thôi. Cho ngươi đem cơm đánh trở về, có ăn liền không tồi. Lại không cho ngươi đi xoa màn thầu cùng mặt, hoàng hân dĩnh lặng lặng mà uống trà, uống trà quá nhiều, đã no rồi. Thật không biết vì cái gì tiểu trà tinh có thể uống nhiều như vậy. Trương Thành bác, từ khi cách vách ra chuyển đến, vì cái gì hắn này đãi ngộ còn giảm xuống. Đều sắp hướng lão lưu làm chuẩn. Chuyện audio được đọc ở cô ốc đọc chuyện.com. 34, không vội. Ti viết ti miệng phỏng vấn kết quả đều ra tới tam bảng định án tần nhu cùng một cái khác gọi là vương lệ xuân trúng tuyển. Tần Nhu đi đài phát thanh đưa tin, gặp được cùng nàng đồng dạng trúng tuyển một nữ nhân khác vị này gọi là Vương Lệ Xuân không phải người khác đúng là ngày đó ở phòng chờ thi run đến cùng run dày giống nhau vị kia sóng điểm áo sơ mi cô nương. Vương Lệ Xuân nhìn thấy Tần Nhu, ngượng ngùng cười cười ta cũng không biết như thế nào liền đi rồi cướp chó vận thế nhưng thi đậu. Đi vào thời điểm ta thiếu chút nữa liền tưởng đầy cửa chạy. Người này là cái diễn tinh A. Tần Nhu cũng đi theo ngưỡng mùng cười cười ta cũng giống nhau, bầu trời rớt bánh có nhân nện ở ta trên đầu ta thế nhưng còn khảo cái đệ nhất. Vương Lệ Xuân, hai người bọn nàng vào trong thành đài phát thanh phát thanh tổ thành phát thanh tổ tân nhân, hơn nữa các nàng hai người, phát thanh tổ hiện tại tổng cộng có 6 cái MC, 4 cái nữ, 2 cái nam. Lúc này phát thanh phân sáng chưa chiều ba cái thời gian đoạn, buổi sáng là 5 giờ đến 8 giờ, giữa trưa là 10 giờ 50 đến buổi chiều 2 giờ rưỡi, buổi tối tắc dài quá không ít là từ buổi chiều 5 giờ rưỡi đến buổi tối 11 giờ. Trong đó nội dung tiết mục cũng là nhiều mặt, mỗi lần quảng bá bắt đầu đều phải báo trước đại hợp sướng, buổi sáng còn có tập thể dục theo đài. Học tập mã liệt thư tưởng tin tức báo chí chi yếu, đối nông thôn công xã, công nhân từ từ quảng bá cùng với khí tượng báo trước cùng văn nghệ tiết mục còn có tiếp sóng trung ương radio tiết mục. MC trừ bỏ thông thường phát thanh ngoại còn muốn phụ trách trong thành khai đại hội từ từ trọng đại hoạt động tình hình thực tế quảng bá. Tần Nhu tiếng nói điều kiện hào, trước kia vẫn là ca hát nàng bị phân phối đến phụ trách giữa chưa quảng bá tiết mục báo trước dự báo thời tiết cùng hai cái văn nghệ tiết mục. Lúc này sáng trưa chiều tiết mục đều là đại đồng tiểu dị, một ngày bốn lần dự báo thời tiết, buổi sáng giữa trưa các một lần, buổi tối bắt đầu một lần quảng bá kết thúc khi lại là một lần dự báo thời tiết. Mỗi cái thời gian đoạn cũng đều có một lần văn nghệ tiết mục cùng tin tức tiết mục phòng chừng là suy xét đến đại gia hỏa mỗi ngày nghe quảng bá thời gian đều không giống nhau. giữa trưa quảng bá 10 giờ 50 bắt đầu nàng chỉ cần ở 10 giờ trước tới đài phát thanh phòng phát thanh làm chuẩn bị là được buổi chiều phát thanh đến 2 giờ rưỡi kết thúc ước chừng tam điểm đến 3 giờ rưỡi tà hiếu là có thể trở về mỗi tuần còn có một lần đất chống tần nhu đối cái này công tác thời gian rất là vừa lòng có thể ngủ nướng nhưng là ngủ trưa liền không thể cần thiết đến chậm lại từ radio trở về kỵ xe đạp muốn mười mấy hai mươi phút nàng có thể ở đài ngủ xong rồi trở về cũng có thể đi trở về ngủ tiếp. Thật là sung sướng công tác thời gian. Vương Lệ Xuân trở về khi, nhìn về phía Tần Nhu trong ánh mắt nhiều vài phần oán niệm tuy rằng MC thi đậu, nhưng nàng lại là phụ trách buổi sáng phát thanh. Các nàng hai cái mới tới, chỉ có buổi sáng cùng giữa trưa lựa chọn cùng cho các nàng hai, thư ký hỏi Tần Nhu tuyển cái nào thời gian, Tần Nhu liền nói, giữa trưa. Không đến lựa chọn Vương Lệ Xuân chỉ có thể là buổi sáng, 5 giờ bắt đầu phát thanh, 4 điểm phải chuẩn bị, về sau nhật từ muốn khởi so gà sớm. Nàng muốn cùng Tần Nhu đổi Tần Nhu không đáp ứng. Tần Nhu thì ngươi vì cái gì liền không thể nhường một chút ta đâu ta buổi sáng trong nhà còn có việc ta còn muốn lên chiếu cố lão mẫu thân ta mẹ nàng eo vẫn luôn có tật xấu mỗi ngày buổi sáng ta phải. Eo có bệnh hay là thắt lưng gian bàn sông ra đi. Tần Nhu, người khảo em MC thời điểm liền không nghĩ tới buổi sáng muốn lên công tác sao. Vương Lệ Xuân ta không nghĩ tới sẽ sớm như vậy. Tần Nhu thì cầu xin ngươi giúp giúp ta đi. Tần nhu hoàn toàn không có đồng tình tâm tràn lan. Đầu tiên nàng liền không tin nữ nhân này. Nàng vững tâm như thiết, nếu ngươi không cần cái này công tác cơ hội, ngươi có thể cho cho người khác. tỷ như khảo thí ngày đó cùng ngươi nói chuyện vị kia. Ngươi như vậy ưu tú, có thể thi đậu đệ nhị danh, đi tìm mặt khác không cần dậy sớm công tác cũng là dư giả. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Tần nhu vỗ vỗ nàng bả vai, theo sau cưỡi chính mình tiểu xe đạp vui sướng về nhà. Ai làm nàng khảo chính là đệ nhất danh đâu? Tần Nhu thi đậu MC tin tức tức mau toàn bộ người nhà viện người đều đã biết mỗi người đều phương hướng nàng chúc mừng. Tần Nhu làm chút dừa dung bánh bao chỉ làm cảm tạ đưa đi cấp mấy nhà hàng xóm tỉ như cách vách trương gia. trương đoàn trưởng thực vui vẻ a nghĩ thầm cách vách tiểu tần cuối cùng là có phân đứng đắn công tác không thể lại mỗi ngày đãi ở nhà uống trà kích thích hắn tức phụ nhi, hắn ngày lành lại muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Đến làm tiểu tần đồng chí công việc lô bù lên công việc lô bù lên. Tiểu dĩnh a, người nếm thử người nếm thử tiểu tần làm cái này ba ba thật không sai. Hoàng hân dĩnh cũng không có hắn như vậy cao hứng, cách vách tiểu tần thi đậu chính là MC, lại không phải đi bọn họ trường học đương lão sư. Tật thất vọng, nàng còn muốn nhìn cách vách tiểu trà tinh đi đương thấp niên cấp ngữ văn lão sư, bị nghịch ngợm nam hoa cấp khí khóc. Nói đến cũng kỳ quái, cách vách nuôi trong nhà kia hai cái tiểu cháu ngoại trai tính tình cũng quá hoàng hân dĩnh cũng không biết nên như thế nào đi miêu tả. Một cái quá an tĩnh đến nỗi một cái khác, một lời khó nói hết, duy nhất ưu điểm có thể là chính là lạc quan đi, không yêu khóc, không gặp đứa nhỏ này la lối khóc lóc đã khóc uy gì đều an tâm khoan thể béo. Hoàng Hân Dĩnh ngẫm lại chính mình như thử, ngẫm lại trong ban những cái đó nghịch ngợm nam hoa, Hoàng Hân Dĩnh nghĩ thầm chính mình như thế nào liền không gặp được cái làm nàng bớt lo đâu. Càng làm cho Hoàng Hân Dĩnh khó có thể tiếp thu chính là liền tính cách vách tiểu trà tinh bắt đầu công tác gia hỏa này vẫn cứ mỗi ngày buổi sáng ở trong sân uống điểm tâm sáng. Nàng từ trường học sau khi trở về, vẫn là thấy cách vách tiểu trà tinh uống xong ngọ trà, hiện tại nàng không chỉ có uống xong ngọ trà, nàng còn biên uống xong ngọ trà biên xem tô quốc tiểu thuyết. Lục Diễm nếu là trở về sớm, tác sẽ nhanh chóng tắm rửa một cái thay sạch sẽ quần áo, hai vợ chồng cùng nhau ăn mặc lam bài táo thủy thủ ở cỏ tranh dù hạ xem tiểu thuyết, Lục Diễm sẽ nói thông ngữ, hai người còn sẽ huyên thuyên liêu thượng vài câu. Hai người bọn họ trước kia ở liêu tình tân thành đãi quá, tần nhu cũng sẽ nói thượng vài câu chỉ là không quen biết, Lục Diễm sẽ viết cho nàng xem. Tuổi trẻ tiểu phu thê khoái hoạt vui sướng mà nhìn nhau cười, nhìn thấy cách vách ra hoàng tổ tử còn sẽ chủ động chào hỏi. Tổ tử hào, Hoàng Hân Dĩnh, này không rứt, Hoàng Hân Dĩnh đi hỏi thăm hỏi thăm hạ lục diễm khi còn nhỏ tình huống, hỏi thăm sau khi xong, nàng liền ám sinh chờ mong, ngóng trong tần nhu chạy nhanh mang thai tốt nhất lập tức sinh cái nam hoa. Hải tử giống hắn ba tốt nhất, Hoàng Hân Dĩnh là tự mình dưỡng quá nam hoa, biết dưỡng đứa nhỏ này có bao nhiêu tâm mệt, cần thiết đến làm cách vách tiểu trà tinh đồng dạng nếm thử loại mùi vị này. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện chính là vẻ mặt thanh thản tần nhu ngồi ở cỏ tranh dù hạ, nhàn nhã mà nhìn phía trước cây dừa, mây trắng trời xanh, mỹ nhân tốt đẹp cảnh, mỹ giống một bức họa dường như. Nói không nên lời là thế nào một loại không cam lòng. Trước kia tựa hồ cũng sẽ có cái cô nương, ngồi ở cây đa phía dưới lật xem tô quốc tiểu thuyết, nhưng kia đã là thực xa xôi sự tình. Nàng sớm hay muộn cũng sẽ thay đổi, này chỉ là thời gian vấn đề. Mà nàng cũng chỉ là tưởng nhanh hơn tiến trình. chờ đến lục diễm trở về ngày đó hoàng hân dĩnh chủ động tặng một chén xào hào sống so biển bào ngư thịt cùng một chén tiểu xào thịt đi nhà bọn họ nếm từ tàu từ tay nghề của ta đi theo chân bọn họ hai vợ chồng hàn huyên vài câu hoàng hân dĩnh làm bộ lơ đãng nhắc nhở tần nhu uống ít điểm trà đặc nếu là hoài thượng hài tử đối hài tử không tốt hai người các ngươi cũng nên chạy nhanh muốn cái hài tử sinh hài tử lúc sau các loại mâu thuẫn liền tới rồi tần nhu này nhà này thuộc viện người cũng quá quan tâm quá độ mới vừa thúc dục nàng tìm tới công tác hiện tại đương nhiên còn dục sinh tổ chức phân phối đối tượng tổ chức an bài ban đêm tổ chức thúc dục ngươi sinh hoa lục diễm trong nhà lúc này còn có hai cái tiểu gia hỏa lục diễm nhưng không tưởng nhanh như vậy muốn hài tử rốt cuộc hắn còn tưởng cùng tức phụ nhi quá quá hai người thế giới lục diễm cười nói ta còn tưởng chờ cái hai ba năm lại cùng tức phụ nhi muốn hài tử Tần Nhu tán đồng ta cũng là còn không vội. Bọn họ hai người làm an toàn thi thố, hai vợ chồng tạm thời đều không nghĩ mang thai sinh hoa. Như vậy sao được Hoàng Hân Dĩnh lập tức phát huy chính mình giảng bài thời điểm bùm bùm liền mạch lưu loát. Có cái hài từ thật tốt a, còn có thể tăng tiến phu thê cảm tình các ngươi liền không nghĩ muốn cái chính mình hài từ sao. Tần Nhu, Lục Diễm. Hoàng Hân Dĩnh ở cách phách lục ra nói một hồi lâu sau, thở dài một hơi trở về nhà, này lục ra tiểu phu thê cũng là chấp nhất thực, bọn họ hai người tạm thời đều không nghĩ sinh hoa. Việc này liền rất sâu, trưởng phu Trương Thành Bắc đối chuyện này rất là bất mãn, người đối cách phách ra cũng quá ân cần đi, lại là hỏi thăm lục đồng chí tình huống, lại là cho hắn ra đưa đồ ăn. Trương Thành Bắc gần đây qua đến một chút đều không khoái hoạt, hắn chính ngụy lão lưu đi Quảng Thành ra một chuyến sai sự là mang theo chính mình tức phụ Nhi Lý Khánh Hoa cùng đi. Trương Thành Bắc nguyên bản lén lút cho rằng hắn là muốn đem chính mình cái này lời tức phụ đưa về quê quán đi, không nghĩ tới hắn lại mang theo người Mỹ Tư Tư đã trở lại. đã trở lại lúc sau ở trước mặt hắn vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo mỹ mạo phao, nói hắn cùng Tiểu tức phụ ở Quảng Thành dạp chiếu phim xem điện ảnh còn đi tiệm cơm quốc doanh ăn bánh cuốn. Trước kia Trương Thành Bắc không thiếu ở lão lưu trước mặt khoe ra chính mình hiền huệ thức phụ nhi, nhưng hiện tại là không dùng được lão lưu bồi chính mình lười quỳ tiểu thức phụ đi nhìn tràng điện ảnh, liền cùng ăn cái gì mê hồn canh dường như đầu óc đều có chút vấn đề. Vô luân hắn hiện tại cùng hắn xả cái gì cùng người nhà tương quan sự tình, hắn đều có thể vẻ mặt hạnh phúc mà xả đến chính mình ngày đó mang theo thức phụ nhi đi dạp chiếu phim xem điện ảnh, điện ảnh như thế nào thế nào a bầu không khí như thế nào thế nào a nghe được trương thành bắc trong lòng phi thường hụt hẫng xem điện ảnh có như vậy mỹ sao hắn trong lòng cười nhạo một tiếng trương thành bắc chưa bao giờ cảm thấy đi xem điện ảnh có cái gì mỹ màn trời chiếu đất nói dối mạc ở doanh còn không có xem đủ sao còn muốn tiểu phu thê đi xem điện ảnh nhưng không chịu nổi lão lưu mỗi lần đều đề nhắc tới cái kia sắc mặt liền nhộn nhạo khẩn phảng phất là gặp cái gì rất tốt sự giống nhau câu hắn đều tâm ngứa vì thế trương thành bắc liền đi hỏi cách phách lục diễm có hay không cùng nhà mình tức phụ nhi đi xem qua điện ảnh chờ nửa giờ qua đi trương thành bắc liền biết chính mình hỏi sai người hắn vì cái gì muốn đi hỏi lục diễm đâu hiện tại câu đến hắn càng tâm ngứa dựa vào cái gì bọn họ đều cùng tức phụ nhi đi xem điện ảnh còn cười thành như vậy cùng hắn khoe ra nhịn không nổi nữa nghẹn khuất Hắn đành phải mở miệng cùng Hoàng Hân Dĩnh đề nghị cùng đi Quảng Thành xem điện ảnh, ai biết lại ăn tức phụ nhi một đốn mắng. "Này một đi một về, ngươi có bệnh sao? Còn thế nào cũng phải chạy như vậy xa địa phương đi, ngươi không chê phiền toái?" Trương Thành Bắc một mực chắc chắn ta không chê phiền toái. "Hảo a, ngươi không chê phiền toái, vậy ngươi giúp ta tẩy đồ biển đi." "Trương Thành Bắc, đi a, ngươi như thế nào không đi a? Cuộc sống này vô pháp qua." Chương 35, thực sẽ Lên làm MC sau Tần Nhu nhật tử so với phía trước bận rộn không ít buổi sáng lên, mang theo bọn nhỏ uy gà tưới tưới nước, ăn cơm sáng hài tự đi đi học, nàng hơi chút sửa sang lại một chút trong nhà sân, ngồi ở cỏ tranh dù hạ phiên phiên bản thảo uống điểm trà nóng. Mới vừa vào trước có rất nhiều không quen thuộc địa phương, may mắn cái này niên đại phát thanh công tác đích xác đơn giản Tần Nhu lại là từ càng thêm tiên tiến thời đại xuyên trở về, đối mặt này đó cũng máy móc thiết bị Tần Nhu thực mau là có thể thượng thủ đều không cần đề điểm. nàng thậm chí còn có thể hỗ trợ điều chỉnh thử thiết bị này đáng chết động thủ năng lực đài lão nhân đều khen nàng thông minh lợi hại tiểu tần quá có khả năng yêu tú mc người văn nghệ tiết mục bá thực hảo lần đầu tiên bá ra hưởng ứng thực hảo cùng nàng so sánh với một cái khác vương lệ xuân tác biểu hiện cô hết sức theo không kịp Vương lệ xuân nguyên bản cho rằng chính mình có thể sử dụng ưu tố năng lực so qua tần nhu, mới vừa tiến vào đài thời điểm âm dương quái khí mà nói không ít khiêm tốn nói, nói ta so ra kém tần nhu. Tần nhu nàng quá lợi hại có thể khảo đệ nhất danh. Nàng là bằng năng lực thi đậu tới ta bất quá chính là cướp chó vận ta đi rồi cướp chó vận. Ngay từ đầu, đài người còn sẽ an ủi nàng, nơi nào nơi nào, có thể thi đậu chúng ta đài, đều là có bản lĩnh có năng lực người. Kết quả tới rồi sao lại? Vương Lệ Xuân nghe thấy người ngầm nói, này bằng bản lĩnh thi đậu tới, đích xác cùng dựa cướp chó vận tiến vào không giống nhau à? Đúng vậy đúng vậy, vẫn là tiểu tần lợi hại công phu vững chắc ta cảm thấy nàng thái độ thực nghiêm túc. Có chút người có thể một lần dựa cướp chó vận không có khả năng mỗi lần đều có thể có cướp chó vận. Chính là chính là, ai làm nàng ngày đó chân hoạt lại cứ liền dẫm tới rồi cướp chó. Vương lệ xuân sắc mặt khó coi cực kỳ, thường ở bờ sông đi thật là gặp phải quỷ. Trước kia vương lệ xuân thích nhất ở không bằng chính mình người trước mặt cố ý làm thấp đi chính mình, sau đó nghe thấy các nàng nói nơi nào nơi nào, người có thể so ta khá hơn nhiều, người nếu là nói như vậy, ta còn như thế nào sống a? này sẽ làm vương lệ xuân được đến một loại mạc danh thỏa mãn. Nàng còn thích cố ý giả dạng làm năng lực không đủ kỳ thật nàng sớm có chuẩn bị chỉ ở mấu chốt nhất thời khắc nhất minh kinh nhân, làm người lau mắt mà nhìn. Cuối cùng lại thập phần khinh phiêu phiêu nói một câu, bất quá là vận khí tốt thôi. Đường nhân ra thật sự so ngươi lợi hại thời điểm, nàng trong miệng cố ý làm thấp đi chính mình nói cũng thành chân thật sự thật. Vương lệ xuân có một loại thập phần vô lực tức giận cảm. Tần Nhu ở đài nhận thức một cái biên tập phóng viên tổ bằng hiếu, gọi là tịch thích hợp là cái thập phần văn nhã cô nương, nàng viết văn nghệ bản thảo Tần Nhu thực thích liền cùng cái này nhìn như lạnh nhạt cô nương tịch thích hợp tiếp xúc. Ai ngờ vừa tiếp xúc dưới, hai người trò chuyện với nhau thật vui, nàng phát hiện tịch thích hợp cũng không phải cái lạnh nhạt quái gờ cô nương cùng không ít thích làm văn tự công tác người giống nhau, nàng thực ái xem tiểu thuyết càng là góp nhặt không ít tô quốc tiểu thuyết. Tần Nhu chia sẻ quả trà cho nàng tịch thích hợp liền đem chính mình cất chứa tiểu thuyết mượn cho nàng xem còn chuyên môn vì nàng viết văn nghệ bản thảo. Tần Nhu đối thời đại này lưu hành tiểu thuyết không quá quen thuộc cũng không biết này đó chuyện xưa đẹp tịch thích hợp liền sẽ thuộc như lòng bàn tay số cho nàng nghe. Tịch thích hợp đề cử cho nàng tiểu thuyết đích xác rất đẹp hơn nữa hiện tại không có khác hoạt động giải trí, không có di động máy tính tần Nhu liền cũng bắt đầu uống trà nhìn xem tiểu thuyết. Ngồi ở cỏ tranh dù hạ xem tiểu thuyết, lục diễm đã trở lại, sẽ thò qua tới cùng nàng cùng nhau xem tần nhu liền sẽ cùng hắn cùng nhau thảo luận trong tiểu thuyết tình tiết. Lúc này tần nhu phát hiện lục diễm thế nhưng thực am hiểu tô văn, hắn không chỉ có am hiểu, khẩu ngữ cũng không tồi, nghe nói là trước đây ở trên thuyền cùng bô bô dị quốc tu thuyền sư phó học. Đương nhiên, không phải cái gì tu thuyền sư phó, là kỹ sư lạp. tần nhu lén lút hy vọng hắn có thể tới một câu thổ lộ nói nhưng là cái này ngay thẳng nam nhân tựa hồ cũng không hiểu loại này lãng mạn tiết cộc lót cùng hắn thảo luận cốt truyện thời điểm hắn thật sự nghiêm túc mà cùng nàng bẻ xa cốt truyện tần nhu người nam nhân này đại khái chính là sẽ không nói lời âu yếm cái loại này đi hảo xảo a nàng cũng sẽ không không được cứu trợ Tần Nhu kỳ thật vẫn là tính toán cứu lại một phen, nàng lặng lẽ tìm tịch thích hợp mượn tới một quyền giản ái tính toán cùng Lục Diễm tham thảo một chút. Mặt khác Tần Nhu còn có một câu, nàng đã sớm tưởng nói cho Lục Diễm. Nàng tưởng nói ta muốn thu hồi phía trước câu kia kết nhóm sinh hoạt nói. Lục Diễm, ngươi xem, sách này bên trong nữ chủ nhiều sẽ nói a ngươi xem ta liền không lớn sẽ. Lục Diễm tắc cười xem nàng, ai nói ngươi sẽ không. Ngươi rõ ràng thực sẽ. Ta thực sẽ nói cái gì? Ta chỉ chính là ta không lớn sẽ nói lời âu yếm. Người thực sẽ a, người nói muốn cùng ta sinh hoạt này chẳng lẽ còn không phải nhất êm tai lời âu yếm sao? Tần Nhu, lời này không biện pháp tiếp. Hảo đi kia chúng ta tiếp tục như vậy sinh hoạt. Hoàng tổ từ tới chúng ta cùng nàng chào hỏi một cái. Lục Diễm tuy rằng sẽ không nói lời âu yếm, lại cho nàng tặng một con đồng hồ quà quýt. phải nói là một đôi đồng hồ quà quýt. rõ ràng cái này niên đại người đều thích đưa đồng hồ, mà hắn tắt tìm người mân mê tới một đôi đồng hồ quà quýt, một người một cái, hắn đem chính mình tiền riêng đều điền đi vào, cuối cùng vẫn là tần nhu đào đôi khoản. Tiểu phá của nam nhân, này đồng hồ quà quýt mặt ngoài màu bạc hoa văn đơn giản còn khá xinh đẹp. Nhưng là vừa mở ra đồng hồ quà quýt bên trong liền rất choáng váng. một mặt là mặt đồng hồ, một khác mặt là lục quân quan tiêu chuẩn giấy chứng nhận chiếu trên ảnh chụp nam nhân ngũ quan anh tuấn mặt mày trương dương nói không nên lời khí phách hang hái soái khí là rất soái khí, lạp chính là một bộ ta muốn tổng quân thượng chiến trường cảm giác có thể đi đương tuyên truyền chiếu cái loại này tần nhu Tần nhu muốn biết lục diễm kia một khối đồng hồ quả quyết bên trong phóng chính là nàng nào một chương ảnh chụp lục diễm còn không cho nàng xem, sau lại mới biết được là nàng vì điền công tác hồ sơ biểu chụp chứng kiện chiếu. Xinh đẹp là xinh đẹp chính là thoạt nhìn quá mức đứng đắn cũng là một bộ khí phách hăng hái ta muốn thượng chiến trường cảm giác. Dù sao cũng là công tác chiếu sao, người không thể có vẻ thực mất tinh thần, đương nhiên đắc ý khí phấn chấn. Lục diễm đồng chí tình lữ biểu hóa trang giấy chứng nhận chiếu cũng thật có ngươi. Hoàn toàn không có nặng bên này nhẹ bên kia, mọi người đều là cùng khoản. Không thể không nói Tần Nhu cầm này hai cái biểu đặt ở cùng nhau, không thể hiểu được còn nhìn ra một chút CP cảm. Bắt được cái này đồng hồ quả quýt Tần Nhu thực vui vẻ, không quá bỏ được dùng, sợ không cẩn thận ném ở nhà thời điểm tác sẽ thường thường lấy ra tới nhìn xem. Thuận tiện đem giấy hôn thú cũng nhảy ra đến xem. Tần Nhu đã bắt đầu quen thuộc đài phát thanh công tác nàng tỷ tỷ Tần Miên cho nàng gọi điện thoại. Trong điện thoại Tần Miên nói, bọn họ một nhà cũng sắp đi trước Quỳnh Châu Đào. Vừa lúc có đi hải khẩn nông trường danh ngạch ta gấp báo thưởng Tần Nhu không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cũng không nghĩ tới tỷ tỷ tỷ phu nhanh như vậy có thể lại đây. Hiện tại lại đây vừa lúc bên này mùa đông không quá lãnh tích hợp lão nhân sinh hoạt tỷ tỷ ngươi công công có thể lại đây dưỡng thân thể. ta cũng là như vậy thường. Tỷ phu hắn đồng ý sao? Đồng ý, tần miên treo điện thoại kỳ thật nàng trượng phu Trần Miễn cũng không đồng ý, có thể là xuất phát từ một ít vi diệu tiểu tâm tư, hắn trong lòng có chính mình quật cường. Bọn họ một nhà nguyện ý đi hải khẩn nông trường kia cũng là thuộc về chi viện cho biên cương, dấn thân vào quốc gia xây dựng là tích cực cải tạo phần tử. Nhưng Trần Miễn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, không cần đi cải tạo. Trượng phu của nàng ý tưởng có điểm ninh ba, hắn trước kia cần cù chăm chỉ nghiêm túc đương lão sư dạy học và giáo dục đối học sinh yêu cầu nghiêm khắc tự nhận chưa làm qua cái gì sai sự, không làm thất vọng học sinh. Nếu là thỏa hiệp thật giống như hắn thật làm sai cái gì giống nhau. Trần gia trước kia là rất là thanh cao thư hương dòng dõi Bọn họ nữ nhi Trần Quyên Quyên, trước kia kỳ thật cũng không gọi Trần Quyên Quyên, mà là kêu Trần Cảnh Hy, sao lại là nàng chính mình muốn sửa tên kêu Quyên Quyên, bởi vì Quyên Quyên cùng chung quanh lanh canh lệ lệ li li phương phương lan lan giống nhau dễ nghe. Ta không đi, Trần miễn lạnh giọng cự tuyệt, người không đi ta đây liền mang theo hai đứa nhỏ cùng công công đi. Nói đến cũng thật là thế sự biến đổi thất thường, trước kia công công không quá nhìn chúng nàng cái này không văn hóa trong núi mọi tử, hiện giờ cảm tình nhưng thật ra hảo không tốt. Trần miễn sửng sốt ta ba hắn nguyện ý đi, người ba duy trì ta đi, hết thảy một lần nữa bắt đầu, nàng không nghĩ lại nhìn thấy một cái mất tinh thần trượng phu. Đổi một chỗ đi, biết được tỷ tỷ tỷ phu một nhà muốn lại đây tần nhu đích xác cao hứng, nàng ôm tiểu cháu ngoại trai trần cảnh dực hôn hôn. Chúng ta cảnh dực ba ba mụ mụ muốn lại đây. Mẹ mẹ, tiểu gì, Tần Nhu dẫn hắn rời đi thời điểm, cầm tỷ tỷ tỷ phu một nhà ảnh chụp thường xuyên dạy hắn nhận người, hắn còn nhớ rõ chính mình ba ba mụ mụ đâu. Tần Nhu còn tưởng cấp tỷ tỷ tỷ phu đổi cái công tác kỳ thật sớm đã không trước kia như vậy nghiêm trọng, huống chi là đi tới phía nam trên đảo. Tần Nhu đi theo viên trường mô mẫn hỏi thăm hạ kết quả nàng bên kia là có tin tức trên đảo này giáo dục tài nguyên thiếu thốn, thiếu lão sư, thiếu hảo lão sư Có thể cho hắn an bài đến một cái sơ trung đương lão sư. Người tỷ phu như vậy, giáo cao trung đều dư giả. chương 36 Tiểu Đậu Nha 1971 năm tháng 11 chung khoảng cách bọn họ đi vào trên đảo đã hơn 3 tháng. Địa phương khác nhiệt độ không khí khả năng thấp đến con số mà Quỳnh Châu đảo vừa lúc tiến vào thập phần thoải mái mùa. Vẫn cứ có thể xuyên váy cùng ngắn tay cũng có thể nói cùng địa phương khác mùa hè không sai biệt lắm. Tuy rằng độ ấm hơi cao, lại có gió biển tồn tại, chỉ cần không ở Thái Dương phía dưới bạo phơi cũng không sẽ nhiệt đến khó chịu. Có chút người nhà cảm thấy nơi này bảy tám nguyệt nhiệt nhưng tần nhu một chút cũng không cảm thấy rốt cuộc nàng trước kia là ở thâm thị trường đại thâm thị cùng Quảng Thành mùa hè kia thật đúng là. Nhiệt đảo hiệu ứng còn không có cái gì phong. Rất nhiều người không có điều hòa đều không thể thục mệnh. Nhiệt lâu rồi lúc sau, người là sẽ thói quen, chịu nhiệt tính gia tăng, tần nhu đã từng có cái bằng hữu ở thâm thị đại ba tháng, nghe nói nàng sau lại trở lại quê quán vượt qua mùa hè, nàng ba thấy nàng ở nhà bầy tám nguyệt không khai điều hòa không khai quạt trực tiếp buồn đầu ăn nóng bỏng bún ốc thẳng dùng xem kẻ điên ánh mắt xem nàng. Người không nhiệt sao, không nhiệt, tần nhu trước kia đọc đại học thời điểm cũng gặp được quá một cái quỳnh châu đảo tới cùng lớp đồng học đánh run run cùng nàng nói quảng thành mùa đông hảo lãnh à. Ta muốn quá không nổi nữa, còn ăn mặc không thêm nhung quang chân thần khí tần nhu. Tóm lại thục chó sủa ngày, việt khuyền phệ tuyết sao? Đi vào nơi này, khẳng định là nhìn không tới tuyết. Tần nhu cầm lòng không đậu nhớ tới đã từng bằng hữu vòng một chương đồ, mỗi một năm hạ một tầng thật dày tuyết, xe có lọng che thượng sở hữu tuyết động trồng chất lên, rốt cuộc có thể đôi ra một cái nắm tay lớn nhỏ người tuyết cắm thượng hai can tam xỉa răng. xa tiền mười mấy người cầm di động điên cuồng chụp ảnh phát bằng hiễu vòng địa phương khác sắp minh đón vào đông tần nhu nơi này là trái cây được mùa phía trước xeo rau xà lách cà chua thanh dưa từ từ đều có thể hái được nàng sân đại biến bộ dáng năm nay cả tím cùng mướp hương không có phúc khí phía trước một hồi bão cuồng phong chung lạn căn hư rồi trồng lại mới phát ra mạ non mầm chỉ có cà chua cùng thanh dưa rau hẹ này mấy thứ mọc thật tốt đặc biệt là cà chua nàng đáp đẳng giá thượng treo đầy xinh đẹp thiểu cà chua Nàng loại hai loại cà chua, một loại là đại phấn cà chua, một loại là tiểu cà chua. Tiểu cà chua quả lớn trồng chất một cái đằng thượng treo hơn hai mươi cái đỏ tích tiểu cà chua, rũ xuống tới cùng hồng mã não dường như, vài điều đằng liền rũ xuống tới, giống như là từng điều mỹ lệ mã não dèm trâu. Tần Nhu mang theo tiểu cháu ngoại trai thu cà chua cho hắn một cái tiểu rổ tháo xuống một đám xinh đẹp màu đỏ tiểu mã não. Nếm thử, ngọt sao. Ngọt, lại đi ồ gà sờ một cái mới mẻ trứng gà, lập tức là có thể phối hợp thành ta trồng hoa ra tuyệt mỹ thần tiên đồ ăn cà chua xào trứng. Lại đi trích hai thanh tần nhu tỉ mì tre trở trưởng thành một đám rau xà lách tới điểm mộc nhĩ, đậu phụ đông tôm hoạt phen, lại thêm chút đại tôm, bào ngư con mực sò biển thịt nấu thành một nồi chúc mừng thu đông thời tiết hải sản tiểu cái lầu. Tần nhu mang theo tiểu cháu ngoại trai Trần cảnh Dực ở trong sân ăn hải sản tiểu cái lầu. Tiểu béo đôn một tháng trước đã bị thiếp đi rồi, một cái binh ca ca đem hắn đưa tới hắn mẫu thân bên kia đi. Trong nhà một cái khác thành niên nam nhân, đã rơi vào trong biển hơn phân nửa tháng đều không có trở về. Hắn ra biển, hiện tại chỉ còn lại có các nàng dì cháu hai cái. Tần nhu tỷ tỷ tần miên một nhà ước chừng muốn ở 12 tháng sơ đến Quỳnh Châu Đào mà tần nhu chờ hai ngày muốn đi một chuyến quảng thành nàng muốn qua đi một vòng cho nên nàng tưởng đem tiểu cháu ngoại trai trần cảnh dực cùng trong nhà sân giao cho lý khánh hoa giúp nàng xử lý hoa hoa mẹ vui vẻ đáp ứng tiểu tần ngươi yên tâm giao cho ta đi lý khánh hoa thu được tần nhu cho nàng thực vật tạp bảo đảm chính mình sẽ đúng hạn xác định địa điểm tưới nước bón phân huy gà hoa hoa tàu từ ta trong viện này đó ngươi cũng trích mấy cái về nhà đừng làm cho nó thục hỏng rồi tốt ai Chờ đến Lưu Chính Nguy về nhà thời điểm, liền nhìn đến nhà mình tiểu tức phụ đang ở nghiêm túc viết tương lai kế hoạch. Lưu Chính Nguy tương lai kế hoạch, hắn tức phụ như lợi hại còn sẽ viết tương lai kế hoạch. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, ta phải đi tiểu tần nàng. Lưu Chính Nguy giờ khóc giờ cười, nhà ta sân nhưng chưa từng gặp ngươi như vậy để bụng quá. Như cũ là trụi lùi một cây mít thụ ngay cả sóc con đều không tới nhà bọn họ đi dạo chẳng sợ trộm trái dừa cũng không thượng nhà bọn họ tới trộm. Chỉ có lầu hai sân phơi thượng loại điểm nhi rau hẹ rau xà lách. Tiểu tần nàng sân như vậy xinh đẹp ta đương nhiên được với tâm, đâu giống nhà chúng ta sân. Ta đều không cần đi quản. lưu chính ủy, mệt ngươi còn có mặt mũi nói. Người có thể giúp người khác đi xử lý sân, liền không thể giúp nhà mình xử lý sân. Nhà chúng ta sân vì cái gì là như thế này? Đầu sỏ gây tội là ai? Lục gia sân hiện giờ là toàn bộ người nhà viện xinh đẹp nhất sân. Không ít trong viện trồng đầy hoa tươi, đều không có nàng vườn rau nhỏ tử sinh đẹp, bởi vì nàng phá lệ sẽ bố trí, siêng năng tu chi lý diệp trong viện không chỉ có quả lớn trồng chất hiện giờ càng là tân thêm mấy thứ hoa. Nàng sân có đồ ăn có hoa có chuồng gà, có cỏ tranh dù cùng ghế nằm còn có một khối màu xanh lục tiểu mặt cỏ, mặt cỏ thượng bầy cái che nắng bàn đu dây, hiện giờ hoa đằng bỏ lên trên bàn đu dây kết thành nho nhỏ nụ hoa. Không ít người đi ngang qua lục gia thời điểm, đều phải hướng trong viện xem một cái, khen một khen nữ chủ nhân tâm linh thủ xào. Gần nhất lại tới nữa mấy cái tân gia thuộc mỗi lần tới tổng muốn hỏi cái này một hộ nhà là của ai. Đó là tiểu tần gia, sân bố trí xinh đẹp đi. Tiệt tình linh khéo tay. Đó là ai làm nhân gia là MC đâu, buổi sáng đi làm vãn, buổi chiều trở về sớm, một ngày nhàn rỗi không có chuyện gì còn không phải xử lý nhà mình tiểu viện tử. Không phải còn có chút người nhà không công tác sao? Thời gian không phải càng nhiều. Nhà hắn còn không có hài tử chờ nhà người có cái hài tử nhìn xem, nào còn có cái gì thời gian rỗi quản khác. Tần Nhu đi Quảng Thành là bởi vì tình Quảng Bá TV sự nghiệp quản lý Cục Liên Hợp các đơn vị tổ chức bóng bàn đại tái, nàng muốn theo đơn vị bóng bàn tuyển thủ dự thi cùng nhau qua đi. Đương nhiên, nàng không có dự thi, mà là làm MC qua đi, vì thi đấu tình hình thực tế phát thanh. Bóng bàn chính là cái đứng đầu hoạt động, mấy năm nay lớn lớn bé bé đều đang làm bóng bàn thi đấu, ngay cả các nàng người nhà trong viện cũng tổ chức bóng bàn đội ngũ. Nguyên bản việc này cùng nàng không có quan hệ, nhưng là mặt trên trù nàng đi đương thi đấu MC, đại trưởng nói đây là một cơ hội, làm nàng hào hảo nắm chắc. Có thể lên báo A, tần nhu thường ta không nghĩ lên báo, lúc trước giới giải trí đều không nghĩ hỗn còn thưởng cái gì báo chí. Nhưng là tốt như vậy một cái cơ hội dừng ở trên người nàng, nàng nếu là không quý trọng thật sự có điểm không biết tốt xấu, cái này lộ mặt đương MC cơ hội dừng ở trên người nàng chính là gọi người đỏ mắt không thôi. Tần nhu chỉ có thể thu thập hảo dương hành lý, đi theo cùng nhau lên thuyền đi quảng thành các nàng một hàng năm cái, trừ bỏ nàng ở ngoài còn có bốn cái tuyển thủ dự thi. Trong đó có một cái vương lệ xuân, vương lệ xuân mấy ngày nay ở đài cùng người luyện tập bóng bàn, nàng bắt được lần này tham gia thi đấu cơ hội cho rằng có thể hào hảo mà ở đài biểu hiện một hồi, còn có thể chi phí chung đi quảng thành ai biết thần nhu sẽ bị rút đi đương MC. Có chút người thật sự là mệnh hảo chúng ta mệt chết mệt sống luyện cầu, nàng khen ngược mồi ở chỗ kia xem chúng ta, động động miệng là được. Ta như thế nào liền không đi như vậy cứ chó vận đâu. Nếu là ta không báo danh dự thi, nói không chừng điều động người chính là ta kết quả để cho người khác nhặt cướt chó. Nguyên bản Tần Nhu cùng Vương Lệ Xuân một cái ở buổi sáng, một cái ở giữa trưa, rất ít có thể ghé vào cùng nhau. Hiện tại Vương Lệ Xuân muốn lưu tại đài luyện cầu, giữa trưa cũng cùng người luyện bóng bàn, hai người gặp mặt cơ hội liền nhiều. Mỗi lần Tổng muốn toan ngôn toan ngữ vài câu, Tần Nhu phá lệ bội phục nàng, vì cái gì có thể có người mỗi ngày đem cướt chó treo ở bên miệng. Không phải mệnh hảo, là nhân phẩm hảo. Ta ngày hôm qua mơ thấy cầm lý, chỉ đi cầm lý vận. Tần nhu thốt ra lời này xong, liền nghe thấy đài thật nhiều người đều đang cười cùng nàng cùng nhau giữa chưa phát thanh tàng tuyết thanh đã sớm chịu không nổi vương lệ xuân. Người mỗi ngày cất chó vận cất chó vận có thể hay không ăn ít điểm cất chó. Còn có để người ăn cơm, tần nhu thu thập hảo dương hành lý, nàng vốt ve chính mình bụng tuy rằng mới đi qua hơn phân nửa tháng, nhưng nàng hoài nghi chính mình mang thai. nàng cùng lục diễm ban đầu đích xác không vội mà muốn hài tử sau lại tiểu béo đôn đi rồi lúc sau tần nhu cảm thấy trong nhà quạnh quẽ chút nhưng cũng dần dần thói quen lục diễm ra biển trước có chút không tha kết quả kia gì phía trước không cẩn thận đem đồ vật cấp xé hỏng rồi mà đây là cuối cùng một cái tuy rằng lúc này có thể lặp lại sử dụng nhưng tần nhu đối này tiếp thu vô năng ngày thường vứt thực cần kết quả tại đây loại mấu chốt thời khắc liền thừa cuối cùng một cái đại buổi tối tổng không thể chạy tới cùng nhà người khác muốn Tính tính cũng là ở an toàn kỳ, vì thế cũng liền không có làm an toàn thi thố. Tần nhu phòng đoán cũng không đến mức một lần liền chung, nếu thật có mang, vậy sinh hạ tới, nàng bản thân cũng không bài xích sinh hài từ chủ yếu là lục diễm nghĩ tới một đoạn thời gian vô nhãi con sinh hoạt. Hai người bọn họ một kết hôn liền mang theo hai cái không khí tổ, hai hài tử cũng đích xác đem không khí sinh động hào, nhưng tiểu lục đồng chí hâm mộ nhân gia tân hôn phu thê, tân hôn yến nhĩ, hai người thế giới. Tần Nhu phía trước cùng lục diễm thương lượng hảo chờ tỷ tỷ bọn họ tới tiểu cháu ngoại trai tự nhiên muốn cùng hắn ba ba mụ mụ sinh hoạt, đến lúc đó hai người bọn họ quá một năm ngọt ngào phu thê nhật thử, sau đó lại kế hoạch muốn hài thử. Biết được Tần Nhu tỷ tỷ tỷ phu muốn tới, gia hỏa này thật đúng là cao hứng mấy ngày cảm thấy chính mình trong tưởng tượng hai người thế giới muốn tới. Tần Nhu hiện tại cảm thấy cái này ngốc nam nhân có thể là bạch cao hứng một hồi. Người hai người thế giới liền ở trong mộng đi. Tuy rằng hài từ còn có thể là cái tiểu đậu nha, cũng đã không thể tính làm là hai người. Lại nói tiếp tần nhu chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, nàng trước kia không mang thai quá, cũng không có tự mình kinh nghiệm, chỉ là ở tin tức thượng thấy không ít nữ từ mang thai mấy tháng đều không có nhận thấy được tin tức mà đặt ở chính mình trên người, nàng như thế nào phát hiện cùng phòng hơn phân nửa tháng sau, nàng liền hoài nghi chính mình có thai. Cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nếu là nháo ra cái chê cười liền xong rồi. tần nhu cũng không dám cùng người chung quanh nói lên chuyện này nàng thượng chu hỏi hoàng tàu từ một hồi kết quả nàng dò hỏi tới cùng lại bắt đầu dục sinh hài tử, liền không thể ở nàng trước mặt để sinh hài từ sự loại sự tình này cũng không dám nói đi ra ngoài ý thức được chính mình có khả năng mang thai lúc sau tần nhu liền bắt đầu chú ý ẩm thực cùng nghỉ ngơi nếu không phải lần này đi quảng thành nhiệm vụ dừng ở trên người nàng thoái thác không được nàng là không quá muốn đi Bọn họ đoàn người đi Quảng Thành tần nhu ở trên thuyền phun đến lợi hại, đem những người khác giật này mình cũng may mắn bọn họ xuất phát thời gian là ở buổi tối điểm, nàng phun sau khi xong ăn chút gì thực mau đã ngủ. Vương Lệ Xuân nhìn thấy nàng như vậy, trốn đến chỗ tối cùng một bên đồng sự đồng văn hoa may mắn, còn nói là cái gì cầm lý vận phun thành cái dạng này, cái gì vận đều không có chờ tới rồi Quảng Thành ném chết cá nhân. Vương Lệ Xuân trong lòng cao hứng không thôi, nàng gần nhất thông qua cùng người đánh bóng bàn mới biết được nguyên lai like lại có một cái MC muốn phân đến các nàng nơi này tới, mà nàng cùng Tần Nhu đều ở 3 tháng khảo sát kỳ, nếu không có thông qua khảo sát kỳ có khả năng liền mất đi cái này công tác. Nói như vậy, nếu không có khắc khuyết điểm lớn, hai người bọn nàng đều có thể thông qua khảo sát kỳ. Nhưng là Vương Lệ Xuân cũng không vừa lòng điểm này, nàng hy vọng Tần Nhu không thông qua khảo sát nếu là nàng không thông qua khảo hạch Tần Nhu tiết mục có thể hay không dừng ở trên người nàng tới. Phía trước nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp nhưng là đều không có nghĩ đến biện pháp hiện tại lại là có cái chú ý, đồng văn hoa, ngươi nói Tần Nhu nếu là đem lần này phát thanh làm tạp nàng có thể hay không không thông qua khảo hạch. Vương Lệ Xuân trong khoảng thời gian này cùng đồng văn hoa thân thiết nóng bỏng, khảo hạch sự tình cũng là đồng văn hoa thuận miệng nói cho nàng. Nếu chỉ là một hai lần phát thanh sai lầm, không có như vậy đại trách nhiệm. kia muốn như thế nào làm nàng không thông qua khảo hạch? Chính trị tư tưởng cùng cá nhân tác phong thượng có vấn đề mới có thể ảnh hưởng, khác vấn đề không lớn, nàng là gia đình quân nhân, không có gì vấn đề. Nàng nam nhân nghe nói thường xuyên không ở nhà, hiện giờ hơn phân nửa tháng đều không còn nữa, ngươi nói nàng nếu là không chịu nổi tịch mịch đi thông đồng nam nhân khác kia chẳng phải là tác phong vấn đề. Ngươi nhưng đừng nói bậy, ta nhưng không nói bậy tần nhu kia tao nữ nhân vốn dĩ liền trưởng thành cái không an phận bộ dáng ngươi xem nàng cặp mắt kia, mỗi ngày phong tao thực đem đài những cái đó tuổi trẻ nam nhân mê đến năm mê ba đảo. Ngươi nói ta nếu là đi quảng thành tìm cái tên du thủ du thực đem nàng cấp. Đã cảnh cáo ngươi, ngươi không cần lại tiếp tục nói tiếp. Vương Lệ Xuân cùng đồng văn hoa đều sừng sốt một chút, đây là cái xa lạ nam nhân thanh âm, ai đang nói chuyện. Hai người quay đầu vừa thấy, phát hiện là cái cầm đèn pin thuyền viên. Vương Lệ Xuân cùng đồng văn hoa nhất thời yên lòng, Vương Lệ Xuân cười nhạo một tiếng, cũng không có gì sợ quá, cho dù là tần nhu nghe thấy nàng đang nói này đó, chỉ cần hai người bọn họ không thừa nhận, hoặc là miệng thượng nhận cái sai, ai có thể nề hà được nàng. Ai biết bọn họ hai người lại bị người trên thuyền khống chế đi lên. Giống nhau vì phòng người nhân viên nhập cư trái phép vượt biên, trên thuyền có cảnh giới thiết bị cùng cảnh giới nhân viên. Bọn họ hai người có phạm tội hiểm nghi. Chúng ta không có chúng ta vừa rồi chỉ là ở nói chuyện phiếm. Hai người các ngươi vừa rồi lời nói, trên thuyền máy ghi âm đều lục xuống dưới. Người ở trên thuyền vũ nhục gia đình quân nhân, liền không nghĩ tới thuyền viên là xuất ngũ quân nhân sao. mươi 37 Hạnh phúc, tần nhu ở trên thuyền nằm tới rồi quảng thành, hạ thuyền lúc sau mới biết được vương lệ xuân cùng đồng văn hoa bởi vì cá nhân tác phong vấn đề phải bị xử lý. Nàng biết được sự tình tiền căn hậu quả đi cảm tạ thuyền viên. Cảm tạ cái gì, ngươi là ta lục ca tức phụ nhi. Tại đây trên biển, liền không thể làm ngươi bị khi dễ. Tần Nhu từ nhỏ đến lớn gặp qua quá nhiều ác ý, bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, lớn lên quá mức diễm lệ, dễ dàng gặp được đối nàng có thà ác tâm tư nam nhân cử chỉ lời nói gian chiếm nàng tiện nghi cũng sẽ có rất nhiều người cố ý phỏng đoán nàng có hay không bằng vào dung mạo làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Lớn lên diễm lệ cũng không phải ta sai, Tần Nhu từ trong lòng ngực lấy ra một con đồng hồ quả quyết mở ra, hướng tới biển rộng đã vũ mị lại trương dương mà cười cười. Nàng rất thích biển rộng, rất thích lục diễm, nàng không hề là cô đơn một người, chỉ có thể chính mình bảo hộ chính mình, nàng hiện tại có ái nhân cùng người nhà bằng hữu, còn có ấm lòng hàng xóm cùng nhiệt tâm chiến hữu. Lập tức còn khả năng sẽ có hai từ, tần nhu nghĩ thầm ta thật sự hào hạnh phúc Nga. Nàng có một bụng nói muốn nói, lại cứ ái nhân lại không ở bên người, hoa hoa tàu cũng không ở bên người, nàng từng nói cùng lục diễm tương quan sự tình, nghĩ tới nghĩ lui, sau lại nhịn không được gọi điện thoại cấp đoàn văn công tôn chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm ta là Tần Nhu, Tần Tần Nhu, nhận được điện thoại Tôn chủ nhiệm có chút sừng sốt Tần Nhu này vừa đi, đều có 4 năm tháng đi, lúc trước cho nàng giới thiệu đối tượng đều đã là thật lâu sự tình trước kia. tần nhu hẳn là cùng lục quân quan tùy quân đi quỳnh châu đào thượng đột nhiên cho nàng gọi điện thoại chẳng lẽ là ra chuyện gì một cái ớt cay nhỏ cùng một cái thứ đầu ghé vào cùng nhau bọn họ có thể có cái gì hào kết cục chẳng lẽ là muốn nháo ly hôn tốc độ này cũng không tính mau tần nhu a là ngươi cùng lục quân quan xảy ra chuyện gì sao Tôn chủ nhiệm tiếp điện thoại thời điểm tiết đình đình cùng Đường Nhụy Bạch vừa lúc ở Tôn chủ nhiệm văn phòng, đương các nàng hai nghe thấy điện thoại một khắc đầu Tần Nhu thanh âm khi lập tức tĩnh thanh không nói. Hai người đều ở bên nghĩ nghe lén Tần Nhu cùng Tôn chủ nhiệm nói chuyện. Đường Nhụy Bạch nghĩ thầm, chẳng lẽ là đàm nhu sự tình bại lộ? Mà Tiết Đình Đình tắc chờ mong nghe thấy Tần Nhu khóc lóc kể lời thanh cái kia lục quân quan là cái gia bạo nam Tần Nhu ở hải đảo thượng quá nước sôi lửa bỏng nhật tử, hiện tại qua mấy tháng, nàng rốt cuộc chịu không nổi. Tôn chủ nhiệm ta muốn cảm tạ ngươi, Tần Nhu ở một khắc đầu bùm bùm ngữ khí hưng phấn nói rất nhiều, dù sao chính là cảm tạ Tôn chủ nhiệm hỗ trợ cho nàng giới thiệu lục diễm tốt như vậy một cái trượng phu. Tôn chủ nhiệm, đừng nhụy bạch sao có thể, Tiết Đình Đình, như thế nào sẽ? nhu nàng nên không phải là điên rồi đi, nhưng trong điện thoại nàng thanh âm thật sự thực sung sướng thực hạnh phúc. Nàng sinh hoạt sau khi kết hôn quá rất khá, người nhật từ quá rất khá. Hảo bên này có thật nhiều thật nhiều người tốt, người nhà viện hàng xóm siêu hảo, các nàng đặc biệt quan tâm ta ta đi khảo MC. Các nàng đều tới cổ vũ ta hoa hoa tàu tử nói chuyện rất thú vị cách vách ra hoàng tầu tử, nàng là cái hiền huệ lại quan tâm người hảo tàu tử thường xuyên tới nhà của ta chiếu cố ta. Lục diễm hắn là cái hảo nam nhân, hắn đặc biệt săn sóc ta. Điện thoại một khắc đầu tần nhu vui sướng hạnh phúc mạo phao, nói xong sau chưa đã thèm mà treo điện thoại. Treo điện thoại tôn chủ nhiệm hốt hoảng, không nghĩ tới như vậy kỳ ba một đôi, hai người nhật thử gom lại thế nhưng quá thật sự hạnh phúc. Tần nhu lời này hưng phấn cùng vui sướng nhưng làm không được già. Nàng ở Quỳnh Châu đảo bên kia thật sự sinh hoạt thập phần hạnh phúc. Này khả năng sao? Một bên đường nhụy bạch cũng bị cái này bom dường như tin tức tạc hỏa mạo sao kim. Trở lại trong ký túc xá, nàng liền cùng trong ký túc xá những người khác nói, nói cho các ngươi một tin tức tần nhu nàng gọi điện thoại đã trở lại, nàng tới rồi Quỳnh Châu đảo thưởng. Dẫn tới người một mảnh kinh ngạc, hoa hoa hoa, nàng ở trên đảo quá thực hảo a Lục quân quan chức đến như vậy Tuấn còn đối nàng như vậy hảo tần nhu nàng vận khí tốt a gặp được như vậy cái hảo nam nhân ta hảo hâm mộ nàng. Tổ chức khi nào mới cho ta giới thiệu như vậy cái hảo đối tượng. Trở lại ký túc xá tết đình đình vẫn cứ khó có thể tin cái kia lục diễm hắn sao có thể là cái hảo nam nhân đâu. Hắn đối tần nhu thực hảo. Hắn bất quá chính là một cái phông nền. Hắn thế nhưng là một cái gia thế bối cảnh yêu tú năng lực cá nhân tốt phông nền. Hắn còn đau tức phụ nhi. Vì cái gì hắn vẫn là cái phông nền. Vì cái gì hắn so nam chủ còn. Tiết đình đình nghĩ tới lâm trường ngạn, nàng gần đây cùng nam chủ lâm trường ngạn kết sao bình đạp thậm chí có điểm nói không rõ rối rắm. Lâm Minh Huy là nàng đã từng cầu mà không được là nàng vẫn luôn chấp nhất bất hối nam nhân, là nàng đại học thời kỳ một giấc mộng, nàng lấy hắn làm nàng nam chính ảo tưởng bọn họ hai người có thể ở trong sách hạnh phúc độ nhật. Nhưng nàng hiện giờ đi tới trong sách nàng thế nhưng càng ngày càng cảm thấy nàng quá khứ trong mộng nam thần trở nên bình thường không ít. Trước kia ở Đại học Sư Phạm, nam sinh ít Lâm Minh Huy thân cao diện mạo là trong đó người xuất sắc hắn là nàng ảo mộng. Hiện tại đã không phải ở quá khứ Đại học Vườn Trường, nàng biến thành tiết đình đình sao càng là biến xinh đẹp không ít mà Lâm Trường ngạn vẫn là Lâm Minh Huy như vậy. Hiện giờ liêu tình quân khu cũng còn có không ít anh Tuấn xuất sắc tuổi trẻ binh ca ca. Lâm Trường Ngạn người nam nhân này trở nên ảm đạm liền tính hắn nguyện ý cùng Tiết Đình Đình nói nam nữ đối tượng nhưng Tiết Đình Đình nội tâm lại không thể lại tiếp thu hắn. Hoặc là nói nàng trong lòng cảm thấy Lâm Trường Ngạn so ra kém lục diễm cái kia tuổi trẻ anh Tuấn cao lớn hải quân quan quân hắn còn có hơn người ra thế bối cảnh nghe nói bọn họ trường học tuyên truyền lan thượng còn có hắn ảnh chụp tần nhu gà cho lục diễm lúc sau. Tiết đình đình đối chuyện này canh cánh trong lòng, nàng liều mạng tìm người đi hỏi thăm lục diễm các loại tình huống, càng là hỏi thăm càng là khó chịu, nghe nói hắn vẫn là lão hiệu trưởng thực thích một học sinh. Vì cái gì như vậy nam nhân thế nhưng tiện nghi cho tần nhu. Tiết đình đình nhớ tới ngày đó ở đoàn văn công đại viện cử thấy kia một màn, hắn đứng ở tần nhu bên cạnh, một cái anh Tuấn, một cái nhu Mỹ, hai người tựa như Nhật Nguyệt chiếu dọi, hắn săn sóc đưa nàng hồi ký túc xá, còn cho nàng mua một cái thuộc gia dương hành lý. Ngày đó hình ảnh nàng nhớ rõ, thập phần rõ ràng, thật lâu khó có thể quên. Nàng không cam lòng chính mình về sau sờ gà nam nhân so ra kém tần nhu nam nhân, nàng phải gà một cái so lục diễm điều kiện càng tốt trượng phu. Tiết đình đình không tin tần nhu nàng hôn sau thật sự quá vui sướng. Nàng lớn lên Mỹ diễm xinh đẹp, nam nhân sẽ vì nàng sắc đẹp trả giá nhất thời đại giới tuyệt không sẽ trả giá một đời. Tương lai nhật từ còn trường đâu, tần nhu nàng cùng lục diễm bất quá mới nhận thức nửa năm, nàng trực tiếp cùng hắn đi Quỳnh Châu đảo, khả năng liền lẫn nhau cha mẹ cũng chưa gặp qua, nàng cha mẹ chồng sẽ thích nàng cái này thiếu chút nữa đi đương mẹ kế nữ nhân sao. Chờ nàng về sau sinh hài từ đâu? Chờ nàng sinh hài từ dáng người biến dạng, dung nhan không ở nam nhân còn sẽ đối nàng hào. Tần miên một nhà thu thập đồ vật dự bị đi Quỳnh Châu đảo, lúc này đây toàn ra di rời, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, tần miên xem đến thực khai, muội muội tần nhu cùng nàng nói không ít Quỳnh Châu đảo bên kia tình huống, nàng đối tương lai nhật tử rất là chờ đợi. Tần miên không sợ chính mình thích ứng không được Quỳnh Châu đảo tình huống, nàng đại thật xa, bác thượng đến liêu tình đều không sợ, huống chi Quỳnh Châu đảo tựa hồ còn ly các nàng quê quán gần một chút. Ngô! Kỳ thật nàng cũng không biết nhưng là Quỳnh Châu đào cùng các nàng quê quán đều ở phía nam. Trưởng phu vẫn cứ là trầm mặc ít lời công công người trở nên tinh thần không ít có lẽ là biết chính mình sắp rời đi cái này địa phương tuy rằng là hắn quê nhà lại cũng là làm hắn mặt mũi quét rác địa phương. Rời đi nơi này đi đến một cái cực nhỏ người nhận thức hắn địa phương chặt đứt cùng quá khứ hết thảy Quyên quyên hai đứa nhỏ biết phải rời khỏi tuy rằng có chút luyến tiếp tiểu đồng bọn lại là chờ mong nhìn thấy tiểu gì tiểu dưỡng còn có đệ đệ cảnh dực. Bọn họ còn từ mụ mụ trong miệng nghe nói Quỳnh Châu đảo có thập phần cao lớn cây dừa, có ở bờ biển thượng phi cò trắng điều, có thơm ngọt mít còn có đi tiểu gì ra trộm trái dừa bị tạp đầu sóc con. Wow, cư nhiên còn có trộm trái dừa sóc con, vì cái gì còn sẽ tạp đầu đâu, nó là như thế nào trộm, bọn nhỏ phát ra tiếng kinh hô. Hà Xuân Phương tới Trần gia tìm hiểu tình huống, nàng nghe nói Trần miễn tần miên một nhà lập tức liền phải đi Quỳnh Châu đào hải khẩn nông trường, nơi đó hảo sao. Cách xa nhau như vậy xa, ai đều không muốn đi à. Nàng từ đoàn văn công nơi đó tin tức biết được tần miên muội muội tần nhu Thượng hồ thật sự gà thực hảo, nam nhân đối nàng thực săn sóc. Nhưng là nàng cũng hỏi tham qua, này Quỳnh Châu đảo điều kiện ác liệt mỗi năm còn sẽ quát gió to, Phong có thể đem phòng ở thổi suy sụp nàng càng là nghe nói, bên kia có không ít ra bên ngoài trốn. Tần miên các ngươi một nhà thật sự muốn qua đi. Tần miên không thế nào tưởng phản ứng nàng, chỉ là nhàn nhạt nói qua đi. Chúng ta nơi này nông trường điều kiện đủ hảo, đây chính là tân thành phụ cận ngươi nếu là đi đến những cái đó thâm sơn cùng cốc còn không biết có cái gì nếm mùi đau khổ hà xuân phương trong lòng không quá muốn cho tần miên rời đi tuy rằng lý trí phân tích nói cho nàng tần miên đi Quỳnh Châu đảo quá không thượng cái gì ngày lành nhưng nàng lại thật sợ tần miên đi Quỳnh Châu đảo có thể quá thượng hảo nhật thử. Tần miên buồn cười mà nhìn nàng hiên ngang lẫm liệt nói vì cái gì ngươi tư tưởng như thế ham ăn biếng làm thế nhưng sợ chịu khổ. Sợ bị liên lụy, chúng ta người nên phát huy gian khổ phấn đấu tinh thần, không sợ chịu khổ không sợ bị liên lụy, đi Tổ quốc yêu cầu chúng ta địa phương. Hà Xuân Phương, Trần Miễn, người lao động nhất quang vinh Tần Miên miệng lưỡi lưu loát bùm bùm nói một đống đạo lý lớn. Bị nàng nói được váng đầu hoa mắt Hà Xuân Phương đi rồi. Tần Miên xoay người, phát hiện trượng phu biểu tình kỳ quái nhìn nàng. ngươi xem ta làm chi? Trần miễn đột nhiên cười một chút, hắn giơ tay đẩy hạ mắt kính trong mắt mang lên vài phần hồi ức sắc thái. Đột nhiên nhớ tới một ít trước kia sự, tần Miên hiểu rõ nói, ngươi là nói lúc trước ngươi gặp được ta thời điểm ta ở trên núi rất sống động mà mắng chửi người sao. Là sinh long hoạt hồ, tần Miên kỳ thật ta thực dịu dàng hiền huệ ôn lương hiểu chuyện ôn nhu hào phóng. Trần miễn ta biết đâu, ngươi biết liền hào. Gả cho ngươi lúc sau, ta rất ít ăn ớt cay, chúng ta hôm nay buổi tối tới nhiều nếm một chút đi, chúc phúc về sau nhật từ quá đến rực rỡ, ta cho các ngươi thiêu đậu hù ma bà, băm ớt cá đầu, cay rát làm măng. Lần trước ta từ trương mập mạp kia làm ra hoa tiêu đặc biệt hương. Tần miên cũng không có khác yêu thích nàng đối hoa tiêu yêu sâu sắc. Trần miễn, hảo, cho ta thêm ba chén thủy. Trần miễn mắt thấy tần miên nàng Mỹ tư tư thiêu đồ ăn đi. Hắn lại đột nhiên nhớ tới cái kia anh em cột trèo muội phu, lục diễm, hắn là người ở nơi nào tới. Hắn đột nhiên rất tò mò hắn quá chính là cái dạng gì nhật từ. mươi 38, bạn bè thân thích, ánh nắng tươi sáng, bầu trời mây trắng một đoàn một đoàn tụ ở bên nhau phá lệ xinh đẹp trong không khí mang theo mùi hoa, lục chi lá xanh xum xuê thật là không thể tưởng tượng ở như vậy tháng có thể nhìn đến như vậy cảnh sắc. Qua 10 tháng sau, Quỳnh Châu đảo tiến vào không có bão cuồng phong hào thời điểm. Hoàng Hân Dĩnh đứng ở lầu hai sân phơi thượng nhìn ra xa nơi xa cảnh sắc nàng không giấu vết mà hướng cách vách ra sân trộm liếc liếc cách vách tiểu viện như cũ xinh đẹp lại nhiều cái không phối hợp chướng mắt ra hòa. Tiểu trà tinh mấy ngày nay không ở nhà. Nguyên bản tiểu trà tinh đãi địa phương xuất hiện nào đó nấm đầu ở nàng không ngồi quá mùa thu thượng đãng A đãng ở nàng không có đãi quá cỏ tranh dù phía dưới viết viết vẽ vẽ. Thật chướng mắt thật khó chịu. Một ngày hảo tâm tình không có. Còn không bằng tiểu trà tinh ở nhà. Hoàng hân dĩnh hừ lạnh một tiếng chờ đến trượng phu trở về. Nàng rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nói. Vì cái gì cách vách ra đi rồi. Không cho ta đi giúp nàng chiếu cố nàng sân. Này tiểu trà tinh không phải bỏ gần tìm xa sao. Rõ ràng nàng mới là nhà nàng cách vách. trương thành bắc gần nhất nhật từ quá đến mỹ lục diễm đồng chí không ở hắn lại thoải mái lên trước kia lục diễm ở thời điểm hắn mỗi ngày buổi tối còn phải lén lút đi trong viện giặt quần áo hiện tại rốt cuộc không cần trương đoàn cầm lấy một cái tráng men cái ly uống một mụn nước ấm nhân ra biết ngươi đương lão sư ngày thường như vậy vội nào bỏ được tới phiền toái ngươi a ngươi nói có phải hay không tiểu hoàng đồng chí hoàng hân dĩnh nhướng mày nàng đều biết ta ngày thường như vậy vội vì cái gì ngươi không biết Trương Thành bác thở dài một hơi, còn mẹ nó cách vách ra cái gì thời điểm mới có thể điều đi à? Nếu không hắn điều đi cũng đúng. Từ khi cách vách ra tới lúc sau, hắn nhật từ ngày càng xa suốt ngày xưa hiền huệ thê tử, đều bắt đầu trở nên không hiền huệ. Đây là nữ nhân đáng sợ ghen ghét đua đòi chi tâm, thật là đáng ghê tởm vô cùng. Mà bọn họ nam nhân rồi lại không đoàn kết ra lục diễm như vậy một cái phản đồ, làm hại Trương Thành Bắc gian nan mà bảo hộ chính mình mặt mũi. Trước kia ở bên ngoài đem nhà mình tức phụ nhi thổi đến quá hiền huệ, hiện tại nàng bắt đầu không hiền huệ, mất mặt người là ai? Cũng không phải là bọn họ nữ nhân, mà là hắn Trương Thành Bắc. Làm bậy a nữ nhân đua đòi chi tâm không được, Trương Thành Bắc tiếp nhận Hoàng Hân Dĩnh truyền đạt cái quốc nhận mệnh mà đi trong viện sới đất nàng tức phụ nhi mệnh lệnh hắn về sau hào hào mà ở trong sân trồng rau dưỡng hoa, muốn cùng cách vách làm chuẩn, muốn so cách vách ra sân loại càng tốt. Hiền a muốn cho hắn một đại nam nhân đi trồng rau dưỡng hoa. Hắn loại cái rắm đồ ăn, dưỡng cái rắm hoa. Cách vách lục diễm hắn đều không trồng rau dưỡng hoa, hắn tức phụ nhi như thế nào liền không kêu hắn xử lý sân. Hoàng hân dĩnh nhàn nhạt nói, vậy ngươi tới giặt quần áo nấu cơm quét tước nhà ở mang hài từ lại giúp ta soạn bài. Trương thành bác, ngươi đừng sợ người cười ngươi, ngươi liền nói ngươi tưởng nung đốc tình cảm. Nhà chúng ta không trồng rau, còn không cũng có thể quá. Không thể, nữ nhân đua đòi chi tâm thật là không được so tới so lui, còn muốn so sân. Trương Thành Bắc một bên quốc đất, kết quả không biết từ nơi nào toát ra tới cái cái nấm nhỏ đầu, là nhà hắn chính ủy lười quỷ thức phụ Nhi Lý Khánh Hoa, Lý Khánh Hoa nhìn hắn cô ca a. Trương Đoàn, người cũng trồng rau dưỡng hoa sao? Ai, người biết như thế nào loại sao? Người ủ phân không? Trương Thành Bắc nhắm mắt lại, nghĩ thầm cách vách kia ra chạy nhanh trở về đi. Tần Nhu kết thúc ở quảng thành hành trình, các nàng này một hàng ở quảng thành bóng bàn tái không có lấy thưởng, nguyên bản cũng là tính toán hỗn cái tham dự thưởng, Tần Nhu phát thanh sự nghiệp biểu hiện cũng không tệ lắm, được đến không ít tiền bối chỉ điểm, nàng cái này tân nhân, vốn dĩ cũng chính là mặt trên cố ý chỉ điểm tới học tập. Tuy rằng không có bắt được cái gì thưởng, Tần Nhu làm MC thu hoạch một bộ gấu trúc trà cụ. Tiểu chén trà thượng ấn cái đáng yêu ăn cây trúc gấu trúc, nàng còn rất thích vui mừng nhận lấy này bộ gấu trúc trà cụ. Tần Nhu còn ở Quảng Thành mua không ít lá trà, nhớ tới chính mình khả năng đã hoài thai không rất thích hợp uống trà, liền tính toán cất chứa, hoặc là dùng để tặng người tỷ như cách phách hoàng tàu tử, giống như nàng cũng thích uống trà bộ dáng Ở Quảng Thành nhật tử, lại là có thể ăn bánh cuốn nhật tử, vui sướng. Nàng còn ở Quảng Thành chọn không ít đồ vật mua không ít gia vị cấp lục diễm chọn một cái dây lưng cấp sắp đã đến tỷ tỷ tỷ phu cùng cháu ngoại trai cháu ngoại gái mua không ít đồ vật trang bao lớn bao nhỏ Lục diễm ở bến tàu này nhận thức không ít bằng hiếu, giúp nàng đem đồ vật dọn lên thuyền, sau khi trở về, người nhà viện lính cần vụ giúp nàng đem đồ vật đưa đến viện môn khẩu. Cách vách ra hoàng tàu từ nhìn thấy nàng trở về tựa hồ đặc biệt cao hứng. Tiểu tần ngươi đã trở lại, tiểu trà tinh đã trở lại, cái kia nấm tinh lăn xa một chút, so với xem cái kia nấm tinh, nàng tình nguyện nhìn đến xinh đẹp tiểu trà tinh. tẩu tử ta tân mua chút lá trà, ngươi muốn hay không ta mua thời điểm cố ý nghĩ đến ngươi. Hoàng hân dĩnh, hảo cảm ơn tiểu tần. Tiểu trà tinh quả nhiên chỉ biết cho nàng mang trà. Tần nhu trở về không mấy ngày, quả nhiên liền ở báo chí thượng thấy chính mình, nàng sờ sờ chính mình bụng, nếu là thật sự hoài hài tử, nhãi con còn không có sinh ra trước ngươi liền cùng mẹ ngươi cùng nhau thượng quá báo chí. Nàng đem này chương báo chí giữ lại, chờ đến về sau, chỉ vào báo chí người trên hỏi nhãi con, ngươi cảm thấy này mặt trên có mấy người. Liền như vậy nghĩ một mình nhạc A ban ngày sau, Tần Nhu lại nhịn không được thật cẩn thận mở ra đồng hồ quả quyết nhìn về phía trên ảnh chụp nam nhân. Thật sự hảo tưởng hảo tưởng hắn. Tần Nhu thật sâu hít một hơi, đi hoa hoa mẹ ra đem Trần Cảnh Dực tiếp trở về Cảnh Dực này mấy tháng qua đích xác thay đổi không ít tiểu béo đôn đi rồi lúc sau, hắn sẽ cho tần Nhu vẽ tranh, nói muốn tây tây. Tiểu béo đôn cái này khắp nơi vội vàng ong ong kêu một khắc nghỉ không xuống dưới tiểu ong mật vây quanh ở bên cạnh ngươi thời điểm cảm thấy hắn ẩm ý tiểu ong mật biến mất lúc sau lại rất là tưởng nghiệm. Tần Nhu hỏi tiểu cảnh dực ở lưu ra tình huống, hắn cùng lưu dược tiểu bằng hữu ở chung thập phần hòa hợp lưu dược cũng là cái hào tính tình người, đồng dạng nói nhiều thực lớn giọng, đại thật xa là có thể nghe thấy hắn kêu hoa hoa mẹ. Đem cảnh dực tiếp sau khi trở về tần Nhu liền phát hiện tiểu gia hòa này ăn uống lớn không ít chính mình cầm chiếc đũa lay lay ăn cơm. Hảo, ăn, tiểu cảnh dực mở to một đôi ướt rầm dề mắt đen nhìn nàng. Tiểu gì nhưng xem như đã trở lại, tích ăn tiểu gì làm. Màn thầu, ngươi còn tưởng ngươi tiểu dưỡng tần nhu thập phần kinh ngạc xem ra nàng lão công làm đại màn thầu đích xác không tồi. Tiểu cảnh dực đều phá lệ tưởng niệm, nói câu thành thật lời nói, nàng cũng có chút tưởng niệm tuy rằng nàng ngày thường cũng không thế nào ăn đại màn thầu, buổi sáng ăn cái đại màn thầu xứng với nhiệt sữa dê cũng không tồi. Nàng đều như vậy tưởng niệm, nói vậy tiểu béo đôn càng thêm tưởng niệm mỗi lần xem bọn họ cậu cháu hai cái gạm màn thầu tần nhu liền cảm thấy đặc biệt nhạc a. Nếu về sau có nhị tử, béo nhị tử cùng hắn ba cùng nhau gặm đại màn thầu nếu về sau có nữ nhi, béo nữ nhi cùng nàng ba cùng nhau gặm đại màn thầu. Tưởng tượng một chút hình ảnh, liền cảm thấy thập phần ma tính. Phụ tử hoặc là cha con hai cái cùng nhau xoa màn thầu, ngẫm lại còn có điểm manh. Toàn ra lại ăn mặc áo tùy thủ đi bờ cát bên cạnh nhặt tiểu hải sản có chút bãi bùn trên mặt đất cua biển phá lệ hôn tàn có khi còn sẽ bất ngờ gặp được hải con rết tiểu hài tử đều sẽ thích đi bờ biển chơi hạt cát đi dẫn bọn hắn kho thử. Cũng không biết có phải hay không bị kích thích tố ảnh hưởng vẫn là qua đi đường ấu sư tàn lưu hiệu ứng tần nhu như thế nào càng ngày càng dễ dàng nghĩ đến tương lai có hai tử sau hình ảnh. Nếu làm ra là không có mang thai kết quả kia đã có thể xấu hổ. tì tì tì phu đến ngày đó tần nhu mang theo tiểu cảnh rực cùng đi bến tàu thượng tiếp bọn họ đợi một hai cái giờ rốt cuộc chờ tới rồi thuyền hai chị em gặp mặt tất cả đều hết sức cao hứng a tì em gái hai người ôm ở cùng nhau tách ra sau tần nhu đem tiểu cảnh rực xả lại đây tiểu ra hỏa đôi mắt chớp cũng không chấp nhìn tần miên có chút mặc danh ngượng ngùng mà hô một tiếng ba ba mụ mụ tần miên bên miệng cười ngăn không được đem tiểu nhi thử ôm vào trong ngực lại chỉ chỉ trần miễn Người ba ba ở kia đâu, tiểu gì, tiểu gì, tiểu hài từ tiếng nói so đại nhân có được càng cường phát ra. Trần Cảnh Hoa cùng Trần Quyên Quyên tỷ đệ hai cái cùng nhau đem tần nhu bao quanh vây quanh, tần nhu cười từng cái cấp ôm một cái, hiện tại nàng bạn bè thân thích chính là càng ngày càng nhiều. muội phu đâu, hắn ra biển còn không có trở về, tần nhu cười trả lời chờ hắn trở về lúc sau, hẳn là có thể có hảo chút thiên kỳ nghỉ. Như vậy nàng buổi sáng tỉnh lại thời điểm cũng có thể nhìn đến hắn. mươi 39, không xem, hôm nay giỏ êm sóng lặng, không dậy nổi sóng gió thời điểm, trên biển phong cảnh luôn là phá lệ tốt đẹp, xanh thẳm không chung, màu xanh biển nước biển thanh triệt đến có thể thấy phía dưới du ngư. Trên mặt biển không, mây trắng trùng trùng điệp điệp ngưng kết thành một thốc lại một thốc nhất phía trên treo hướng bốn phía phát tán kim quang diệu nhật quang mang bắn ra bốn phía, không ngừng quay cuồng sóng biển thượng ngân quang lấp lánh. Trước mắt cảnh sắc là Mỹ, chỉ là phiêu ở trên biển lâu rồi, lại Mỹ phong cảnh đều sẽ nhìn chán. Lúc này, đẹp nhất phong cảnh chỉ sợ là trên mặt biển hiện lên một tòa hải đảo, nơi xa bờ biển xa xa đang nhìn. Sắp đỉnh càng cập bờ thời điểm tin tưởng không ai tâm tình là bình tĩnh cũng không có người mở miệng nói chuyện yên lặng mà phóng túng nội tâm mãnh liệt. Lục diễm hạ quân hạm, xa xa mà ở nhà thuộc trông được thấy trong đám người cái kia nhất thấy được xinh đẹp nhất nữ nhân, nàng ăn mặc một thân màu lam liền y váy dài, màu nâu đai lưng phát họa ra nhỏ dài eo nhỏ, nàng kích động về phía hắn vẫy tay, gió biển thổi động nàng thái dương tóc dài phi dương. Nữ nhân cười rộ lên thời điểm phá lệ đẹp, một đôi vũ mị hồ ly mắt cười thành cong cong trăng non, bị gió thổi khởi tóc dài nghịch ngợm mà phất quá nàng thái dương, giống như là hoạt bát bọt sóng dường như lượn vòng, nàng trong ánh mắt hàm chứa ánh sáng, giống như trên mặt biển tinh quang lập lòe. Lục diễm, bốn phía thanh âm hết sức ồn ào, có các loại gặp lại đoàn tụ thanh, có vựng bến tàu oán giận thanh, có sóng biển trục đánh bờ biển tiếng vang này đó hắn đều nghe không thấy, chỉ có thể nghe thấy nàng thanh âm ở nhìn thấy nàng kia một khắc trong đầu trong khoảnh khắc lại có thứ gì nổ tung tạc đến hắn mắt đầy sao sệt thất thông ù tai đây là một con tòa ủng hỏa dược kho tiểu hồ ly chuyên môn tới tạc hắn hắn vui vẻ chịu đựng tức phụ nhi lục diễm đã mất đi đối thân thì khống chế mà kệ chính mình đi trong đám người bắt được kia chỉ xinh đẹp tiểu hồ ly hắn rốt cuộc đem chính mình tâm tâm niệm niệm người ôm ở trong lòng ngực lục diễm Giờ này khác này, đã kích động mà nói không nên lời mặt khác nói, phân biệt nhiều ngày, chỉ nghĩ gắt gao mà ôm lấy đối phương, đầu nhập hắn ôm ấp thời điểm tần nhu một lòng đều phẳng phất muốn nhảy ra ngoài. Rốt cuộc lại bị hắn ủng ở trong lòng ngực, lục diễm ta rất nhớ ngươi, hai người ôm nhau kích động không thôi, lẫn nhau tố tâm sự tại đây càng thượng trừ bỏ lẫn nhau ngoại, rốt cuộc nhìn không thấy người khác. Một bên đại đội trưởng tiền bằng phi đầy đầy chính mình phu nhân khuyểu tay, làm nàng hướng kia đối người trẻ tuổi trên người nhìn xem, cười trêu chọc nói, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, này vừa thấy liền biết là đối tân hôn tiểu phu thê. Chờ mấy năm liền cùng chúng ta giống nhau là lão phu lão thê. Nào còn có thể như vậy dính. Hắn phu nhân cười giận hắn vài lần. Nhân ra tiểu phu thê cảm tình hào. Này ôm đều luyến tiếp tách ra. Phục hồi tinh thần lại tần nhu bị người chung quanh mỉm cười chiêu chọc náo loạn cái đỏ thẫm mặt dù sao nàng thật là luyến tiếp buông ra đỏ mặt một đầu chui vào lục diễm trong lòng ngực nghe hắn ngực bồng bột tiếng tim đập. Nếu không phải có người ngoài ở, lục diễm thật sự tưởng trực tiếp đem trong lòng ngực này chỉ mặt đỏ tiểu hồ ly trực tiếp chặn ngang ôm về nhà. Hai người kẹo cao su dường như dính ngửa ngày, rốt cuộc vẫn là tay cầm tay mười ngón tay đan vào nhau về nhà. Đi rồi một tháng rưỡi nhiều mau hai tháng tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng không muốn chết hắn, Lục Diễm hận không thể thời thời khắc khắc đều đãi ở nhà mình tức phụ nhi bên người, đi một lát liền muốn ôm nàng tưởng thân nàng. Lục Diễm, tức phụ nhi nói chuyện thanh âm cũng thật dễ nghe, hắn tức phụ nhi như thế nào có thể nói lời nói dễ nghe như vậy đâu. Trước kia Lục Diễm chưa bao giờ cảm thấy tên của mình dễ nghe, nhưng mỗi lần từ nàng trong miệng nghe thấy tên của mình, luôn là kêu hắn tâm sinh vui sướng tâm diêu thần hoàng. đi Lạp Tần Nhu bất đắc dĩ mà cười, chúng ta chạy nhanh trở về, hai người lôi lôi kéo kéo tới rồi nhà mình sân, cách vách Trương Đoàn trưởng còn ở trồng hoa, nhìn thấy hai người trở về, hắn kỳ thật tưởng cùng Lục Diễm nói hai câu lời nói, thổi phồng một đợt chính mình, thuận tiện giải thích ta là chủ động giúp thức phụ nhi trồng rau dưỡng hoa. kết quả cái này ngày thường nhìn thấy hắn luôn là kêu trương đoàn muốn cùng hắn tâm sự nam nhân chỉ cùng nhà mình tức phụ nhi tần nhu giống nhau cùng hắn chào hỏi sau đó không thèm để ý tới hắn cũng không quay đầu lại đi vào nhà mình nhà ở lục diễm lúc này chính là cái dính nhu cơ hắn chỉ nghĩ cùng tức phụ nhi dán ở bên nhau cái gì trương đoàn tôn đoàn thanh đoàn hắn tất cả đều nghĩ không ra trương thành bắc chẳng lẽ liền không hỏi xem ta vì cái gì ở trong sân bận việc sao trương thành bắc thập phần buồn bực mà ném xuống trong tay đồ vật lên lầu tìm nhà mình tức phụ nhi nói chuyện cách phách lão lục trở về liêu đều không cùng ta liêu vài câu hắn cũng không quan tâm ta vì cái gì ở trong sân làm việc hắn vì cái gì như vậy đâu nhân gia cùng tiểu trà nhân gia cùng chính mình tức phụ nhi cừu biệt gặp lại ai quan tâm ngươi a tự mình đa tình trương thành bắc ngày mai ta muốn chủ động nói với hắn là hắn tự nguyện Là vì sinh hoạt tình thú tuyệt đối không phải bị buộc đi trong viện làm việc đây là nam nhân mặt mũi. Báo cáo tức phụ nhi ta đi trước tắm rửa một cái. Đi thôi đi thôi, thân một chút thân một chút, tần nhu cho hắn tả hữu các trên mặt trên môi trên cằm đều hôn một cái. Đi thôi, không đủ lại thân một lần, tần nhu đành phải ôm hắn mặt hôn lại thân, này nam nhân đi ra ngoài một chuyến trở về so không thượng nhà trẻ bảo bảo còn khó chơi. Tần sau khi xong, này đại hình hùng hoa vẫn là không nhúc nhích, khom lưng cúi đầu, một đôi điểm sơn mắt nhìn chăm chú nàng, Tần Nhu hiểu rõ, nhón chân ôm hắn mặt lại thân hai hạ, trọng điểm chiếu cố hắn môi. Lục Diễm mỉm cười nhìn nàng, đắc ý nói, đây là ngươi chủ động thân, cũng không phải là ta kêu ngươi thân. Mau đi tẩy đi ngươi. Tần Nhu cười ở hắn trên đầu xoa nhẹ hạ, lại không hành động, nàng liền phải đi phòng bếp lấy chải cán bột tới đấm hùng hoa. Chúng ta đêm nay thưởng ăn sủi cảo. Báo cáo tức phụ nhi ta không muốn ăn trong biển. Yên tâm lạc chúng ta ăn rau hẹ nhân thịt heo. Biết hắn ở trên biển phiêu lâu như vậy, lại xem hải sản đều phải buồn nôn, nàng thông cảm hắn, hôm nay chính là cắt nhị sư huynh thịt trở về, bọn họ ăn thịt heo sủi cào. Lục diễm giặt sạch cái chiến đấu tắm, ra tới đem nhân thịt băm hảo tần nhu ướp hảo nhân, lục diễm đem trang cục bột bồn đẩy tới, từ sau lưng ôm nàng, hai người cùng nhau xoa mặt. Chủ yếu vẫn là hắn xoa, tần nhu là cái xoa mặt không khí tổ phối hợp hắn nhão nhão dính dính. Nhất tâm nhị dụng một bên xoa mặt còn một bên đối nàng thân thân dính dính, không nghe lời tiểu huynh đệ đều phải trộm ngoi đầu. Nghĩ hai người lâu như vậy không gặp tần nhu cũng theo hắn. Tức phụ nhi, khác không ăn ta muốn ăn hào biển tử tức phụ nhi làm hào lạc đi. Tần nhu phản quá mức cười xem hắn, dính bột mì tay ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lưu lại lưỡng đạo dấu vết. Nàng nghĩ thầm, móc cầu tử ngươi vẫn là không ăn ngon. Nghĩ đến bọn họ phòng trên tù đầu giường phóng hồ sơ túi, bên trong nàng bê siêu đơn từ chờ nam nhân mở ra nhìn lúc sau kết cục khả năng có điểm ngược tâm Nga. Nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể như vậy cỏ cỏ. Tin tức này tần nhu còn không có nói cho những người khác, ngay cả tỷ tỷ cũng không biết nàng tưởng đem tin tức này trước nói cho lục diễm. Bất quá, còn không phải hiện tại. Nàng cười hôn hôn nam nhân cầm, làm ngươi lại cao hứng cao hứng. Tức Phụ Nhi, ngươi lại mua mấy cây chày cán bột. Xem ngươi như vậy thích ta phía trước đi Quảng Thành liền mua chút. Là ta thích sao? ban đêm hai người bao sủi cầu, lục diễm còn xoa nhẹ đại màn thầu tần nhu làm chua ngọt thanh dưa, dầu hào rau xà lách, hà lan đậu xào lạp sườn, cà chua xào trứng, bánh rán nhân hệ trái dừa gà, tạc tiểu tô thịt bầy một đĩa nhỏ tự chế sốt cà chua, cũng thỏa mãn nam nhân nguyện vọng cho hắn thiêu hào lạc. Đều là chút đơn giản ra thường tiểu thái, lá xanh rau dưa, nhan sắc tươi ngon xanh biếc, phá lệ thủy nộn mê người, màu đỏ cà chua, màu vàng trứng gà tương màu đỏ lạp xưởng phiếm du quang canh gà, này đó câu nhân nhan sắc không một không kích thích môi lưỡi phân bố nước bọt. Tần nhu vì hai người đều thịnh một chén canh gà, nàng vui vẻ mà nhéo một khối tiểu tô thịt uy tiến lục diễm trong miệng. Tới, nếm thử, đều là chúng ta nhà mình sản xuất ngươi tức phụ nhi loại. nhà mình loại đồ ăn, nhà mình dưỡng gà, nhà mình gà hạ trứng, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều mới mẻ thực tự cấp tự túc. làm lục diễm cũng có thể cảm nhận được được mùa vui sướng, ăn ngon thật. lục diễm ăn đến phá lệ thỏa mãn, rốt cuộc có thể ăn một ngụm mới mẻ rau dưa. hắn tức phụ nhi như thế nào có thể tốt như vậy đâu? hắn tức phụ nhi chồng ra đồ ăn ăn ngon thật, hắn tức phụ nhi nấu ăn tay ngày càng là tuyệt diệu. hắn như thế nào có thể cưới được tốt như vậy tức phụ nhi? Có thể như thế, phu phục gì cầu Hiện tại Trần Cảnh Dực cũng về tới tỉ tỉ trong nhà, chỉ còn lại có hai vợ chồng ở dưới đèn ăn cơm. Lục Diễm tưởng, đây là hắn tha thiết ước mơ vô nhãi con sinh hoạt. Lập tức còn muốn ngênh đón một đoạn ngọt ngào vô nhãi con kỳ nghỉ. Quá hạnh phúc, Lục Diễm đêm nay thượng phi thường có thể ăn, tức phụ nhi cho hắn nấu đồ ăn, tất cả đều bị hắn quét ngang không còn cuối cùng tràn đầy thỏa mãn mà đi thu thập một bàn hỗn độn. ban đêm tắm rửa xong Tần Nhu, nàng làm hồi lâu tâm lý xây dựng, còn chưa đi đến trước cửa, liền nghe thấy được bên trong vui sướng huýt sáo thanh. Này tiểu tiếng coi bại lộ ra chủ nhân vui sướng. Tần Nhu, nàng đầy cửa tiến vào, lục diễm chính tay chống cầm, nằm nghiêng ở trên giường chờ nàng, vừa thấy đến nàng, cặp mắt kia liền dịch bất động. Tần Nhu xem xét mắt trên tủ đầu giường hồ sơ túi, tựa hồ còn không có bị người mở ra. Tần Nhu không lời gì để nói. Đặt ở như vậy rõ ràng địa phương, ngốc cầu tử, ngươi chẳng lẽ liền không có lòng hiếu kỳ sao? Hại nàng làm không công lâu như vậy tâm lý xây dựng. Lục diễm hiện tại đích xác không có đối mặt khác sự tình chút nào lòng hiếu kỳ, hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là tương lai mấy ngày kỳ nghỉ cùng tức phụ nhi quậy với nhau vô nhãi con hạnh phúc sinh hoạt. Hai người thế giới, tức phụ nhi. lục diễm đem nhà mình thơm tho mềm mại tức phụ nhi ôm vào trong ngực đi hôn nàng xinh đẹp môi anh đào lục diễm phá lệ thích hôn môi nàng vô luận là sự tiền sự hậu sự chung hắn đều phải đem nàng hôn đến dối tinh dối mù tần nhu ôm hắn cổ hồi hôn hắn lục diễm thích hôn sâu tần nhu thường xuyên sẽ cảm thấy nếu không phải nàng chủ động dãy dụa muốn tách ra hắn có thể hôn nàng hôn đến thiên hoang địa lão mà tần nhu thích lướt qua liền ngừng một xúc tức ly thức thiền hôn một người tiếp một người tế tế mật, mật hôn Mỗi một hồi hôn môi đều phải hôn đến lẫn nhau đều vừa lòng mới đình chỉ. Lục Diễm không thể xuống chút nữa phát triển. Tần Nhu dùng tay để khai hắn ngực nàng trở tay hướng trên tủ đầu giường một câu, đem hồ sơ túi chiều lại đây, ném vào Lục Diễm trong lòng ngực. Ngươi trước nhìn xem cái này. Không xem, Lục Diễm một ngụm từ chối. Ngươi nhìn xem, ngày mai lại xem tức phụ nhi, lúc này nào đình đến xuống dưới, ngươi nhưng đừng làm khó người khác. Cần thiết muốn làm khó người khác. Tần Nhu đầy ra hắn khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt nói. Lục Diễm, ngươi phải làm ba ba. Ngươi thật sự phải làm ba ba. bốn 40, mượn hoa hiến Phật. Xem xong hồ sơ túi Lục Diễm nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích giống như một con ghé vào phù băng thượng buồn vui đan sen hài cầu. Ngươi phải làm ba ba. Vui vẻ không? Vui vẻ. Trừ bỏ dưng dưng nói vui vẻ ngoại còn có thể nói cái gì đâu, lục quân quan trong lòng tiếp nuối vạn phần, hắn kỳ nghỉ, hắn vô nhãi con kỳ nghỉ, nhiều vẻ trăm thái phu thê sinh hoạt ban đêm toàn bộ cũng chưa. Tần nhu lặng lặng mà nằm ở hắn ngực thượng, chờ đợi hắn khôi phục tâm tình. Lục diễm cúi đầu yêu thương mà hôn hôn cái chán của nàng. Tức phụ mang thai, hắn hài tử, là một người nam nhân, chính mình thích nữ nhân hoài hắn hài tử, nói không vui là giả, hắn có thể nào không cao hứng đâu. Tuy là có chút tiếc nuối nhưng hắn cũng không bài xích cái này ngoài ý muốn đã đến hài thử. Hắn phải làm ba ba. Hắn ngực này lên một trận dòng nước ấm, hắn đem chính mình tức phụ nhi ôm vào trong ngực, ở nàng bên tai hứa hẹn nói, tức phụ nhi ta sẽ đương một cái hảo trượng phu, làm một cái hảo ba ba. Tần Nhu cười gật gật đầu. Nàng chống thân thể ngồi dậy chủ động để sát vào lục diễm, đi hôn hắn cầm thân hắn trên mũi kia viên gợi cầm tiểu trí, bọn họ mặt dán ở bên nhau tần nhu chịu đựng xấu hổ, ở hắn bên tai nói nói mấy câu. Lục diễm lật qua thân, đem nàng đè ở dưới thân, mặt mày mang cười thật sự. Đều tùy ta, tùy ngươi, đều tùy ngươi, trừ bỏ không thể làm được cuối cùng. Tần Nhu nhắm hai mắt lại, lại phát hiện bên cạnh Lục Diễm cái gì cũng chưa làm, đem một bên chăn mỏng từ xả lại đây cho bọn hắn hai người kín mít đắp lên. Lục Diễm ôm nàng, ở nàng bên tai nói, tức phụ nhi ngủ đi, hào hào nghỉ ngơi. Tần Nhu trong lòng ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng mà ân một tiếng, bắt lấy Lục Diễm tay cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Lục Diễm, ngươi ngày mai buổi sáng đừng trước lên, ta tưởng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền thấy ngươi ngủ ở ta bên người. Hào. Tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên, liền thấy ái nhân tại bên người, là kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình. Lục Diễm ôm nàng hôn mười tới phút, hai người lúc này mới cọ tới cọ lui mà rời khỏi giường, nếu không phải sợ nhà mình tức phụ nhi bị đói, Lục Diễm còn tưởng tiếp tục lôi kéo nhà mình tức phụ nhi ăn vạ trên giường. Hắn đi nấu cháo hải sản, lại chưng mấy cái bánh bao, cấp tần nhu nấu buổi sáng mới mẻ đưa tới sữa dê. Hai vợ chồng cùng nhau ăn xong rồi bữa sáng, liền ở trong sân ngồi. Cùng lục diễm rời đi thời điểm so sánh với, nhà bọn họ sân hiện giờ càng là đại biến bộ dáng, toàn bộ người nhà viện, liền nhà bọn họ sân đẹp nhất, xinh đẹp vườn rau quả lớn trồng chất, bên phải tiểu mặt cỏ cũng tu chỉnh trình tề tề, mặt trên bãi bàn đu dây, bên cạnh mở ra vài đóa phấn bạch sắc thực dược. Trừ bỏ thực dược còn có mẫu đơn, thái dương hoa, hoa hướng dương từ đằng hoa cùng cốc hoa, điểm suyết ở trong sân, phá lệ đẹp. Tần nhu đi dò xét chính mình vườn rau ở thanh dưa đằng thượng quan sát trong chốc lát tay động cầm lấy một đóa đang ở nở rộ hoa được cấp một khác đóa hoa cái thụ phấn ân liền dùng nhụy hoa như vậy cọ một cọ có điểm ô nga nàng quay đầu khi phát hiện lục diễm đem nàng tâm tâm niệm niệm dưỡng ra tới kia hai đóa xinh đẹp nhất phấn bạch thược dược hái xuống hắn tựa hồ còn muốn đi chọn một đóa thái dương hoa Tần nhu là thủ tồi hoa cầu từ nhà buôn. Nàng cực cực khổ khổ xử lý tốt xinh đẹp sân, này cầu tử cho nàng đem hoa cấp hái được tần nhu trong lòng hiện lên khởi vô hạn lo lắng, về sau dưỡng hài tử nên sẽ không cũng như vậy đi. Một lớn một nhỏ hai cái nhà buôn côn trùng có hại Tức phụ nhi, ngươi xem ta trích hoa, xinh đẹp đi tặng cho ngươi. Lục diễm cười đem hoa đưa đến nàng trước mặt cầm lấy một đóa thực dược đừng ở nàng thái dương. Tần nhu hôm nay tóc đen dối tung, chỉ ở hai bên cắt chải một cái bím tóc cột vào mặt sau, là thập phần nhẹ nhàng thoải mái trang điểm, lúc này một đóa hoa tươi phụ trợ ở bên mái, thật sự là phấn mặt má đào, mỹ lệ động lòng người. Người khi còn nhỏ, mẹ ngươi có phải hay không thường xuyên muốn đánh ngươi à, lục diễm đồng chí. Người còn mượn hoa hiến Phật, có hoa kham chiết cần thiết chiết tức phụ như ngươi xem, không xinh đẹp sao. Như vậy xinh đẹp hái xuống xứng ngươi càng đẹp mắt. Ta muốn đi phòng bếp lấy chảy cán bột, đừng a, cách vách sân lầu hai trương thành bắc nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, hào hào kỳ nghỉ, sáng sớm lên khiến cho hắn xem cái này. Tuổi trẻ tiểu phu thê thật là ẩm ý, hắn có chút đỏ mắt nhìn tần nhu trên đầu hoa con mẹ nó như vậy lãng mạn, lão từ cũng muốn trồng hoa. Hoa đã bị cầu từ gặm cũng không phải làm pháp. Tần nhu lấy ra camera, làm lục diễm ở trong sân cho nàng chụp ảnh, chích một đóa là chích, chích hai đóa cũng là chích, dứt khoát hái được một bó ôm vào trong ngực vui vui vẻ vẻ mà chụp ảnh. Lục diễm cho nàng chụp mấy tấm đơn người chiếu sau, còn đi bắt cái bắt phu cũng chính là chụp ảnh công cụ người chương đoàn. Chương đoàn trong lòng vô hạn mẹ nó, hắn vừa rồi chính là sốc đầu quá muộn mới bị lục diễm tinh chuẩn bắt được xem bọn họ tiểu phu thê đùa dỡn liền tính còn phải bị chộp tới chụp ảnh. Tần nhu đề điểm hắn chụp ảnh kỹ thuật, nói cho hắn như thế nào chụp. Trương Thành bắc một bên cảm thấy chính mình nên học học một bên thông qua màn ảnh thấy bản đu dây ngồi đôi vợ chồng này, tâm tình kia kêu một cái khó có thể miêu tả Trương đoàn, trở đến thê tử Hoàng Hân Dĩnh trở về, hắn liền cùng thê tử oán giận, ai biết thê tử gì cũng chưa nghe thấy, liền nghe thấy nói cách vách tiểu tần mang thai, Hoàng Hân Dĩnh nhất thời cao hứng mà vui mừng khôn xiết. Nhân ra mang thai, người cao hứng như vậy làm cái gì? Ta liền cao hứng, tiểu trà tinh rốt cuộc mang thai cũng nên làm nàng nếm thử dưỡng hoa khổ. Tiểu Hoàng đồng chí, ngươi nói hai ta muốn hay không ở trong sân chụp mấy chương ảnh chụp. Chụp cái gì chụp chụp ngươi cầu gạm quá sân sao. Không được cần thiết đến chụp, lần này Trương Thành bác quyết định muốn hùng nổi lên, hắn ra mặt giày đi cách phách nói muốn ở nhà hắn trong viện chụp ảnh tần nhu hai vợ chồng đáp ứng rồi. trương đoàn lôi kéo nhà mình thê tử đứng ở quả lớn trồng chất vườn rau trước chụp ảnh, hắn muốn đem ảnh chụp cười cấp đã từng hảo huynh đệ. thuận tiện phụ thượng một phong thơ, nói chính mình ở trong sân quốc đất trồng rau dưỡng hoa, vì làm ngươi tàu tử hạnh phúc vui vẻ như thế nào nỗ lực nỗ lực. Dù sao hắn nói đều là sự thật đến nỗi đối phương như thế nào liên tưởng, vậy cùng hắn không quan hệ. Tần nhu hai vợ chồng ở nhà dính một ngày, ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng, cùng tỷ tỷ tỷ phu một nhà đi bờ biển đi biển bắt hải sản xem mặt trời mọc, lúc này thủy chiều rút đi, lộ ra một thảng lớn bãi bùn mà. Mặt trời mọc thái dương từ trên mặt biển dâng lên kia một khắc dáng màu vạn trượng cơ hồ làm người không mở ra được đôi mắt, không trung sắc thái vào lúc này trở nên cực kỳ mỹ lệ, những đám mây trên trời giống như cuộn sóng quay cuồng, biến hóa cực nhanh. Tần nhu mặc vào thật dày không thấm nước dày, một tay dẫn theo cái màu lam tiểu thùng, một tay kia cầm trường cái kìm, hướng thú bừng bừng hướng bãi bùn trên mặt đất đi, lục diễm ở bên người theo sát nàng, miễn cho nàng một không cẩn thận quăng ngã cái cầu gạm bùn. Lục diễm không lấy cái gì công cụ, mang theo một phen dù cùng hai cái che nắng mũ tần nhu làm chống nắng ao khoác cũng treo ở trên người hắn. Như thế nào sẽ quăng ngã đâu, ngươi xem chúng ta đi như vậy chậm. Vẫn là người lần đầu tiên bồi ta tới đi biển bắt hải sản đâu. Tần nhu nỗ lực đào bảo tìm kiếm tiểu hải sản, lúc này bắt ca thiếu tới đi biển bắt hải sản càng là thiếu chi lại thiếu tùy chiều rút đi lúc sau, để lại không ít biển rộng tặng Rất nhiều trong biển sinh vật rõ ràng hảo sinh sôi còn ở nhà mình ngủ ai ngờ nước biển nói cúi chào ngài lạc lưu lại đi chúng ta hẹn gặp lại. Thật là không lưu tình chút nào biển rộng tiên sinh. Trên mặt đất có rất nhiều tiểu sao biển, cũng có quán bình sao biển lớn, tần nhu mỗi lần tới đi biển bắt hải sản liền thích đùa bỡn sao biển, chọc một chọc nó xốc thua thuận tiện làm điểm người tốt chuyện tốt đem biển rộng tinh ném vào vũng nước. Nếu là ngâm mình ở bùn, đợi chút phơi lâu rồi, chuẩn đến phơi thành sao biển làm. Tiểu nhím biển cũng nhặt lên tới chọc một chọc, ngươi xem, cái này con cua nó chạy cái gì ta lại không cần ngươi, lớn lên như vậy xấu ta con cua ta đều ghét bỏ. qua nga này có cái thật lớn nhặt cái hải sâm lục diễm nhìn đầy đất tiểu hải sản đầy mặt viết ghét bỏ thật sự là không có nhặt nhặt dục vọng nhưng là tức phụ nhi hứng thú rất cao đông liêu liêu tây phiên phiên hải con diết y tuy rằng là tốt nhất mồi câu nhưng là thấy cái này quá khó coi tần nhu hướng lục diễm trong lòng ngực cọ cọ gặp được cái này liền tính càng chán ghét gặp được hải sà lục diễm vui vẻ mà ôm trầm nhà mình tức phụ nhi Tỷ tỷ tần miên cùng tỷ phu Trần Miễn cũng ở phụ cận tỷ tỷ đang ở nghiêm túc mà đào mỹ vị Trần Miễn đông nhìn một cái tay nhìn xem tràn ngập học thuật tìm tòi nghiên cứu, hai cái tiểu cháu ngoại trai đã sớm chơi điên rồi, bắt được không ít tiểu con cua còn cấp sao biển xếp hàng. Người xem bọn họ, đều dã điên rồi. Bọn họ vài người ra tới chơi. Công công ở nhà mang theo tiểu cảnh dực Trần Gia hiện giờ đã ở lộc thành phụ cận giàn xếp xuống dưới Trần Miễn không muốn lúc trước chung lão sư chẳng sợ đương lão sư, hắn nói hắn chỉ nghĩ đương tiểu học lão sư. Vừa lúc có một điều kiện không được tốt trường học đang cần lão sư, giáo phần lớn là trong thôn học sinh Trần Miễn cũng không chê, đi kia sở tiểu học đương toàn khoa lão sư, bọn họ một nhà còn có thể ở tại trường học. Trần Gia chuyển đến thời điểm bán của cải lấy tiền mặt đổi thành không ít đồ vật đi vào nơi này. Tỷ tần miên mua chiếc nhân ra xe cần hen xe đạp lại mua đài máy may, ngày thường cho người ta khâu khâu vá vá chợ cấp gia dụng. Nhật từ quá đến bình tĩnh thả kiên định trần gia người đều thực thích nơi này, đặc biệt là trần gia lão gia từ tần miên công công tới rồi trên đảo thân mình đều ngạnh lãng không ít. Mỗi ngày buổi sáng đưa xong tiểu tôn tử đi đọc nhà trẻ theo sau liền đến chỗ đi dạo hoặc là mang theo học sinh tiểu học trồng rau dưỡng cây ăn quả, hoặc là một mình đi bờ biển tản bộ. Nơi này ở nông thôn người đều phá lệ thuần pháp cũng thực nhiệt tình hiếu khách tuy rằng Trần Miễn thường xuyên bị mấy cái học sinh tiểu học tức giận đến hoài nghi nhân sinh, nhưng là này những hầu hài tử có đôi khi lại ấm lòng thực làm người lại ái lại hận. Tịt thì Tần Miên cùng Tần Nhu nói vài kiện thú sự thẳng đem Tần Nhu cũng chọc cho nhạc A tiểu hài tử sao tuổi càng nhỏ càng là ma quỷ cùng thiên sứ kết hợp thể. Trần ra người đều thực thích nơi này quyết định hoàn toàn ở trên đảo An Gia. Ở nguyên bản hẳn là đại tuyết bay tán loạn thời điểm, ở chỗ này thấy như thế sáng mời ánh mặt trời, làm người tâm đều đi theo rộng thoáng. Thái dương càng lúc càng lớn, tới rồi một khắc phiến trên bờ cát hai người bông dù tần nhu nắm bên cạnh nam nhân tay, để chân trần đạp lên tinh tế cát sỏi thượng nhợt nhạt nước biển nhẹ nhàng cọ rửa mà qua, một loạt hai người giấu chân vẫn cứ lưu tại nơi đó. Bờ biển biên có không ít tư thái quyến rũ cây dừa tần nhu thấy có sóc con ở cây dừa thượng nhảy tới nhảy lui, lúc ban đầu tới thời điểm, nàng còn tưởng rằng là lão thử, sau lại mới phát hiện là sóc con. Bên này sóc con rất nhiều, nàng hỏi qua nơi này đại thầm tử, hỏi bọn hắn sẽ dưỡng sóc con sao. Nàng nói sẽ không, này đó sóc con tương đối nghịch ngợm linh hoạt rất khó bắt được sống. Nhưng là chúng nó cái đôi thật dài, siêu cấp đáng yêu. phía trước còn có chỉ sóc con đi nhà nàng trộm trái dừa bị nàng bắt vừa vặn nhưng nàng làm người hảo tâm phóng chuột về núi về sau nhưng đừng lại trộm được các nàng ra đi từ trên bờ cát trở về tần nhu đem chính mình mang thai sự nói cho tỷ tỷ tần miên tần miên cao hứng cực kỳ liên tục dặn dò nàng hảo chút sự hòa hoa tàu tử cách vách hoàng tàu tử dương gia tàu tử cũng cùng ta nói phần 2 tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cô đọc truyện.com